Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, ai nói thư nữ liền phải tầm cao ngất mệnh so giấy mỏng Ai nói thư nữ liền phải cùng mẹ cả đích tỷ mọi đối nghịch Mười năm hơn tới, dân bản xứ thư nữ tống nghi Nhìn như bộ dạng thường thường, làm bộ chân chó tiến tới Kiên quyết ủng hộ mẹ cả lãnh đạo Kiên quyết vâng theo di nương chỉ huy Kẹp chặt cái đuôi không xuất sắc không gây chuyện Tổng kết, đi theo thủ trưởng nhóm hốn Dấu rốt bán xuẩn, tóm lại không nói chết hết. Chỉ tiếp, đất bằng khởi sấm sét Một giấc ngủ tỉnh, Tống Nghi phát hiện chính mình thế nhưng bị người xuyên tiểu hai năm, năm đó lo lắng lấy lòng người, toàn cùng nàng xé, mẹ cả trứng mắt, đích tỉ nộ mục, biểu ca cười lạnh di nương thở dài. Nhìn trong gương kia một trương nhận người ghen ghét yêu nghiệt mặt, Tống Nghi rốt cuộc. Ghi chú, chủ thể chính trị bối cảnh giả tưởng minh, còn lại lộn xộn Tống Minh Thanh. Kỳ ba không kỳ ba khó mà nói, tranh thủ đứng đắn mặt viết đứng đắn văn chứ một nam khang mộng. Một giấc ngủ tỉnh, Tống Nghi cả người đều không tốt. Đều nói là đêm đường đi nhiều đâm quỷ, nàng biết, toàn bộ tế nam trong thành, không biết có bao nhiêu cô nương suốt ngày mong chờ nàng Tống Nghi đi đường ngã chết, uống nước sắp chết, ăn cơm sắc tử, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới này đó nguyền rùa thật sẽ có hiệu quả một ngày. Nhắm mắt lại phía trước, Tống Nghi là 13 tuổi Tống Nghi, mở mắt ra lúc sau, Tống Nghi là 15 tuổi Tống Nghi. Một ngộng hai tái A. Thật là thấy quỷ. Nàng lao cảm thấy trong ngộng có cái gì thích chặt chính mình cổ, rồi tay lại chỉ sờ đến trên cổ Ngọc Truy Nhi. Cố nén trên trán đau đớn, Tống Nghi ánh mắt rừng ở này tràn ngập cầu bò tự tiểu sổ ghi chép thượng, lần này là thật đốc. Chữ viết gì thường vụ về, cùng sơ học thư pháp con trẻ giống nhau, khó có thể phân biệt, thậm chí còn thường xuyên có thiếu hụt bút hoa cùng sai lầm hình chữ, nhưng là Tống Nghi biết do nó là sai, lại có thể liếc mắt một cái biết nơi này rốt cuộc viết cái gì. Là cái gọi là xuyên qua nhật ký lật xem lên. Xuyên qua đến cái phát sốt thứ nữ trên người, cũng may rất chịu sủng ái, vẫn là cái đại mị nữ, như vậy thân thể quá làm người thích. Thứ nữ nghịch tập lộ tuyến cũng không hiếm thấy, còn tính có thể nhẫn. Đều là cái gì lung tung rối loạn, nguyên chủ thế nhưng còn cùng cái gì chó má Chu Kiêm từng có mệm thượng hút nước. Phi. Bực này người như thế nào cũng xứng đôi ta. Sinh ra nên là các ngươi ngước nhìn ta, các ngươi tính thứ gì? Hôm nay sao chép lý Better, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, khí thế bức người. Thư viện kia lao đông Tây bị ta hù đến sửng suốt sửng suốt, thật vui vẻ ha ha. Rốt cuộc nhớ tới hỏa dược phương thuốc tới, họ lục thế nhưng không bị ta mỹ mạo sở hoặc, quá thất vọng. Trong phủ mượn dùng cái vệ công tử, nam chủ tiêu xứng A. Dựa theo xuyên qua định luật, hắn nhất định sẽ yêu ta. Bất quá, hắn muội mội quả thực ghê tầm người, vệ cẩm loại này tiện nhân, vẫn là đi tìm chết hảo. Nhìn đến nơi này, Tống Nghi rốt cuộc vô pháp khắc chế mà cười lạnh một tiếng. Nàng đoán không sai. Này ngủ quá khứ hai năm, nàng bị người xuyên. Chỉ là bởi vì lúc này đây không biết như thế nào đụng phải đầu, cho nên chính mình lại hồi hồn. nha hoàng các bà tử không biết bên trong người đã tỉnh, chính dựa vào bên ngoài chân tường hạ nói chuyện thiếm. Kỳ thật đi, sớm 2 năm nghi tỷ nhi cũng không phải hiện tại bộ ráng này. Lúc ấy không véo tiêm không ngoi đầu, càng không trang điểm đến hoa hẹ lộng lây chọc người hốc mắt tử, nhưng thảo thái thái thích. Chỉ tiếp, người có sớm tối hoa phúc, năm kia nàng là một giấc ngủ đi xuống thiếu chút nữa không tỉnh lại. Đã phát một hồi suốt cao, thật vất vả từ Diêm Vương ra chỗ đó nhặt một cái mệnh trở về, cuối cùng thành như bây giờ. Ta còn nhớ rõ khi đó đạo sĩ nói, đây đều là Diêm Vương ra thả người mệnh đại giới. Đều là mệnh A Cũng không phải là mệnh sao? Cố tình nghi tỉ nhi là cái không nhận mệnh, ngươi nhìn một cái nàng hôm nay làm chuyện này, còn có bực này không biết liêm sỉ đi nhân ra vệ công tử trước mặt o mèo tạo dáng. Muốn ta xem, vệ cô nương chỉ đem nàng đẩy đi xuống lầu, thật đều là tính tình hảo. Các người cũng ít nói hai câu, nghi tỷ nhi huyện còn nằm đâu, nếu thật ra cái gì không hay xảy ra, thái thái không đau lòng, lao ra cũng đau lòng à. Hư, mạnh di nương tới. Bên ngoài thanh âm một chút ngừng. Rồi giải lỗ thai nghe góc tường tống nghi, cũng ngáy mắt tỉnh ngộ lại đây, vội vàng đem trên tay tiểu sổ ghi chép hướng tới gối đầu phía dưới một tắc, tiếp theo liền nghe thấy các di nương vẫn an thanh âm. Di nương tới, ngũ cô nương hiện tại còn không có tỉnh đâu. Không có việc gì, ta đến xem nàng. Tiến vào phụ nhân cười một tiếng, dịu dàng tiếng nói lộ ra một cổ hộ trọng. Mạnh Di Nương nguyên bản là thái thái tiểu Dương thị bên người nha hoàn, ở tiểu Dương thị có thai kiêu trận, bị khai mặt, thành thông phòng nha hoàn, có thai lúc sau lại cấp nâng Di Nương. Theo lý thuyết, thế thiếp chi giản quan hệ nhất định không được tốt, nhưng Mạnh Di Nương cố tình là tiểu Dương thị tâm phúc, pha đến nàng tín nhiệm. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Di Nương là cái thực thỏa đáng vững chắc người. Màu xanh lơ đậm gấm bọc viên lãnh bào làm nàng nhìn qua hiện lão một ít. Uy cũ sơ cao búi tóc, vành hai thượng bình thường thanh ngọc giọt nước huyền hai, liếc mắt một cái liền cho người ta một loại an phận thành thật không xuất sắc cảm giác. Nhưng trên thực tế, mọi người thấy Mạnh Di Nương, ánh mắt đầu tiên nhất định không phải chú ý nàng ăn mặc, mà là gương mặt. Mạnh Di Nương là Tống Nguyên Khải thê thiếp bên trong xinh đẹp nhất một cái, Tống Nghi mỹ mạo cũng hơn phân nửa thừa tự với nàng. Chỉ là hôm nay tiến vào Mạnh Di Nương, vành mắt có chút thường đỏ. Trước mặt ngoại nhân, nàng có lẽ còn có thể đè nặng không gọi người nhìn ra tới. Nhưng vừa thấy Tống Nghi, nàng kia nước mắt liền lăn xuống dưới. Ngươi thật là muốn hủ chết ta không thành, sớm theo như ngươi nói thiên biến và biến, vệ công tử kia chờ nhân vật chúng ta trèo cao không thượng, ngươi làm sao khổ đem chính mình bỏ vào trong nước bùn bị người dâm đạp. con Hảo hiện giờ ngã xuống đi không bị thương mặt cũng không bị thương đầu, ngươi muốn ra cái cái gì không hay xảy ra, cần phải nương như thế nào sống. Tống Nghi theo bản năng mà sờ sờ chính mình cái chán thương chỗ. Nàng vốn định chính mình bất quá là ngủ qua đi vừa cảm giác, Tái Kiến Mạnh Di Nương không nên cảm thấy xa lạ, nhưng ở nhìn thấy nàng khỏe mắt mơ hồ nhiều nếp nhăn cùng bên mái tăng thêm mấy phần đầu bạc lúc sau, cái loại này giấc mộng Nam Kha cảm giác, đương nhiên chân thật lên. "Nương, ta..." Muốn nói lại thôi. "Nói cái gì?" "Nói chính mình gặp được bực này ly kỳ sự tình sao?" Không có người tin tưởng. Tống Nghi chỉ có thể nửa nằm ở trên giường, ngây ngốc mà nhìn Mạnh Di Nương, nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Mạnh Di Nương chỉ đương nàng là lúc này đây gặp đại biến. Cơ hồ là lại đi Quỷ Môn Quan phía trước dạo qua một vòng, bây giờ còn có chút hoảng hốt không phục hồi tinh thần lại. Nàng lôi kéo Tống Nghi tay, khó có thể ức chế mà khóc lóc. Nghi Nhi, ngươi liền nghe nương một câu khuyên, chúng ta an an phận phận gả hảo nhân ra đi. Ngươi ngẫm lại, kia Chu công tử đối với ngươi vừa gặp đã thương, phi ngươi không cưới, phẩm hạnh đoan chính lại có tài hoa, tuy là con vợ lẽ, nhưng Chu đại nhân ra liền hắn một cái, tương lai cũng là muốn thừa kế gia nghiệp. Nếu ngươi gả qua đi, thành thật sẽ không bị ủy khuất. Vẫn là đứng đắn vợ cả chủ mẫu Tội gì phản cao chi nhi Phản quăng ngã bản thân đâu Tống nghi là có khổ nói không nên lời Khóc cũng khóc không ra, chỉ có thể cười Thật là người xui xẻo chuyện gì nhi đều có thể gặp được Nguyên bản nàng bởi vì chính mình một khuôn mặt Đã là nơi trốn tiểu tâm cẩn thận Sợ chọc người ghen ghét Nhưng tuy là như thế Cũng bị tế nam thành khuê tú nhong Coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Thời thời khắc khắc nghị têu nàng xui xẻo Nhưng không nghĩ tới Nàng ngủ đi qua Còn tới cái lợi hại hơn. Mạnh Di nương trong miệng Chu công tử, họ Chu danh Kiêm, tự Lưu Phi, chính là bố chính sử tư hữu thăng nghỉ Chu bác đại nhân con trai độc nhất, hiện giờ đang ở phủ học đọc sách, là cái rất có tiền đồ thanh niên tài tuấn. Chu Kiêm phẩm hạnh xuất thân tài học đều không kém, lại đối nàng Tống Nghi có ý tứ, Tống Nghi nơi nào có không hài lòng. Chỉ tiếc, chiếm cứ nàng thân thể vị nào chủ nhân lòng dạ nhi quá cao, căn bản chướng mắt Chu Kiêm, chỉ một lòng muốn leo lên cái gì vệ công tử, ý tưởng cũng thực sự quá thiên chân. Gà trông chú ý bất quá là cái môn đăng hộ đối, tống nghi này con vợ lẽ có thể bị Chu kiêm coi trọng, đã là tích thiên đại phúc phận, nếu lại muốn leo lên càng cao, chỉ có làm thiết mệnh. Nhưng mạnh di nương bản thân đó là cái di nương, lại như thế nào sẽ nguyện ý làm chính mình nữ nhi cũng làm người thiết thất, nhận hết chua sót khổ sở. Tống nghi nghĩ, chính mình hiện giờ nếu đã trở lại, tự nhiên xoay chuyển hiện giờ hoàn cảnh xấu, nàng đang muốn mở miệng nói thượng hai câu, đồng nhiên nghe được mạnh di nương tiếp theo câu nói. Thật thật thiếu chút nữa trước mắt tối sầm ngất xịu đi. Hiện giờ ngươi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, giỏ che múc nước công giã tràng. Hôm nay ngươi bị vệ cô nương đẩy đi xuống lầu chuyện này, vệ công tử nửa cái tử cũng chưa nói, chỉ gọi người đi láo ra chỗ hỏi qua, nói rõ như cũ che trở vệ cô nương. Ngươi trận này công đạo, nương thật vô pháp cho ngươi đòi lại tới. Mạnh di nương nguyên không nghĩ khóc, có thể tưởng tượng khởi tống nghi hiện giờ gặp phải khốn cảnh, cũng không khỏi bi từ giữa tới. Trước mặt mọi người châm chọc chu công tử cũng liền thôi, tốt xấu ngươi thanh danh còn ở, hiện giờ ra vệ công tử chuyện này, nếu bọn họ lan truyền đi ra ngoài, ngươi sau này còn như thế nào gà chồng. Trước mặt mọi người châm chọc chu công tử. Tống nghi chỉ biết lưu lại xuyên qua nhật ký vị nào chán ghét chu kiêm, nhưng là thành thật không nghĩ tới trong đó còn có như vậy một đoạn ẩn tình. Nàng thật cảm thấy chính mình khoảng cách hỏng mất không xa. Mạnh di nương cười khổ nói, ngươi đã quên bản thân tháng trước nói như thế nào sao? Nói Chu công tử mới không thể cặp ngươi, vạn không tư cách cớ ngươi, tiêu Chu công tử ở trước mặt mọi người thất hết mặt mũi. Mất công Chu công tử không trước mặt mọi người trở mặt, phản còn cố ngươi mặt mũi, hắn đối với ngươi như vậy chịu đựng, ta chỉ hận ngươi cái nha đầu có mắt không tròng, không biết kim lặng ngọc. Nếu dựa vào ta xem, kia vệ công tử còn so ra kém Chu kim đâu. Ai? Ngốc. Tống Nghi hoàn toàn vô ngữ. Nguyên bản một tay hào bài, hiện giờ thế nhưng bị cái không biết nơi nào tới yêu ma quỷ quái cấp đập nát. Nàng trắng non trên cổ treo bạch ngọc bình điêu mặt trang sức, tống nghi cao mày, thói quen tính mà vươn vươn ra ngón tay đi nắm chặt, môi nhấp chặt, nội tâm lại đột nhiên trồi lên một cổ táo y tới. Ánh mắt bất chi rắc răn cũng đã rời đi, tống nghi tinh thần hơi hoảng hốt. Trên giường che trở theo đỏ tươi mẫu đơn hương trướng, là nàng xưa nay chán ghét nhất. Nàng gỗ đỏ trổ sơn gương lược, cũng không có khả năng có quá nhiều son phấn, hoa thơm hương liệu, rốt cuộc di nương nói qua, nàng này một khuôn mặt nếu thật trang điểm ra tới Đầu một cái tưởng bóp chết nàng chính là Thái thái. Này móng tay thượng Đồ Sơn móng tay càng là Tống Nghi sở không mừng, Này một thân màu hồng đào áo quyến rũ phấn phấn nộn nộn, thiếu đoan trang, thất chi tiểu diễm. Không một chỗ thích hợp nhi Tống Nghi tình nguyện đây là một hồi ác mộng, cái gọi là xuyên qua nữ tới một hồi, chẳng, lại cho chính mình lưu lại cái cục diện rối rắm. Nàng một khang hận ý vô pháp phát tiết, đáy mắt đều kết một tầng băng sương. Mạnh Di nương dần dần nhìn ra nàng thần thái có chút không thích hợp tới, đang nuốt mở miệng hỏi nàng. Không nghĩ tới bên ngoài lại là một trận hàn huyên. Phù Diệp tỷ tỷ như thế nào tới? Vệ công tử bên kia tống cổ người tới hỏi tình huống đâu? Nói đến cùng, chuyện này là vệ cô nương không chiếm lý, mặc dù vệ cô nương là hắn thân muội muội cũng không thể thiên vị quá mức. Hắn thẹn trong lòng, chỉ nói chúng ta nghi tỉ nhi không có việc gì tốt nhất, nếu có cái chuyện gì, hắn hảo nhanh chóng vì nghi tỷ nhi mời danh y đi Nói xong, thái thái bên người đại nhà hoàn Phù Diệp liền đi đến. Tống nghi nghe, Chỉ cảm thấy khoe mắt co giật Này còn mong chờ chính mình có việc không thành Cái gì lung tung rối loạn vệ công tử Sẽ nói tiếng người sao Chỉ bằng này một câu Tống nghi liền dám cắt định Kia xuyên qua nữ bị mù mắt Phóng hảo hảo chu kiêm không tuân thủ Chấp nhất cái gì vệ công tử Người chết đều có thể bị này Ngu xuẩn tức giận đến nhảy ra quan tài tới chương hai duyên hoa tẩy Có lẽ là nhìn ra Tống nghi trên mặt không thích hợp tới Phù Diệp hỏi Ngũ cô nương Nhưng có cái gì không ổn chỗ Mạnh Di Nương nói tiếp nói, nàng quăng ngã đầu, còn Hảo không có gì trở ngại, bất quá hiện tại nhìn nhưng thật ra có chút trì độn. Thật là làm phiền vệ công tử bên kia lo lắng, nguyên bản chính là Nghi Nhi không đúng, không nên đi trêu chọc vệ cô Nương, chỉ thỉnh Phu Diệp cô Nương trở về thái thái cùng vệ công tử đám người, nói Nghi Nhi không có việc gì liền Hảo. Nghe được Mạnh Di Nương lời này, Phu Diệp quét Tống Nghi liếc mắt một cái. Tống Nghi thật là khó được Hảo tướng bạo. Hai con nhàn nhạt mày lá liễu một đôi phong lưu mắt đào hoa. Quả nhiên là phụ dung mặt, hai y yêu sầu, quỳnh mũi tiểu xảo, đàn môi nhẹ điểm, ô áp đủ phân xanh ti như thác nước, núm liễu dáng người tựa liễu, tiêm chỉ dương lên, sơn móng tay càng thêm phong hoa, thủy tụ một quyển, cổ tay trắng non bình ngưng sương tuyết. Chỉ là hiện giờ nhìn, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng có vết đỏ, là bị vệ cô nương đẩy xuống lầu khi khái ở thang lầu thượng kia một hối. Tống Nghi này một khuôn mặt, xinh đẹp đến cùng đem cái rồi giống nhau, chọc nhân tâm hoa tử, cũng khó trách có kiêu cao ngất lòng dạ nhi tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị còn lại vài vị cô nương ghen ghét. Phu Diệp nghĩ, như cũng cảm thấy Tống Nghi có chỗ nào không thích hợp. Chỉ tiếp, nàng cẩn thận đánh giá thời điểm, Tống Nghi sớm đã đem chính mình che lớp sau, nhìn không ra nửa phần manh mối. Trong lòng biết Phù Diệp ở thái thái bên người nói chuyện có điểm phân lượng, Tống Nghi đảo không dám như thế nào trễ nải nàng, mở miệng nói, ta hiện giờ không có gì trở ngại, không cần lao nhiều người như vậy quan tâm. Phù Diệp tỉ tỉ cố ý tới đi một chuyến, ngồi xuống uống ly trà đi, tuy Không cần. Phu Diệp lắp đầu, ngũ cô nương ngài hảo liền hảo, thái thái đem ngài đường thân khuê nữ giống nhau đau đầu, nô tỷ hiện tới thăm thăm ngài, không trở ngại liền muốn đi đáp lời, ngài này một ly trà ta liền không uống. Trong chốc lát ngài tốt một chút nhi, còn thỉnh đi thái thái bên kia một chuyến, thái thái có việc muốn hỏi một chút ngài. Tống nghi ngẩn ra, đông nhiên nhớ tới mới vừa rồi mạnh di nương nói hai vị đích tỷ đi thái thái bên kia tố cáo trạng, thái thái hiện tại liền tới tìm chính mình, sợ không phải chuyện tốt. Mạnh di nương có chút lo lắng, lại leo khỏe mắt cười nói, một khi đã như vậy, trong chốc lát liền kêu nghi tỉ nhi đi gặp thái thái, sẽ không làm thái thái đợi lâu. Không có việc gì, tiên nô tỉ liền cáo lui. Nói xong, phù diệp ôn ôn nhiên hành lễ, từ phòng trong lui đi ra ngoài. Mới từ trong viện ra tới, Phu diệp hồi tưởng khởi mới vừa rồi cảnh tượng, như cũ có một loại vứt đi không được cổ quái cảm. Rốt cuộc là nơi nào cổ quái? Phu diệp nhữ mày cân nhắc, bước chân đống nhiên một đốn. Trong đầu Linh Quang đống nhiên phán hiện là quen thuộc cảm. Đối, chính là quen thuộc. Từ khi năm kia bệnh nặng quá một hồi sau, Tống Nghi Diêm la phía trước đi một chuyến trở về, liền đại biến tính tỉnh. Gặp được thân phận địa vị không bằng chính mình, hoặc là không thích, Tống Nghi nói chuyện đều là xa cách, càng sẽ không dùng con mắt xem người. Nhưng mới vừa rồi, Phu Diệp tưởng tượng, Tống Nghi toàn bộ nói chuyện quá trình, thế nhưng đều là nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, Phu Diệp thật là bị kinh tới rồi. loại này quen thuộc cảm còn không phải là hai năm phía trước cái kia ngũ cô nương sao. Năm đó Tống Nghi đại nạn không chết, tính tình đại biến, thái thái cảm thấy quỷ dị, còn tìm đạo sĩ tính quá, nói là Diêm vương ra muốn nàng có này kiếp nạn, hiện giờ một chuyến, Tống Nghi khái đầu, chẳng lẽ là thần Phật lại thương hại nàng, tiêu nàng khôi phục bình thường. Trên đường nghĩ, Phu Diệp cũng không biết việc này là tốt là xấu, hoặc là căn bản là chính mình ảo giác. Nàng trở về thái thái tiểu dương thị nơi nhà chính, Đem Tống nghi hợp với Mạnh Di Nương nói qua nói đều truyền một lần, rồi sau đó ra tới, bị Tống cổ đi cấp vệ công tử bên kia hồi tin tức. Tiểu Nha hoàn đi theo bên người nàng, trên má bỗng nhiên nhiễm vải miếng đỏ ửng. Phu Diệp thấy cười, Tiểu Nha đầu, cũng biết động xuân tâm. Nay Tiểu Nha hoàn là gặp qua vệ khởi, hiện giờ bị Phu Diệp một trêu trọng, thật cảm thấy hai má đều phải thiêu cháy, vạn phần thẹn thùng. Phu Diệp tỉ tỉ dễ cận, ta bất quá là cái hạ nhân, chỗ nào dám tưởng như vậy nhiều sự. Liên tống nghi đi vệ khởi công tử bên kia hoa nghèo tạo dáng, cũng không dẫn tới nhân ra nhiều xem một cái. Tựa nàng bực này trung nhân chi tư, muốn dẫn tới kia thần tiên công tử ghé mắt, lại là kiểu gì gian nan. Đối này, phu diệp sớm đã thấy nhiều không trách. Nàng một mặt đi, một mặt cười nói, từ khi vệ công tử ở nhờ tiến biệt viện, suốt ngày hướng bên kia chạy nha hoàn không biết nhiều nhiều ít, bất quá bực này người chúng ta nhìn xem cũng liền thành, mặc cùng ngũ cô nương giống nhau làm việc đốc. Trong lòng dùng mình, tiểu nha hoàn vội vàng mặt nói Đa tạo phụ Diệp tỉ tỉ đầy điểm. Phù Diệp cười cười, không nói chuyện nữa, liền lánh người triều biệt viện đi. Nguyên bản nơi này là cái không lớn sân nhỏ, bố trí cũng liền giống nhau. Bất quá bởi vì hiện giờ tới khách quý, sớm đã trang điểm đổi mới hoàn toàn, nhìn lại tinh xảo lại tinh vi, hồn nhiên không giống trong phủ địa phương khác. Xuyên qua ưu tĩnh đường nhỏ, là có thể thấy trước có tiểu hồ, lâm hồ còn lại là một tòa nhà thủy tạng. Cửa sổ hạ đúng lúc phóng một trường gỗ tử đàn khắc ho hoa một chương gỗ tử đàn trổ sơn bàn trà, màu thiên thanh băng vết rạn trà cụ một bộ đặt ở phía trên, ánh sáng hối nhuận, xúc tua ô lương. Giờ phút này, Vệ Khởi chỉ gian thưởng thức một quải già nam hương xuyến, huyền sắc mà thêu ám màu bạc phúc thọ văn gấm vóc tay háo rộng đáp ở bàn trà bên rác, theo hắn ngón tay chuyển động mà đông đưa. Một đôi đan phượng tam rất mắt, lộ ra một chút sắc bén, đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Hắn nghe thấy bên ngoài có nhỏ vụn nói chuyện thanh, chợt hỏi một câu, người đã chết sao? Đao Đức mới vén rèm tiến vào, Nghe này một câu, cùng sát mùa hôi lạnh, ngựa ngùng nói, thuộc hạ tiến vào thời điểm, phụ diệp cô nương đúng lúc gọi người tới thông truyền, nói là ngũ cô nương không có trở ngại. Không trở ngại. Vệ khởi cười lạnh một tiếng, khoe môi một câu, lại đem hương xuyến hướng tới chính mình lòng bàn tay một quan ngã, ngựa khí nhạt nhạt, kia thật đúng là đủ mạng lớn. Đạo đức không dám nói tiếp. Hầu hạ vệ khởi nhiều năm như vậy, đối hắn tính tình, đạo đức vẫn là nửa điểm đoán không ra. Lần này, vệ khởi từ Bích Vân chùa hồi kinh Đạo kinh tế Nam phủ, nguyên chỉ là ở Tống Nguyên Khải bên này ở nhờ mấy ngày, đợi đến sự liền rời đi. Không nghĩ tới, nửa đường sát ra cái Tống Ngũ cô nương, đối vệ khởi đại hiến ân cần, tự cho là có thể bằng vào vô song dung mạo câu đến vệ khởi động phàm tâm. Đáng tiếc, dừng ở vệ khởi đáy mắt, trái lại tiểu thừa bên trong tiểu thừa. Đầu một cái không phải mái đó là vệ khởi muội muội vệ cẩm. Sáng nay Tống Nghi lại đến chủ tử trước mặt nhi lắc lư, quận chúa giận từ trong lòng khởi, cùng kia Tống Ngũ cô nương nổi lên tranh chấp. Nhất thời thất thủ đem người từ trên lầu đẩy xuống. Biết được tin tức khi, vệ khởi thế nhưng cười một tiếng, gọi người đi hỏi một chút Tống Nghi chết là không chết. Hiện giờ Tống phủ bên kia người tới nói Tống Nghi không chết, đạo đức thật sự đánh giá không chuẩn, vệ khởi biết này tin tức là hỉ vẫn là giận đâu? Cũng có lẽ, hai người kiêm có chi, có lẽ là cảm thấy này một chuỗi già nam hương châu không tiện tay, vệ khởi thay đổi một bàn tay nắm, bắt hai hạ, lại nói, Sơn Đông tuần án ngự sử Bành Lâm, khi nào đến? Hôm nay buổi chiều, đào đức châm trước một chút, chủ động nói, ngày hôm trước ngài phân phó thuộc hạ giao sổ sách đã người âm thầm đưa cho bành đại nhân, chỉ là... chỉ là cái gì? Vệ khởi nghiêng hắn liếc mắt một cái. Đào đức rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, này sổ sách chính là tống ngũ cô nương trộm giao cho ngài, thuộc hạ tổng cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Không thích hợp nhi. kia mới là đúng rồi. Vệ khởi bên môi câu nửa phần cười rộ lên, dây lát lại biến mất không thấy, đôi mắt hơi hơi híp Tống hiếp Bất quá là cái tưởng thấy người sang bắt quảng làm họ lại không có mắt tiểu nha đầu, lòng dạ nhi quá cao, tâm thuật bất chính, bất công, cơ quá nông cạn, thủ đoạn quá ác độc. Sổ sách buồn vương xem qua, bên trong có hưu tham nghị chu bắt tham ôm một bút chướng, nàng sợ là không nghĩ gả cho kia chu gia công tử, chu bắt một đảo, còn có chu gia chuyện gì. Đào Đức nghe, trong lòng lột bột một chút, quả thật là cái ác độc thủ đoạn. Hắn nghe nói qua tống ngũ cô nương từng giữa nhục nhã quá chu kiêm, biết nàng không nghĩ gả vào chu gia Nhưng là vì không gà chồng, đem sổ sách trộm ra tới cấp vệ khởi, hậu quả nhưng dọa người đến nhiều. Tuần án ngự sử bành lâm có tiếng thiết diện vô tư, lần này phụng hoàng mệnh xuống dưới giám sát. Sổ sách vừa ra, này chu ra hơn phân nửa cũng là cái cửa nát nhà tan kết cục. ngay xuân thời tiết tấm áp, đào đức lại không duyên cớ dùng mình một cái. Ngươi một đại nam nhân, còn sợ cái nữ nhân thủ đoạn không thành. Vệ khởi bóp hạt Châu từng viên mà vốt mặt trên điêu sáu tự chân ngôn Bất quá lại nói tiếp Kia Chu Kim cũng là xui xẻo, ánh mắt nhi không tốt, thích thượng như vậy ác độc nữ nhân. đại Chu ra một đảo, nàng một không dùng gà cho Chu Kim, nhị còn có thể đầu buồn vương hảo, vì buồn vương xuất lực, miễn cưỡng xem như nhất tiễn song điều hảo kế sách. Đạo đức hổ thẹn không bằng, thuộc hạ là nghĩ không ra bực này ác độc nữ kế. Vệ khởi cười nói, cho nên ngươi là đạo đức. Thành, chuyện này tạm không phản ứng, nếu không ra đại sự, chúng ta ngày mai liền đi. Đúng rồi, quần chúa đâu? Con chúa còn ở mặt đông trong hoa viên. Đào đức không ngửi, ngài qua đi nhìn một cái. Đi thôi. Đứng dậy, vệ khởi buông xuống trung trà, ra nhà thủy tạ, xuyên qua đường hòn, hướng tới mặt đông mà đi. Chỉ là không nghĩ tới, còn chưa tới hoa viên bên cạnh, xa xa liền nhìn thấy tây sườn tới vài tên nữ tử. Hai gã ăn mặc đào hồng kẻ áo nha hoàn cùng một phụ nhân mặt sau, đào đức nhận được, đây là Mạnh Di Nương. Chỉ là Mạnh Di Nương bên cạnh còn có một người nhìn tuổi không nhiều đại thiếu nữ, tố nhan hướng lên trời. Son phấn không thi, kéo đào tầm mái tóc, một thân lam mà thêu bạch triển chi liên văn trang đoạn hoa xuân sang, dáng người hiểu điệu, phản phất trong một đêm duyên hoa tẩy tửn, nước trong phủ dung giống nhau đoan chính tiếu lệ. Cô nương này sao như thế quen thuộc? Đao Đức nhìn lão cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng, bỗng nhiên nói thầm một câu. Hắn không chú ý tới, đứng ở hắn phía trước hai bước xa địa phương vệ khởi, cũng là đứng lại chân, nhấp môi mỏng, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm từ trước mặt trải qua kia thiếu nữ. Biến hóa quá lớn. Đứng ở mạnh di nương bên cạnh cô nương này, không phải tống nghi lại là ai. Chỉ là thay đổi một thân siêm y gì, tẩy đi trên mặt tục diễm chẳng dùng, như vậy sạch sẽ đi tới, liền như là thủy gió thổi lạc bình hoa, cho người ta kinh diễm cảm giác chẳng những vô giảm, ngược lại có tăng. Rốt cuộc là nên khen nàng lớn lên quá xinh đẹp, vẫn là quái ông trời đối nàng quá bất công đâu. Vẫn luôn chờ đến người từ chính mình trước mặt biến mất, đau đức mới hồi phục tinh thần lại, vớt cầm nói, vẫn là cảm thấy quen thuộc à. Rốt cuộc là nơi nào gặp qua. Vệ khởi không phản ứng hắn, tiếp tục hướng phía trước mặt đi, chỉ nói một câu ngu xuẩn. Không duyên cơ ăn một câu mắng, đạo đức vô tội thật sự, đang muốn muốn hỏi hai câu, trong đầu cũng không biết là nào một cây huyền đau, một trường diễm lệ mặt, đống nhiên cùng mới vừa rồi nhìn thấy kia thiếu nữ trọng điệp lên. Hắn hít hà một hơi, thấy quỷ giống nhau trận tròn đôi mắt há to miệng, ta láo nương. Vừa mới kia không phải. Đúng rồi, không phải Tống Nghi, lại là người nào. chương 3trá ba tr Một đường đi tới, Tống Nghi biết, chính mình tân đổi này một thân trang điểm tựa hồ sẽ dọa sợ không ít người. Mới vừa rồi Phụ Diệp nói qua, nếu là nàng không có gì trở ngại, liền đi thái thái chố gặp một lần, ước chừng có việc muốn cùng nàng nói. Giờ phút này, Tống Nghi đó là muốn đi gặp thái thái Tiểu Dương Thị. Nếu nói nàng trong lòng không thấp hỏng, nhất định là giả. Tiểu Dương Thị chính là Tống Nguyên Khải Tục huyền phu nhân, nguyên phối đại dương thị thân muội muội tính tình hiền lành, lại từng phi thường tín nhiệm mạnh di nương. Cho nên mặc dù là Tống Nghi lớn lên quá chói mắt, cũng không chân chính bị Tiểu Dương Thị nhằm vào quá. Tương phản, Tiểu Dương Thị xem nàng thông minh ngoan ngoãn, lại kiêm coi trọng mạnh di nương này đắc lực giúp đỡ, đối nàng luôn luôn không tồi. Nói cách khác, sớm 2 năm Tiểu Dương Thị, nhất định là cái đốt đèn lồng cũng tìm không thấy hảo mẹ cả. Chỉ tiếp, đều là sớm 2 năm. Tống Nghi đáy lòng ai thán một tiếng. Người khác là tự làm bậy, không thể sống, nàng là chính mình không làm bậy, lại có người giúp đỡ nàng làm bậy làm theo không sống được mấy năm nay thống nghi nhân sinh nhưng xuất sắc trong nhà liền không nói nàng nơi trốn cùng mẹ cả tranh cãi chọc di nương thương tâm ở thư viện thời điểm càng là ra tấn nổi bẩnn trừ bỏ viết họa không hảo ở ngoài thật là không gì không giỏi ép tới cùng tồn tại học trung đích thứ bọn bọntỉ bởi không dám ngầm đầu cố tình nàng còn lớn lên xinh đẹp Phàm là có cái yến hội nhất định là giữa sân nhất chói mắt người bởi vậy đưa tới ghen ghét cũng liền tự nhiên mà vậy bởi vậy cho dù mẹ cả người lại hảo Gặp phải nàng như vậy thứ nữ, cũng không có khả năng không ngại. Vào cửa phía trước, Tống Nghi sớm đã làm tốt nhất hư tính toán. Nàng đi ở mạnh di nương bên người, ở tiểu nha hoàn vì các nàng xúc lên rèm cửa lúc sau, đi theo vào phòng. Tiểu Dương Thị ngồi ở thượng thủ vị trí, ngón tay đẹp nặng chính mình cái chán, đắp mắt, nhìn qua đảo cũng bộ mặt chấm tĩnh. Nghe thấy người tiến vào thanh âm, nàng ngừng đầu, ở quét thấy Tống Nghi này một thân thuần tịnh trang điểm thời điểm, đáy mắt không khỏi xẹt qua vài phần kinh ngạc, Nghi tỷ nhi Tống Nghi không dám chậm trễ, vội vàng thấp người hành lễ, nữ nhi cấp mẹ cả thỉnh an. Hiện giờ nhìn qua, nàng nhưng thật ra lại ngoan ngoãn. Tiểu Dương Thị nhìn chầm chầm Tống Nghi, từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà nhìn một hồi, nhớ tới mới vừa rồi phụ diệp khi trở về chờ lời nói. Nghi tỉ nhi tựa hồ quả thực hoàn toàn tỉnh nộ, lại biến trở về tới. Kỳ thật, gần 2 năm tới, Tiểu Dương Thị phiền thấu Tống Nghi. Mạnh di nương lớn lên đẹp cũng liền thôi, ít nhất biết tiến thối, còn có thể giúp nàng bày mưu tính kế giúp đỡ nàng làm một ít yêu cầu nhẫn tâm dơ bẩn sự. Tống Nguyên Khải thật cũng càng thích mạnh di nương như vậy càng tuổi trẻ xinh đẹp một ít, nàng cùng với tranh chấp không dưới, không bằng hào phóng một ít phụng các nàng mẹ con hai, còn có thể bác cái hảo thanh danh. Nhưng này hết thảy tiền đề, đều là mạnh di nương cùng Tống Nghi đủ nghe lời. Tâm tư chuyển, Tiểu Dương thị cân nhắc không chuẩn Tống Nghi là thật tình ngộ, vẫn là chỉ làm làm bộ dáng. Chỉ là nàng rốt cuộc còn xem như cái mềm lòng người, thấy Tống Nghi cột mi dụ mắt chiều trên mặt đất một quỷ. Khí liền tiêu 3 phần. Đừng đa lễ, đứng lên đi. Ngươi mới ngã xuống lâu đi, đại phu tuy nói ngươi không có gì trở ngại, cũng coi như là mạng lớn, bất quá tổng sợ bị thương tinh khí thần. Tuy là lần này không phải ngươi sai, nhưng nếu không ngươi ngày xưa làm những cái đó hoang đường sự, vệ cô nương như vậy tôn quý thân phận, cũng thành thật sẽ không đối với ngươi một cái thứ nữ động thủ. Ngươi có biết chính mình sai ở nơi nào? Lời này nói được quá mềm mại, tống nghi suýt nưỡi chảy ra nước mắt tới. Nàng cũng không phải không lương tâm người, biết tiểu dương thị đây là không tính toán truy cứu chính mình, nhất thời nội tâm phức tạp. Trầm trước một lát, nàng mới đứng bưng tâm thần, vành mắt hồng hồng mà đã mở miệng, mẫu thân giao hơn chính là, nghi nhi là mợ heo che tâm, mấy năm nay làm ra không ít mất mặt xấu hổ dơ bẩn sự tỉnh tới, hạnh đến chưa từng liên lụy trong nhà tỷ mội thanh danh, nếu không muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Lần này đầu đánh vào trên mặt đất, nghi nhi mới biết được chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá, lại không dám tranh cường hào Nghị phản Cao Chi Nhi Tống Nghi nói được rõ ràng lại thành khẩn Nhìn không ra có nửa phần dối trá Mạnh Di Nương nhớ tới này ác mộng giống nhau 2 năm Nhìn nhìn lại hiện giờ Tống Nghi này Duyên hoa tẩy tận bộ dáng Nước mắt một cái chấp mắt lăn xuống xuống dưới Thiếu chút nữa khóc không thành tiếng Đó là Tiểu Dương Thị Cũng nhất thời không nói gì Nguyên nàng là không tin Tống Nghi hối cải Hiện giờ xem nàng bộ ráng này Lại sao nhận tâm không tin Thôi, ai không cái phạm sai lầm thời điểm Thở dài một hơi Tiểu Dương Thị lại nói, đạo sĩ đều nói, ngươi mấy ngày này là Diêm vương gia thu đại giới, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ta nguyên là không tính toán lại chịu được ngươi, ngươi đã thiệt tình hối cải, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Phàm là ngươi ngày sau nghe lời, không ra đi trêu chọc thị phi, ta cũng không tệ đối đại ngươi. Đứng ở bên cạnh phù diệp không khỏi những mi, thái thái như vậy đơn giản liền bông tha tống nghi, không khỏi cũng quá dễ dàng, quá không uy nghiêm đi. Nàng ý niệm vừa qua khỏi, Tiểu Dương Thị liền chuyện vừa nói Ngươi gì nương từng nói với ta quá, chỉ ngóng trông ngươi gả hảo nhân ra. Ta nghĩ, chu ra việc nguyên bản nắm chắc, hiện giờ bị ngươi bản thân cấp làm bị bại không sai biệt lắm. Về sau nếu muốn lại tìm một môn như vậy tốt việc hôn nhân, sợ đã không thể đủ. Ngươi nhưng đến chính mình có cái chuẩn bị, đến lúc đó chớ có khóc đến ta trước mặt như tới. chu kiêm kia sự kiện, thật là tống nghi ngực cắm một cây đao. Nàng nghe thấy tiểu dương thị lời này, trên bờ cá giống nhau há miệng thở dốc lại không có thể lập tức nói ra lời nói tới. Tiểu Dương Thị nói không sai, nay một môn hảo việc hôn nhân sợ sớm đã hỏng rồi. Nữ nhi ra, có thể gặp được cái thích chính mình tương lai hôn phu đã là khó được, húng chi người này ở tế Nam Phủ cũng là có tiếng thanh niên tài tuấn, phụ thân hắn Chu Bắc càng là chính mình phụ thân đồng liêu, hai người cùng thự sơn đông bố chính xử tư, vì tả hữu tham nghị, đứng đắn xuất thân quan gia con cháu. Tài mạo phẩm tướng xuất thân, loại nào xứng không dậy nổi nàng Tống Nghi. Không nói chuyện này còn hảo, lại nói tiếp, Tống Nghi liền bắt đầu trong lòng lấy máu Bung xuống mắt, Tống Nghi trầm mặc ban ngày, mới nói, mẫu thân nói chính là, Nghi Nhi tự làm tự chịu, sớm đã nghi kỹ rồi. Việc này có thể thành liền thành, không thể thành Nghi Nhi cũng kiêng. Có thể được mẫu thân tha thứ, đã là Nghi Nhi rất may. Ngươi này đáng thương hài tử A Tiểu Dương Thị nhớ tới, đối này một môn việc hôn nhân cũng là tiếc hận, mất công phụ thân ngươi thích người tài hoa, cũng biết ngươi ở thư viện năng lực, chưa cho Tống Gia cô nương mất mặt, ngươi lại. Ai, chu ra việc mặc dù không thành. Lần này sự tình cũng không hư đấu, ngươi tải danh còn ở, tương lai tìm hảo nhân ra cũng không khó. Tả hữu phụ thân ngươi đau ngươi, ta che chở ngươi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Mẫu thân nâng đỡ, Nghi nhi thẹn không dám nhận. Tống Nghi hướng tới trên mặt đất khái cái thật đánh thật văng đầu, ngực chỗ treo bình ngọc mặt trang sức cũng theo nàng động tác, chậm rãi buông xuống đi xuống dán kia đoàn hoa nhung thảm, không tiếng động. Hạnh đến lần này là vệ cẩm đẩy Tống Nghi đi xuống, nàng là trị ủy quất kia một cái. Hiện giờ Tống Nghi ngầm miệng không đề cập tới chính mình cùng vệ khởi vệ cẩm hai huynh mội sự, cũng coi như là thức thời. Tiểu Dương thị tưởng, chuyện này cứ như vậy bóc qua đi, vệ công tử bên kia an tâm, lão ra không nhớ thương, liền vậy là đủ rồi. Mau đỡ Nghi tỉ nhi lên, nhìn một cái người này mặt bạch. Phù Diệp, đi lấy một ít đồ bổ, trong chốc lát cấp Nghi tỉ nhi mang về. Tiểu Dương thị phân phó một câu, lại nói, chỉ là thư viện bên kia sắp kết nghiệp, ngày mai muốn khảo giáo thư pháp đan thanh. Ta nghe ngươi đại tỷ tam tỷ nói qua, này hai người chính là ngươi khuyết điểm, ngươi nhưng mặc ném bản thân mặt. Thư viện sự. Tống nghi trong lòng phát khổ. Nàng phía trước xem chiếm chính mình thân thể người nọ lưu lại tiểu sổ ghi chép, biết đối phương cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều tài hoa hơn người hào thơ, hợp với càng có rất nhiều hiếm lạ cổ quái phương thuốc cùng điểm tử, cũng không biết vì cái gì, người này chữ viết cùng hội họa đều là vụng về vô cùng, vô pháp đập vào mắt. Tống nghi nhưng thật ra không sợ thái thái nói cái gì đàn thanh thư pháp. Nàng cảm thấy muốn rửa vào một cái sao tự, duy trì hiện giờ tài danh, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Đàn thanh thư pháp hảo giải quyết, tài hoa chính là muốn khảo giáo thật công phu. Bất quá đối với Tiểu Dương Thị, xác định vững chắc không thể nói như vậy. Tống Nghi nói, mẫu thân đề điểm, Nghi Nhi không dám quên, tất làm hết sức Tiểu Dương Thị chỉ cảm thấy này làm hết sức mấy chữ mềm như bông không sức lực, bất quá loại sự tình này cưỡng cầu không tới, càng không phải một chốc có thể luyện ra tới, nói cũng là vô dụng. Vì thế vây vây tay kêu nàng trở về dưỡng. Đi thôi, mặc cô phụ phụ thân người chờ mong. Đến lúc này, Tống Nghi mới không người cáo lui. Đi thời điểm, Tiểu Dương Thị kêu mạnh di nương giữ lại, hai người ước chừng còn có chuyện nói, Tống Nghi vì thế trước mang theo nha hoàn rời đi. Trở về phòng, nàng trước kêu bọn nha hoàn đem phòng trong ngoài phòng nàng nhìn không thuận mắt đồ vật đều cấp bỏ cũ thay mới xuống dưới, lúc này mới bắt đầu thu thập phòng trong sở hữu hết thể khả năng đối nàng lại dùng đồ vật. Không thu thập không biết. Vừa thu thập dọa nhảy dự Nay một vị cái gọi là xuyên qua nữ Thật đúng là lưu lại không ít hữu dụng quá đồ vật Gương lược nội đựng đầy rất nhiều hương liệu hương lược Hộp nhỏ tất cả đồ vật trang sức Thậm chí có một chuỗi xinh đẹp lục sáp hong tay xuyến Cái dương phía dưới thế nhưng còn có một sắp ngân phiếu Tống nghi thô thô một số cư nhiên có vạn lượng Nàng lưu lươi nửa ngày Trung quy vẫn là đem này một sắp ngân phiếu lại để ép trở về Tạm không dám động Tống nghi hiện tại nhất yêu cầu đồ vật là ở án thư góc trên bên phải dùng cái chặn giấy đè nặng một quyển tranh chữ. Bất quá ở triển khai tranh chữ lúc sau, Tống Nghi khỏe miệng đó là vừa kéo. Nay một vị tiêu chuẩn, thật đúng là một lời khó nói hết. Họa chính là Sơn Thủy Hành Thiên Đồ, đề chính là cô Phạm Viễn Ảnh Bích không tận, duy kiến Trường Giang Thiên Tế Lưu, là thơ là hào thơ, họa lại không phải hào họa, tự càng không phải hào tự, không duyên cứ gọi người rác ra một loại quỷ dị tới. Ngày mai chính là tế nam nữ tử thư viện khảo giáo công khóa nhập Tống Nghi thiếu 2 năm. Muốn đổi kịp người khác bản thân liền thực khó khăn. Cố tình này một vị chủ nhân lại tại đây 2 năm nổi bật cực kỳ. Hiện tại Tống Nghi đã trở lại, tức khắc ở vào một cái cơi lên lưng cọc khó leo xuống cục diện. Bất quá, trước mắt Tống Nghi tò mò nhất vấn đề ở chỗ, lúc trước nàng, rốt cuộc dùng biện pháp gì che giấu rất bút tích thay đổi. Nay quan hệ đến Tống Nghi ngày mai hẳn là như thế nào giải quyết thư viện bên kia vấn đề, nàng không có biện pháp thiếu cảnh giác. Một lần nữa mở ra kia một quyển xuyên qua nhật ký, T Tinh tế tìm kiếm nghiên đọc lên. Cửa sổ tiếp theo nói bóng hình xinh đẹp, ngoài cửa sổ lại có ba tiếng chá cô. Tống nghi nghe thấy được, chỉ nói thầm một câu, ngày xuân bên trong, chỗ nào tới chá cô thanh. Từ từ, chá cô. Trong lòng đống nhiên dùng mình, Tống nghi suy nghĩ trong chốc lát, trung quy vẫn là ngồi ở, không có đi ra ngoài thăm cái đến tuột cùng. Rồi tay vốt ve trước ngực bình ngọc mặt trang sức, nàng nguyên bản bình thản tâm cảnh, lại không biết vì sao nóng nảy lên. Khu mặt trang sức liền ở Tống nghi trắng non trên cổ treo, ánh đèn phía dưới càng thêm mỹ luật, Tống Nghi chỉ cảm thấy xúc tu ô lương. Chỉ là nàng nắm trong chốc lát, chẳng những không có thể tinh tâm, ngược lại càng thêm bực bội, nửa cái tự cũng xem không đi vào. Kỳ quái, ước chừng là hôm nay đột phùng đại biến, chính mình khó có thể tinh tâm đi. Tống Nghi không đương một chuyện, ở nhanh chóng phiên đến chính mình sở cần đồ vật lúc sau, liền tiểu tâm mà đem sổ ghi chép nhét trở lại tại chỗ. Tiêu Nha hoàn tiến vào hầu hạ chính mình tắm rửa rồi đi vào giấc ngủ. Chương 4 Bình Ngọc Thoái. Có lẽ là lúc trước suýt nữa một ngủ không dậy nổi, Tống Nghi đối ngủ chuyện này nhiều ít có chút sợ hãi, nàng lão cảm thấy ngủ thời điểm, có người lấy dây thường lặc nàng cổ, tê nàng hô hấp bất quá tới. Đối với gương, Tống Nghi phát hiện chính mình trước mắt có nhợt nhạt xanh hắc. Nha Hoàn Tuyết Hương thật cẩn thận mà nhìn Tống Nghi, cô nương tối hôm qua không ngủ hảo. Muốn ngủ ngon, liền không phải hiện giờ bộ dáng này. Nàng này hai cái nha hoàn, Tuyết Hương lịch ngậm hòa Tuyết Trúc trầm ổn cẩn thận, các cô ưu thiếu. Mặc dù là hai năm qua đi, cũng không có gì quá lớn biến hóa. Tống Nghi trong lòng than một tiếng, chỉ nói, cũng không có gì, chỉ cảm thấy tối hôm qua lão nghe thấy cái gì thanh âm, cho nên không ngủ hảo. Đúng vậy, nô tỷ cũng nghe thấy. Năm nay cũng quái, này thời tiết ta thế nhưng nghe thấy trá cô thanh tuyết trúc bưng theo đồng đi lên, thỉnh thủy cấp Tống Nghi tình mặt, hôm nay là thư viện khảo giáo công khóa nhật tử, ngài đến đi trước thái thái chỗ thỉnh cái ăn. Quay đầu lại lại cùng nhị cô nương tam cô nương tứ cô nương một khối đi thư viện. Tống nghi nghe vậy ngẩn ra, mi mắt một rũ, chung quy nói, ta còn đương chỉ có ta một người nghe thấy được. Thôi, chúng ta dọn dẹp một chút đi. Từ nay về sau, chỉ lo đem ta hướng thuần tịnh trang điểm, lại không dám véo tiêm ngoi đầu. Tuyết hương tuyết chúc nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều lên tiếng là. Tống nghi như vậy thay đổi, các nàng này hai làm nha hoàn, tuy có chút trong lòng run sợ, nhưng lại nghĩ ước chừng là ông trời trừng phạt đi qua. Nay trong chốc lát Tống Nghi, mới là các nàng ban đầu hầu hạ ngũ cô nương. Bất luận cái gì không hợp với lẽ thường việc, chỉ cần cùng thần quỷ nhắc lên quan hệ, liền có thể dễ như trở bàn tay mà giải quyết. Nếu không này thần quỷ đạo đạo ở bên trong, Tống Nghi cũng không dám thay đổi đến như thế nhanh chóng. Hiện giờ kêu nàng nhiều nhẫn kia dung chi tục phấn trang điểm một khắc, nàng đều cảm thấy trong lòng đổ, càng gì nói là chậm rãi đi thay đổi. Lúc trước vị nào dùng chính mình thân mình thời điểm, có thể dễ như trở bàn tay che lấp qua đi. Tống Nghi cũng có thể Nàng không đem này đó việc nhỏ để ở trong lòng Đối với gương trang điểm liếc mắt một cái nhìn thấy trên cổ quải ngọc truy nhi Như là nghĩ đến cái gì Nàng chợt đem chi hai xuống Đặt ở lòng bàn tay nhìn thoáng qua Nho nhỏ bình ngọc bộ ráng Bên trong có khắc hoa, tinh xảo vô cùng Nay vẫn là nàng 10 tuổi sinh nhật thời điểm Mạnh di nương đưa lễ vật Tống Nghi sờ sờ chính mình trắng non cổ Như suy tư gì lên Từ khi chính mình ngủ tỉnh Cái loại này bị trói buộc cảm giác liền vứt đi không được. Nàng nguyên tưởng rằng ước chừng là buổi tối ngủ khi có cái gì không chú ý duyên cớ, trên người cũng chỉ có một quả ngọc truy, nhưng thứ này chính mình đeo nhiều năm như vậy, đoạn sẽ không có cái gì cổ quái. Nói đến cùng, nàng vẫn là sợ. Nếu ngủ tiếp qua đi một hồi, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Mỗi lần đi vào giấc ngủ phía trước, Tống Nghi đều sẽ ngấm lại, ngày mai chính mình còn có phải hay không chính mình. Chỉ là những việc này chung quy vô pháp đoán trước cũng ngăn cản không được. Nàng suy tư đem ngọc truy nhi quải hồi trên cổ, lười nhắc mà đánh cánh áp, làm hai cái nha hoàn cho chính mình sơ cái rũ hoàn phân sau bối tóc, thay một bộ thản thanh váy giải, liền đi tiểu Dương thị bên kêu bài kiến. Tống phủ lao ra Tống Nguyên Khải, trước cớ đại Dương thị, không nghĩ tới đại Dương thị khó sinh mà chết, lưu lại một đôi nhi nữ, đó là đại công tử Tống Triêu cùng nhị cô nương Tống Tiên. Rồi sau đó tiểu Dương thị gả tiến vào, cũng có sinh dưỡng, trong phủ mặt khác vài vị di nương cũng có con nối dối. Cho nên Đống phủ nhân khẩu còn tính thịnh vượng. Hôm nay bất đồng với hôm qua, trừ bỏ Tống Nghi ở ngoài, có Khắc Tống Tiên, Tống tiến, Tống Lệ ba người, Tống Tiên chính là qua cô Đại Dương thị chi nữ, Tống Thiến còn lại là tiểu Dương thị sở ra, cùng Tống Nghi giống nhau con vợ lẽ chỉ có một cái Tống Lệ. Đến nỗi đại cô nương Tống dai, sớm đã xuất giá, nơi này tự nhiên nhìn không thấy. Cho mẫu thân Thẩm An, cấp đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ Vân An. Tiến vào lúc sau, Tống Nghi đầu tiên được rồi một vòng lễ. Mọi người ánh mắt nhất thời toàn dừng ở trên mặt nàng cũng may nàng thời trẻ liền đã thói quen hiện giờ không đau không ngứa còn tính chấn định tự nhiên bất quá bất đồng với dĩ Vã chính là hôm nay mọi người ánh mắt phá lệ cho người thống nghi thật đúng là thay đổi hôm qua nghe người ta nói nàng lại thay đổi một thân thuần tịnh trang điểm mọi người còn không tin mấy năm nay Nghi tỷ nhi ước gì đem khắp thiên hạ xinh đẹp siêu nghĩ để mặc ở bản thân trên người lại như thế nào đổi về đơn giản giả d dạng nhưng hiện tại nhìn thấy Các nàng mới biết được, không phải không huyệt không tới phong. Hơn nữa, nàng trang điểm đến càng là thuần tịnh, càng gọi người khuy biết nàng kinh người mỹ mạo. Chỉ vì lúc này mọi người lực chú ý đều ở trên mặt nàng, chưa từng dừng ở nàng bên địa phương. Con hảo Tiểu Dương Thị hôm qua đã biết tống nghi như vậy trang điểm là cái cái gì bộ dáng, xem nàng hôm nay vẫn là như vậy thành thật, nàng tâm liền buông đi hơn phân nửa. Tiểu Dương Thị ôn nhăn nói, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Hôm nay Thư viện Khảo giáo Công Khóa, Chỉ ngóng trông các ngươi tỷ nhi bốn cái đều có thể đến cái hảo thành tích, cũng hảo kêu các ngươi phụ thân cao hứng. Ta không nhiều lắm chỉ hoán các ngươi thời gian, xe ngựa ở bên ngoài chờ, các ngươi sớm chút đi thư viện chuẩn bị đi. Tống phủ bốn vị cô nương lại lần nữa hành lễ, đừng quá tiểu dương thị, rồi sau đó rời đi chính viện, ra nghi môn. Ngoài cửa bài bốn giá xe ngựa, Tống nghi liếc mắt một cái đảo qua đi, chỉ phát hiện trong đó hai giá là tống phủ, còn lại hai giá lại là phân biệt không ra. Bên ngoài là ai xe ngựa? Nói chuyện chính là Tống Tiến, nàng tính tình nhất rộng rãi cũng nhất ứng ảnh, cùng đại dương thị sở ra Tống Tiên hoàn toàn bất đồng. Bên cạnh hầu hạ hạ nhân trả lời, là vệ công tử cùng vệ cô nương xe. Cái gì? Vệ công tử phải đi. Đứng ở Tống Nghi bên người Tống Lệ bỗng nhiên che chính mình khẩu môi, kinh ngạc mà hô một tiếng, tiếp theo liền nhìn về phía Tống Nghi, chế nhạo nói, bực này quan trọng sự, sao ngũ muội muội không hề phản ứng, nguyên không nên thương tâm muốn chết sao. Tống Lệ chính là trong phủ một vị khác gi nương lưu thị sở ra, tuy cùng Tống Nghi không sai biệt lắm tuổi nhưng xưa nay thiếu giáo dưỡng, Tống Nghi sớm lĩnh giáo qua nàng mọi cách chấm trọng, hiện giờ đau thương bất nhập, liền đỉnh mày cũng chưa nửa điểm đong đưa. Nàng cười cười, nhàn nhạt nói, tứ tỷ tỷ như vậy để ý Ngụy công tử tin tức, lại là so với ta cái này từng làm sai quá sự người còn kích động. Kỳ thật thời trẻ Tống Nghi ở trong phủ cũng coi như là phu nguyên, bất quá rất khó cùng bọn tỷ muội giao hảo. Cứ này cho nên Bất quá là nàng này dung mạo quá suốt chúng. Mạnh di nương đã sớm nói qua, nàng đã bị trời cao cho như vậy dung nhan, liền không cần vọng tưởng có thể cùng đại đa số nữ tử trở thành bằng hữu Nhưng Phạm nhân ra không ở sau lưng thọc nàng một đao, đều xem như tốt. Cho nên, Tống Lệ chán ghét Tống Nghi, thật sự là hết sức bình thường, Tống Nghi không cần thiết vì thế suốt ruột thượng hỏa. Chỉ tiếp, Tống Nghi chấn định, Tống Lệ lại sửng suốt. Mấy ngày hôm trước, Phạm là chỉ cần nói thượng một câu, Tống Nghi nhất định ra tới cái cổ còn muốn quát lớn cứ gọi người cầm miệng. Hiện giờ nàng như vậy bất động thanh sắc, làm Tống Lệ cảm thấy không thú vị rất nhiều, càng sinh ra vài phần kiên kỵ. Tống Tiên Tống Tiến hai cái con vợ cả cũng chưa nói chuyện, đó là Tống Lệ có tâm châm ngòi hai câu cũng không mở miệng được, không thể không ngầm miệng. Bên kia Tống Tiên nhìn là cái tao nhã tính tỉnh. Có lẽ là bởi vì vừa sinh ra liền không có mẹ ruột, Tống Tiên cùng Tống Tiến một khối lớn lên, hai người quan hệ muốn hảo. Hiện giờ xem Tống Tiến không nói chuyện ý tứ, không khí lại quá cứng đờ Nàng chủ động ra tới hòa giải, đều bất tranh cãi, hôm nay khảo giáo chính là bút mực đàn thanh, ngũ muội mội vốn là vụng tại đây nói, tứ mội mội chớ có quay nhếu nàng. Chúng ta chạy nhanh lên xe, đi trước thư viện nhìn xem đi. Nói, Tống Tiên đã tới rồi xe bên, chuẩn bị bước lên xe ngựa. Tống Nghi tự không muốn cùng Tống Nghi so đo, liền hướng tới để nhị giá xe ngựa qua đi, đỡ tuyết hương tay, chuẩn bị lên xe. Tống Phủ hai ra xe ngựa, Tống Tiên Tống Tiến mở giá, Tống lệ Tống Nghi mở giá, vừa lúc thích hợp Bất quá, đệ nhị giá xe ngựa mặt sau, còn có đệ tam giá đệ tứ giá, hai giá xe màn xe đều nhắm, cũng không biết bên trong hay không có người. Ý niệm mới hiện lên, Tống Nghi liền nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng cười lạnh, như vậy cao địa phương ngã xuống đi, thế nhưng cũng bình yên vô sự, thật là cái mệnh tiện. Thanh âm này thật sự quá mức trói thai, thế cho nên Tống Nghi không thể không dừng lại. Sườn xoay người, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên kia đi tới nữ tử. Tới chính là vệ cẩm. Đất trống rực rỡ liên văn váy mã diện, sân tuổi trẻ cô nương tiểu diễm dung mạo, tự nhiên có vẻ vô cùng có tinh khí thần, trong tay run rảy một cây ngắn ngủn roi ngựa tử, từ bậc thang xuống dưới, nàng đầy mặt trào phung thế nhưng cũng mới vừa rồi tống lệ giống nhau như lúc. Ở nhờ ở tống phủ biệt viện này một đoạn ngắn nhật tử, thật là vệ cẩm mười mấy năm qua nhất không thoải mái nhật tử. Cứu này cho nên, bất quá bởi vì có cái tống nghi. Nàng cũng không nhìn xem chính mình là cái cái gì thân phận, nàng ca ca lại là cái gì thân phận cũng dám tới chèo cao. Quang xem vệ cẩm biểu tình, Tống Nghi liền biết, chính mình hiện giờ rốt cuộc là cái nhiều không được hoang nên người. Nàng dễ như trở bàn tay là có thể đoán ra nàng thân phận, lại không nghĩ cùng nàng nhiều làm dây dưa. Dù sao đối phương đều phải đi rồi, mặc kệ là ai đẩy ai đi xuống, lại là vì cái gì nguyên do, từ đây núi xa sông dài bất tương kiến, Tống Nghi chỉ đường chuyện này đã qua đi. Cho nên, nàng cụp mi rũ mắt trả lời, vệ cô nương nói đúng. Vệ cẩm ngẩn ngơ, Nàng đoạn không nghĩ tới, Tống Nghi thế nhưng vô nửa câu phản bác chi ngữ, ngược lại như thế thản nhiên mà hồi nàng một câu nói đúng. Cảm giác này rất giống là một quyền tạp tiến đông, vắng vẻ tìm không thấy gắng sức điểm. Người, vệ cẩm tức muốn hụt máu, dây lắt trừng hướng về phía Tống Nghi. Tống Nghi trong lòng còn nhớ thư viện bên kia sự, thấy Tống Tiên Tống Tiến bọn người đã lên xe, không hảo trí hoãn, không phản ứng vệ cẩm biểu tình, liền phải đi theo lên xe. Nhưng mà nàng bực này hành vi, khó tránh khỏi chọc giận vệ cẩm Vệ cẩm trời sinh ngang ngược kiêu ngạo, trước nay chỉ có nàng không phản ứng người đạo lý, chưa từng người khác không phản ứng nàng cách nói. ỉ vào chính mình trong tay có điều roi, vệ cẩm giận từ tâm khởi là lúc, thế nhưng vỗ tay một roi hướng tới Tống Nghi ném qua đi, quắt, đứng lại. a tuyết trúc hét lên một tiếng, căn bản không kịp bảo vệ Tống Nghi. Cũng may Tống Nghi bản thân phản ứng mau vội vàng nghiêng đầu hướng tới bên cạnh một làm, cả người tuy tránh đi roi nhưng nàng trên cổ kia một con bạch ngọc bình hình mặt trang sức nhi lại bởi vì nàng động tác mà tạo nên tới, vừa lúc bị vệ cẩm roi đào qua, thế nhưng đánh vào càng xe thượng. Bang! Ngọc truy nhi một chút quăng ngã cái dập nát. Tống nghi còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên nghe thấy thanh âm này, chỉ cảm thấy đáy lòng từng đợt mà chịu đau, đây chính là mạnh di nương đưa cho nàng đổ vật Vệ cẩm đứng ở phía dưới, phản phất cũng không nghĩ tới tống nghi có thể tránh thoát, hơi hơi kinh ngạc một cái trước mắt, tiếp theo lại dùng ngón tay lấy cu ngươi lạnh nói, lúc này trốn thật sự mau, nhìn dáng vẻ là học tinh. Bất quá xin khuyên ngươi một câu, an phận thủ thường một ít, lại kêu ta nhìn thấy ngươi câu dẫn ta huynh trưởng, tất không nhẹ tha. Tống Nghi không nói chuyện, chỉ véo khẩn chính mình ngón tay, đem cắn chặt hàm răng lên, đầy mặt bình tĩnh mà nhìn Vệ Cẩm. Đây là nàng chân chính mà lần đầu tiên thấy Vệ Cẩm, đương nhiên. Ánh mắt chiều mặt sau bậc thang di vài phần, đúng phải kêu bình hồ một đôi đơn phượng nhãn là lúc, Tống Nghi chợt nhàn nhạt tưởng, vứt bỏ chu kiếm, mà chọn vệ khởi, nguyên bất quá là người bình thường nhất tầm thường lựa chọn tôi. Chương 5 Hỏa Tâm Đường. Một thân huyền sắc dệt kim gấm vóc chương bào, hướng bậc thang vừa đứng khi, phong liền lay động hắn và áo, vì thế mặt mày cũng ở ánh mặt trời vân ảnh bên trong mơ hồ thanh đạm. Tống Nghi chợt minh bạch, xuyên nàng vị nào rốt cuộc vì cái gì làm ra như vậy lựa chọn. Vệ khởi chính là ung dung lịch sự tao nhã chi tư, châu ngọc lại khó so này thái, chỉ như một khối linh bích thạch vô phòng, rồi lại kiêm mấy phần núi non cao và dốc. Đạm tĩnh trong ánh mắt thiên lộ ra bốn phần lõi đời, ba phần thanh thản, hai phần uy nghi. Còn lại kia một phần, Tống nghi lại là cân nhắc không ra. Vệ khởi cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ thấy trước mắt một màn này. Hắn từ bậc thang đi xuống tới, quét vệ cẩm đám người liếc mắt một cái. Lúc này Tống ra các cô nương đều đã lên xe, Tống nghi cứng cỏng mà đứng ở trên xe, thượng tính chấn định, vệ cẩm tắc có chút trột dạ khí đoạn mà nhìn hắn. cẩm nhi vô lễ, mong rằng ngũ cô nương tha thứ cho. Vệ khởi đứng ở vệ cầm bên người, khẩu khí nhàn nhạt, nhạt, đồ vật nát sự tiểu, người không có việc gì liền hảo. Ngũ cô nương đối này chờ việc nhỏ chớ có lo lắng, quay đầu lại vệ mổ gọi người vì ngũ cô nương đưa tới đó là. Tống nghi trên cổ treo ngọc truy không có tăm hơi, hiện giờ chỉ còn lại có trống rông một cây thằng kết. Nàng ngón tay ở thằng kết thượng sờ soạn một cái trước mắt, nhân đối vệ khởi người này thực sự không hiểu biết, chỉ sợ lộ ra sơ hở, cũng không dám nói lời nói. Tống nghi không nói, tự nhiên có người mở miệng. Tuyết Lương xưa nay là cái thiếu kiên nhẫn, mở miệng liền cười lạnh một tiếng, "Vệ công tử chứng kiến, tự nhiên là tiểu Đỗ Vân, nhưng này chính là Mạnh Di nương cho ta gia cô nương 10 tuổi sinh nhật hạ lễ, cho dù vệ công tử bồi cái ngàn kiện và kiện, bồi đến ngàn hảo văn hảo, lại sao địch nổi nhà ta cô nương này một kiện?" Tuyết Lương, không cần nhiều lời, đem mảnh nhỏ nhặt lên tới đó là. Tống Nghi Như Mi, mặt ngoài gian dại, trong lòng lại tưởng Tuyết Lương nha đầu này có thể nói, nhưng câu đều ở nàng tâm cảm nhi. Tuyết Lương lên tiếng, mang theo vẻ mặt đối vệ thị huynh muội ghét bỏ, hướng tới dưới bậc thang đầu đi đến, đem trên mặt đất có thể nhặt lên tới mảnh nhỏ đều bỏ vào khăn thêu bên trong, thật cẩn thận. Vệ khởi từ khi nói một câu nói bị cái nha hoàn nghẹn trở về lúc sau, liền không mở miệng nữa. Đứng ở mặt sau vệ cẩm hận đến nghiến răng, nhưng là hồi tưởng khởi mới vừa rồi nhà mình huynh trưởng biểu tình, lại không dám lại có cái gì hành động. Nàng mắt một thấp, đông nhiên thoáng nhìn chính mình bên chân vừa lúc có một khối mảnh nhỏ. Kia một khắc ước chừng lại ác miệng từ trong lòng khởi. Càng quá mức sự tình vệ cẩm đều đã làm, cũng không kém này cực nhỏ. Nàng dương mắt thấy tuyết Hương còn không có lại đây, liền lặng lẽ một dịch, đem khoảng cách chính mình gần nhất một khối mảnh nhỏ dẫm lên dưới lòng bàn chân. Làm xong này hết thảy, vệ cẩm nhìn lướt qua, tựa hồ không có bất luận kẻ nào chú ý tới chính mình hành động, vì thế vừa lòng cười. Trên mặt đất mảnh nhỏ càng ngày càng ít, tuyết hương nhìn kỹ một vòng, lại không nhìn thấy một hiện, liền phản thân trở về tống nghi bên người. Tống nghi không quá nói nhiều, không l liền sốc mảnh tiến bên trong xe. Trong xe, Tống Lệ Như cũng là kia vẻ mặt trào phúng, nhìn nàng. Bên ngoài, vệ khởi vệ cầm hai người cũng chưa nói chuyện. Đào Đức đứng ở phía sau, chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ, quét vệ cầm giày theo biên mặt đất liếc mắt một cái, chung quy vẫn là một câu không nói ra tới. Hắn vành mắt phía dưới một tầng thanh hắc, dương mắt tới xem nhà mình vương ra thời điểm, lại phát hiện vệ khởi không có nửa phần dị thường. Thật là thấy quỷ. Hắn hiện tại là giọng nói khói hai mắt hoa mắt Đời này đều không nghĩ cùng trá cô hai chữ nhấc lên cái gì quan hệ. Kaka ta vệ cẩm mở miệng khi cảm thấy có chút khô khốc, tiểu tâm nhìn vệ khởi liếc mắt một cái, ngươi sẽ không sinh khí đi. Nhà đồng đốc, có cái gì hảo sinh khí? Ngươi trước lên xe đi, chúng ta hôm nay hồi kinh. Vệ khởi hơi hơi mỉm cười, trước kêu vệ cẩm lên xe. Vệ cẩm gật gật đầu, mới vừa rồi ưng ngạnh bộ dáng biến mất không thấy, ngoan ngoan lên xe, vì thế bên ngoài chỉ còn lại có vệ khởi cùng đào đức. Không biết sao. Đào đức đống nhiên cảm thấy gió yêu ma nổi lên bốn phía, thởi đến hắn nổi lên một thân bạch mau hãn. Hắn dương mắt nhìn vệ khởi kia hỉ nộ không hiện ra sắc mặt, hỏi, nếu không, thủ hạ đi hỏi một chút tống ngũ cô nương. Hỏi. Vệ khởi đột nhiên một tiếng cười lạnh, thấp mắt thấy chính mình trong tay giả nam hương xuyến, chậm dài nói, nàng đã dám lỡ hẹn, đó là không đem ta đặt ở đáy mắt. Tay xuyến nàng hiện giờ có lá gan lưu lại, ta liền nhìn xem nàng có lá gan lưu đến bao lâu. Chờ sự tình vừa ra luôn con nàng khóc lóc cầu lại đây thời điểm. Vệ khởi nhất không mừng, đó là người khác áp chế. Hán cuối cùng nhìn đã đi xa tống phủ xe ngựa liếc mắt một cái, liền chính mình lên xe, rốt cuộc xem như bước lên hồi kinh lộ. Mà một khắc đầu, bên trong xe ngựa tống nghi lại là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng từ tuyết hương trong tay tiếp nhận khăn thê mở ra tới xem bên trong bình ngọc mạnh nhỏ, mi mắt buông xuống, tâm tình hiển nhiên không nhiều hảo. Tống lệ cười nói, cũng không đi, tân không tới, ngũ mội mội hà tất lo con không phải là một quả ngọc truy nhi sao?" Ngón tay bắt quá mảnh nhỏ, Tống Nghi Dương mắt nhìn Tống Lệ, rốt cuộc cũng con có ngôi, tứ tỉ tỉ lời này không tồi, bất quá một quả ngọc truy nhi mà thôi. "Ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ trong chốc lát tới rồi thư viện, như thế nào ứng phó hôm nay khảo giáo đi?" Tống Lệ vừa nhớ tới chuyện này, lại nhiều không thoải mái đều biến thành thoải mái, mấy ngày trước đây cao tiên sinh nhưng nói, nếu ngươi lại không nửa điểm tiến bộ, liền không thể kết nghiệp, đến lúc đó tài nữ thể diện nhưng hướng nơi nào phóng? Này thật là cái vấn đề lớn. Đại Trần Kiến Quốc đã có hơn trăm năm, trừ nam tử ngoại, nữ tử cũng nhưng đọc sách, gọi chi nữ tử thư viện, nhiều là nhà có tiền cô nương mới có thể đi vào, dư giả tài hoa cũng đủ cũng có thể phá lệ nhập đọc. Chỉ là cứ như vậy, thư viện liền cùng phủ học vô dị, tràn ngập cạnh tranh. Bọn nữ tử tụ ở bên nhau, trừ bỏ thư viện việc học ở ngoài, đó là đua đòi dung mạo ra thế. Mà Tống Nghi như vậy tồn tại, tự nhiên là mãn thư viện kẻ thù. Tống Nghi tài học thật tốt, Bảy bước thành thơ, xuất khẩu thành thơ, nhanh nhẹn dị thường. Đây là thư viện bên trong mọi người không thể không nhận. Khá vậy có một chút, là tất cả mọi người cười nhạo. Từ khi Tống Nghi bệnh quá một lần, trở về đi học đầu một ngày liền cắt tay, đại phu nói là bị thương gần tay, từ đây cầm bút liền không được lực, lại không viết ra quá một cái đẹp tự. Hai năm tới, nàng này tay lại như thế nào điều dưỡng, cũng không hào quá, một tay cẩu bọ tự có thể nói nhận hết vũ đủ. Con người không hoàn mỹ, Tống Nghi dung mạo tài hoa lại cao tuyệt Không cũng có cái chí mạng khuyết tật sao. Tống lệ nghĩ như vậy, trong lòng liền cân bằng một chút. Nàng xem Tống nghi một bộ trầm mặc bộ dáng tựa hồ không chuẩn bị phản ứng chính mình, dứt khoát hừ lạnh một tiếng, cũng đem mí mắt một đáp không nói chuyện nữa. Bên trong xe, một chút an tĩnh xuống dưới. Thư viện cùng Tống phủ cách xa nhau không xa, không một khắc liền đã tới rồi. Phòng phủ học đại môn kiến tạo sơn môn giờ phút này hướng tới hai bên thai, ngựa xe lui tới tấp nập, thế nhưng rất là náo nhiệt. Hôm nay là khảo giáo nhật tử Mọi người đều tới sớm, quan hệ gần chút đi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, Tống Nghi xuống xe thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh này đã quen thuộc lại xa lạ. Lúc trước nàng tới thời điểm, bất quá mới ở thư viện bên trong đọc non nửa năm thư, chỉ trước mắt thế nhưng muốn tham gia kết nghiệp phía trước cuối cùng khảo giáo. Tống Nghi đánh giá thư viện, người khác lại ở đánh giá Tống Nghi. Này không phải Tống Nghi sao? Ta còn tưởng rằng nàng không tới đâu. Ha ha! Trước kia nàng là không mặt mũi đến đây đi. Cũng đừng nói. Đó là Cao Tiên sinh không cho nàng tới, viết kia tự, ra tới không phải cũng là mất mặt xấu hổ sao. Cao Tiên sinh nhưng nói, nàng tự thực sự xứng không dậy nổi nàng làm thơ tử văn chương đâu. Nhìn nàng suốt ngày hoa hẹ lộng lẫy hôm nay nhưng thật ra thuần tịnh. Nghị luận sôi nổi, thậm chí ít có kia rẻ. Tống nghi cũng không biết, chính mình nhân duyên đã kém đến này nông nỗi. Trước kia nàng tuy không bị người đại thấy, nhưng tốt xấu không đi đến nơi nào bị người mang đến nơi nào, đại ra mặt ngoài còn có thể có lệ đến qua đi. Hôm nay nàng xem như kiến thức, có người có thể đem một tay hảo bài đánh thành hiện giờ cục diện, có thể nói chắc có tài hoa. Tống Tiên cùng Tống Tiên đứng ở một khối, thấy Tống Nghi cùng Tống Lệ xuống dưới, liền mở miệng nói, hôm nay là ở họa tâm đường khảo giáo, tổng cộng không đến nửa canh giờ, chúng ta đi trước Cao Tiên sinh chỗ bài định thứ tự đi. Còn lại ba người nghe vậy gật gật đầu, đều không dị nghị. Tống Nghi đối thư viện khảo hạch việc cũng rõ ràng một ít, cũng không cảm thấy xa lạ, đuổi kịp Tống Tiên bước chân liền chiều họa tâm đường đi Giờ phút này, họa tâm đường bên trong đã tụ tập không ít người, ở giữa bài 36 chương bản, các gia khuê tú nhóm khinh thanh tế ngự đến nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng xem một cái đường thượng ngồi vị nào lao tiên sinh. Tống nghi nguyên bản là chôn đầu đi vào tới, cũng không biết là ai bỗng nhiên thấp hô một tiếng, tống ngũ cô nương thế nhưng tới. Vì thế, đường trung nháy mắt có quỷ dị an tĩnh. Mọi người ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn mới vừa đi đến hoa mấy bên tống nghi. Thay đổi. Tống nghi lại thay đổi. Mọi người đều thiếu chút nữa không nhận ra tới, này vẫn là ngày xưa kia nùng trang diễm mạc, xinh đẹp đến trói mắt Tống Nghi. Hôm nay Tống Nghi như cũng là để mặt mục, cái loại này tự nhiên mà thoải mái mỹ từ trong xương cốt lộ ra tới, không có nửa phần cố tình, như lễ tuyển một hoảng từ suối nguồn bên trong chạy ra, thấm vào ruột gan. Đường thượng ngồi cao tiên sinh còn ở bài định khảo hạch thứ tự, đồng nhiên nghe thấy đường trung không có thanh âm, kỳ quái mà dương mắt lên vọng, ở nhìn thấy Tống Nghi thời điểm, cũng không khỏi ngần, ngần ra. Nhưng mà hắn không cùng sở hữu nữ bọn học sinh giống nhau chấn trụ, mà là lông mày run lên, đáy mắt xẹt qua vài phần tức giận. Tống nghi ở thư viện bên trong cố nhiên là tài danh Lan Sa, này thơ làm chuyển lưu đi ra ngoài, đó là liền phủ học bên trong tú tài nhóm đều hổ thẹn không bằng, cam bái hạ phong. Thư viện bên các tiên sinh đều đem Tống nghi trở thành khối bảo, phùng ở lòng bàn tay, sợ nàng quăng ngã. Mà ái tài chi tâm một khi sinh ra, Tống nghi đủ loại khuyết tật cũng đều thành thiên tung chi tài tất có chi thiếu. Ít nhất thư viện các tiên sinh không đem nàng tính tình cùng làm người xử thế đường một chuyện. Chỉ là Cao tiên sinh tương phản, hắn chính là tú tài xuất thân, bất quá nhất am hiểu đó là bút mực đan thành, ở thư viện bên trong đó là này một môn khóa tiên sinh. Tống Nghi Tài Hoa lại cao tuyệt, tranh chữ không tốt, ở hắn đấy mắt cũng liền không đáng một đồng lên. Mấy năm nay, nếu không phải xem ở Tống đại nhân mặt mũi thượng, Cao tiên sinh sớm kêu Tống Nghi lăn ra thư viện, nơi nào còn bao dung nàng dùng chiêu thức ấy cầu bò tự vũ nhục Tài Hoa hai chữ. Nguyên hắn nghĩ, Tống Nghi năm nay sợ mất mặt xấu hổ không dám tới, không nghĩ tới nàng thế nhưng tùy tiện đứng ở hắn họa tâm đường cửa. Cầm trong tay cán bút một ném, Cao Tiên sinh lạnh mặt đứng lên, Tống Ngũ cô nương hồi lâu chưa từng tới họa tâm đường đi học, Lao Phu còn đương ngươi này một môn không tính toán kết nghiệp. Tống Nghi nghe xong lời này, đống nhiên có chút đổ mồ hôi lạnh. Nàng tuy làm tốt chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Cao Tiên sinh hút đầu chính là như vậy một đốn gian dạy. Tống Tiên chờ ba người đều cúi đầu, chỉ đương chính mình không quen biết Tống Nghi Tống Nghi lẻ loi một người đứng ở cửa, nhất thời có chút vô thố, bất quá nàng đầu góc xoay chuyển mau, cũng biết nói không được việc, làm ra tới mới kêu bản lĩnh. Bởi vậy, Tống Nghi vẫn chưa nhiều làm giải thích, chỉ là cung cung kính kính mà hướng tới Cao Tiên Sinh thi lễ, học sinh Tống Nghi cấp Cao Tiên Sinh Vân An. Cao Tiên Sinh nghe nàng tránh mà không nói không đi học việc, đã là xem nhẹ nàng vài phần, chỉ đem ngón tay chiều trên bàn một khấu, dứt khoát mà chưa cho Tống Nghi lưu mặt mũi nếu ngươi đã đến đến rồi. Hôm nay cũng bài tiến khảo hạch bên trong, trong chốc lắt vòng thứ ba liền đến ngươi. Mọi người nghe xong, chợt hai mặt nhìn nhau lên. Vòng thứ ba. Hôm nay vòng thứ ba những người đó, không đều tố cáo giả sao. Nói cách khác, vòng thứ ba chỉ có Tống Nghi một người. Chật. Mọi người bỗng nhiên đồng tình khởi Tống Nghi tới, này mặt cần phải ném quá độ. Chương 6 tìm lối tắt. Tống Nghi hồi lâu không có tới thư viện, cũng không biết họa tâm đường bên này là cái gì quy củ. Mọi người cười nhạo cùng vui sướng khi người gặp họa, nàng có thể cảm giác ra cái đại khái tới, lại không rõ cụ thể là ở đâu cái điểm thượng. Bất quá, tống nghi là cái thực thích hứng trong mọi tình cảnh người, nàng nghe xong Cao tiên sinh nói, liền không người ớn một câu, rồi sau đó hướng tới Tống tiên các nàng bên kia đi đến, cùng các nàng một đạo. Nói như thế nào, tống nghi cũng là tống gia cô nương, không đạo lý các nàng rơi xuống chính mình một cái. Tống nghi trong lòng cũng tính toán thật sự rõ ràng, cho dù ba vị tỷ tỷ hiện giờ không thích chính mình, Nàng cũng không thể chính mình đem chính mình cô lập lên, kia không thể nghi ngờ là nhất ngu xuẩn cách làm. Ngũ muội ngươi tay nếu là không được, vẫn là Tống Tiên tựa hồ hơi có chút lo lắng, cao mày đi đến một bên ngồi xuống, thấp giọng đã mở miệng. Ở Tống Nghi ấn tượng bên trong, nay một vị nhị tỷ tương đối bình thường, dung mạo bình thường, cũng không xuất sắc, bởi vì đại dương thị đã qua đời, nàng ở trong phủ nhiều ít cũng có chút thật cẩn thận hương vị. Tống Tiên cùng Tống Tiến đi được gần, rốt cuộc có vài phần là tự nhiên. Tống Nghi trong lòng cũng có một ít phổ nhi. Nghe thấy Tống Tiên mở miệng, Tống Nghi sờ sờ chính mình tay phải cổ tay, cười khổ một tiếng, tổng không thể không khảo giáo a. Đúng vậy, mắt thấy khoảng cách kết nghiệp cũng không mấy ngày rồi, Tống Nghi khắc công khóa lại hảo, này một môn không qua được, cũng là không được Hàn Mỹ. Nếu là Tống Nghi bị Cao Tiên Sinh chán ghét tới cực điểm, không chừng khắc công khóa cũng muốn chịu ảnh hưởng. Hiện giờ Cao Tiên Sinh đã lên tiếng, Tống Nghi như thế nào cũng chống đẩy không được. Tống Tiên dần dần lòng mi, cười nhạt nói: Điều này cũng đúng, hiện giờ ngũ mội suy nghĩ cảng chu toàn một ít, có thể không chu toàn sao. Đây đều là thay đổi một người a Tống nghi trong lòng nói thầm, ngoài miệng lại nói, nhị tỉ dễ cận, hai phiên đại nạn không chết, nếu là ta lại không quý trọng Diêm vương gia cấp này cơ hội, ai biết tiếp theo có phải hay không còn có cơ hội. Suy, tam cô nương Tống Tiến nghe xong nàng lời này, liền cười một tiếng, thực sự cùng Tống nghi không đối phó. Tống Tiến chính là tiểu dương thị thân sinh, không giống Tống tiên giống nhau không hề dựa vào cho nên tính tình khó tránh khỏi nhiều vài phần tiêu căng. Mấy năm nay Tống Nghi thật sự là đoạn mắt, ra hết nổi bật, Tống Tiến thấy nàng liền chẳng ghét, hiện tại nghe thấy Tống Tiên khen nàng, nàng còn một bộ vui mừng bộ dáng trong lòng không khỏi lại đổ lên. Nàng cũng không nói nhiều, nhưng chỉ này một tiếng cười, liền đã có thể làm người minh bạch nàng thái độ. Không khí một cái chấp mắt liền cứng đờ lên. Tống Nghi trong lòng quả thực ai thán thành một mảnh, nàng thật không rõ, rốt cuộc muốn nhiều xuẩn mới có thể đem trong phủ này những tiểu tổ tông cấp đắc tội cai biến. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không thể biện giải cái gì, đành phải buồn ngồi ở chính mình vị trí thượng. Tống nghi bản thân là an an tính tĩnh bất quá người khác ánh mắt lại đều dừng ở trên người nàng. nhan luôn toán ngữ, trong khoảng thời gian ngắn toàn vào nàng trong hai. Cũng là thấy quỷ, ta sao cảm thấy nàng như vậy lại đẹp vài phần. Hồ ly tinh. Trong chốc lát có nàng mất mặt xấu hổ, vòng thứ ba kia vài vị đại tiểu thư không tới, chỉ còn lại có nàng một cái. Cũng là đáng thương a Có cái gì hảo đáng thương? Ngươi nhìn xem nhân ra kia bề ngoài, luôn được đến ngươi tới đáng thương sao? Nói cũng là, bất quá ngươi nhìn nàng kêu tóc, đen nhánh sáng bóng, thật muốn hỏi hỏi nàng dùng cái gì phương thuốc? Các nữ nhân tụ ở bên nhau, đơn giản chính là kia mấy cái đề tài. Tống nghi nghe nghe, đó là tâm tư vừa động Nàng là cái tinh xảo đặc sắc người, mạnh di nương thường giáo nàng giúp mọi người làm điều tốt, cho nên tống nghi nguyên bản cũng không dễ dàng cùng người kết thủ. Trước mắt này bốn bề thụ địch của diện, tuyệt phi Tống Nghi sở nhạc thấy. Hiện giờ, thay đổi cơ hội, không phải ở trước mắt sao. Xuyên chính mình vị nào cũng đều không phải là không đúng tí nào, Tống Nghi nghĩ. Tiểu sổ ghi chép thượng ký lục những cái đó hương phương thật là hưu dụng võ nơi. Ánh mắt lưu chuyển chi gian, Tống Nghi đã có chú ý. Nàng ngón tay triển chính mình tóc một sợi, đông nhiên kêu một tiếng. Tuyết chúc, hôm nay buổi sáng giàu bôi tóc nhưng còn có thừa Hảo hảo ở trong thư viện. Như thế nào đột nhiên hỏi ngẩng đầu lên du sự tình Tuyết trúc ngần ra Nguyên là không phản ứng lại đây Bất quá cũng may nàng ổn trọng Ngay sau đó liền đác Mắt nhìn liền phải thấy đấy Cũng không dư lại nhiều ít Ngài trở về chính mình làm sao Tự nhiên là muốn lại làm Tống nghi tiếp lời nói Hơi hơi mỉm cười Liên tại đây hai câu lời nói công phu Trung quanh lại bất chi bất giác gan tính rất nhiều Mặc dù là còn đang nói chuyện Thanh âm cũng lặng yên hạ thấp không ít Này biến hóa Tống nghi tự nhiên rõ ràng Lại nói tiếp, nàng mẹ đẻ mạnh di nương đó là cái lớn lên hảo lại sẽ bảo dưỡng. Tống nghi cũng học một tay hảo bản lĩnh, chỉ là nàng dấu rốt, không cố tình trang điểm chính mình. Từ khi bị người xuyên, lại thêm chi vị nào có bản thân thủ đoạn, lúc này mới trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ lên. Tống nghi chính mình có không ít diệu pháp, vị nào cũng ở tiểu sổ ghi chép ký lục không ít, hiện giờ nàng trong tay thứ tốt cũng không ít. Nàng trong đầu ý niệm lập lệ bất quá một cái trước mắt, nói chuyện thời điểm lại rất tự nhiên. Phản phất chỉ là cùng bọn nha hoàn nói chuyện thiếm, gần nhất dùng đều là ô đầu xạ hương du phương, quá phiền thoái, vẫn là sửa hồi chúc du phương đi. Chúc du, tuyết hương mê hoặc lên, cái này các nàng như thế nào không nghe nói qua. Tống nghi đạm cười, sớm biết rằng các ngươi hai cái nha đầu làm việc không nhớ được, du phương đơn giản, quay đầu lại các ngươi nhớ kỹ đi làm. Dâu mẹ một cân, táo chi một cây phá đi, tân trúc phiến một cây, tiệt thành mảnh nhỏ, không câu nệ nhiều ít. Một khắc tắc, lá sen bốn lượng. Nhập du cùng chiên đến một nửa, lúc sau lại đem phía trước thêm đi vào đồ vật cấp rút khỏi tới, đổi để vào chăm dược trên bốn lượng, cùng du cùng nhau ngao, cuối cùng gia nhập một hai vị hương liệu, liền xem như thành. san sạt sàn sạt. Trung quanh một mảnh đều là thanh âm. Tống nghi khỏe mắt dư quang đảo qua, phát hiện có người đang ở trộm kêu nhà hoàng ghi nhớ, hoặc là vẻ mặt như suy tư gì. Đại bộ phận nữ nhân đều là ái Mỹ, ước gì chính mình có một đầu cùng tống nghi giống nhau xinh đẹp tóc. Chỉ tiếp. Không phải mỗi người đều có thể cùng Tống Nghi giống nhau may mắn, dung mạo suất chúng không nói, còn có rất nhiều dưỡng nhan phương pháp. Cho nên, đương Tống Nghi đem chính mình biết nói ra là lúc, nhất định dẫn tới vô số người tò mò. Liền mới vừa rồi cười nhạo quá cả đời Tống Tiến, lúc này đều lặng lẽ dựng lỗ tai nghe, hiển nhiên khát cầu đến lợi hại. Tống Nghi đại thể biết chung quanh người là cái cái gì tình hình, tâm tư cũng liền định rồi xuống dưới. Hôm nay liền xem như khởi cái đầu. Hiện giờ thân thể quay về chính mình khống chế. Tống Nghi muốn đi bước một xoay chuyển chính mình hiện giờ hoàn cảnh xấu. Một bước một cái dấu chân, lại đại điểm mấu chốt đều có thể bước qua đi, Tống Nghi tin tưởng, này hết thể sẽ chậm rãi có kết quả. Nàng cũng không là một cái sẽ hoài nghi chính mình người. tựa như, nửa canh giờ lúc sau thư pháp khảo giáo. Tống Thiến ở vòng thứ nhất, bút mực đan thanh đều không phải là nàng sở trường, phổ phổ thông thông cũng đã vượt qua. Tống Lệ ở đợt thứ hai, nàng xưa nay công khóa thiên phú không tốt, miễn cưỡng xem như quá quan. Tuy là Cao Tiên Sinh thấy nàng viết họa đồ vật lúc sau, kia mày nhăn đến có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Tống Tiên ở cuối cùng một vòng, hiện giờ còn chưa tới nàng lên sân khấu thời điểm. Mà Tống Nghi, đúng lúc ở vòng thứ ba. Nàng véo chuẩn thời gian đứng lên thời điểm, vừa lúc nghe thấy phía trước Cao Tiên Sinh hô một câu, vòng thứ ba, nên tới khảo giáo đều chuẩn bị. Sau đó, Cao Tiên Sinh mêu mắt, liền thấy Tống Nghi đã đi tới. Hắn suýt nữa đã quên, này một vòng trừ bỏ con nhím, còn bị hắn an bải cái Tống Nghi tiến vào Cao Tiên Sinh cảm thấy đau đầu. Tống Nghi nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng không có cùng khảo Nàng ngờ ngơ, Cao Tiên Sinh cũng đã tập mãi thành thói quen. Thấy Tống Nghi tựa hồ không rõ, hắn khó được Hảo tâm lại xấu hổ mà giải thích một câu. Vòng thứ ba này mấy cái không so ngươi lúc đầu Hảo đi nơi nào, đều là chút nói như rồng leo, làm như mèo mửa hạng người. Các nàng không tới Khảo, ngươi liền một người Hảo. Phụt! Trung quanh trong thư viện học sinh đều nở nụ cười, nhìn Tống Nghi ánh mắt càng thêm cổ quái Ai kêu nàng Tống Nghi luôn là một mình chiến đấu hăng hái, hơn nữa không một cái bằng hưu đâu. Hiện tại loại này thời điểm, nàng xui xẻo quả thực là mọi người sở thích ngay ngóng, hơn nữa vì này hân hoan không thôi. Cao cao tại thượng tài nữ Tống Ngũ cô nương, thế nhưng cũng có như vậy bị nhục nhã một ngày. Nàng không nên vạn không nên, không nên nàng Tống Nghi hôm nay tới này một chuyến, đụng phải cao tiên sinh như vậy cái người bảo thủ, xúi quậy. Đoán xem nàng có thể hay không quá, có thể quá cái cái gì nha. Ngày xưa đều là thi văn bên kia các tiên sinh cấp cầu tỉnh nàng mới có thể miễn cưỡng lưu tại học trung hôm nay chính là đứng đắn khảo giáo, ngươi nhìn cao tiên sinh như là muốn bỏ qua cho nàng bộ ráng. Ai, cũng là. Mau xem, nàng lên đây. Tống nghi thật đúng là lên đây. Nàng cung kính mà cấp cao tiên sinh chấp học sinh lễ, rồi sau đó đi đến họa tâm đường chính giữa nhất kia một chương hình chữ nhật án bên cạnh. Giấy và bút mực bố trí, tống nghi nổi lên bạch ngọc cái chặn giấy, đem bức họa cuộn tròn đẩy ra. Đường trung nháo ong ong một mảnh, nàng lại mắt điếc thai ngơ. Tống nghi cũng không xem như ái tranh mặt mũi người, nhưng nên cho chính mình mặt dài thời điểm, nàng tuyệt không tưởng mất mặt. Thì như giờ phút này, mấy năm nay, nàng tài danh tuy cao, nhưng đều là hừ, một khi trở đến những cái đó thơ từ văn chương dùng hết, lại dùng cái gì tới bổ khuyết. Mà nàng nguyên bản am hiểu bút mực đàn thanh, lại không phải vị nào có thể căng đến lên. Tống nghi ngẫm lại liền lũ buồn. Cái gì gân tay bị thường đều là nói lung tung. Nàng trở về lúc sau, chưa từng cảm giác thủ đoạn ra quá bất luận vấn đề gì, hơn phân nửa là vị nào cho chính mình ở chữ viết phương diện biến hóa tìm lấy cớ. Mà hiện giờ, Tống Nghi liền phải đem này lấy cớ cấp tìm trở về. Xuyên qua nữ đã nói gần tay bị thương, Tống Nghi lại muốn bình thường viết chữ, đó chính là đánh chính mình mặt, cho nên cần thiết tìm một cái thích hợp biện pháp. Hôm nay nàng dám đến, đó là đã có ứng đối chủ ý, tuy không nói có bao nhiêu hảo, ít nhất có thể không mất mặt. Tay thực ổn, tâm thực ổn. Ánh mắt cũng cực ổn. Kia một khắc Tống Nghi, ước chừng như là nước chạy cọ rửa một khối đá thái hồ, trầm ổn chấn định tới cực điểm, cho dù một người đứng ở đường chung, cũng không chút nào luôn cuống. Xung quanh vô số người dùng cũng không thân thiện ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng hành động, dùng ác độc nhất tâm tư phỏng đoán nàng kết cục, nàng cũng rõ ràng vô cùng, nhưng là cũng không để ý. Có thể ảnh hưởng đến Tống Nghi, bất quá là nàng chính mình. Nghiên Mặc, đặt bút. Mọi người sợ hãi cả kinh. Như thế nào là tay trái Cao Tiên sinh phúc mà một tiếng đem mới uống đi vào trà toàn phun ra, thuận đường một cái tay run chặt đứt chính mình một cây trống dâu, gần như trận mắt há hốc mồm mà nhìn giữa sân Tống Nghi hành động. Thế nhưng là... Tay trái. Ngốc. Lần này là tất cả mọi người ngốc. Tống Tiên trở vây xem người động tác nhất trí đứng lên, tất cả đều vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. chương 7 điên đảo. Tống Nghi tuyệt không phải cái thuận tay trái. Nàng bị thương tay phải lúc sau, liền lại không đem tự cấp viết hảo quá. Nhưng mà hôm nay Tống Nghi đặt bút chính là tay trái, thực sự làm người lại mạc danh lại hoảng sợ. Cao Tiên Sinh khẩn đi hai bước, thực mau xuống dưới, mắt cũng không chấp cái nào mà nhìn Tống Nghi động tác. Nét mực vượng nhiêm ở giấy tuyên thành thượng, nhật nhạt nhạt nhạt, một tầng một tầng. Người bình thường ngay từ đầu còn không biết Tống Nghi ở họa cái gì, nhưng thay đổi Cao Tiên Sinh, sớm tại Tống Nghi rơi xuống đệ nhất bút khi, liền sợ hãi cả kinh. Này họa, lại là Sơn Thủy. Cổ ngữ Co Vân, luận hỏa Sơn Thủy đệ nhất, Trúc, Thụt Lan, thạch thứ chi, nhân vật, điểu thú, lâu điện, phòng mục tiểu giả thứ chi, đại giả lại thứ chi. Nữ tử thư viện bên trong đều là nữ cô nương gia, nói chung, mọi người đều họa hoa điểu trùng cá này nhất đẳng tinh xảo tinh vi đồ vật. Đến nỗi Sơn Thủy. Cao Tiên Sinh không biết người khác là nghĩ như thế nào, dù sao hắn là chưa bao giờ giáo. Từng ấy năm tới nay, chưa từng người hỏi qua hắn vì cái gì không ở trong thư viện giáo Sơn Thủy họa nhưng cô đơn giản cái tống nghi. Khi đó mới nhập học hơn nửa năm, Tống Nghi ngẫu nhiên hỏi hắn vì sao không giáo sơn thủy họa, Cao Tiên Sinh nói thẳng nữ tử son phân khí trọng, họa sơn thủy khủng không thích hợp. Tống Nghi nghe xong, cũng không tin tưởng, luôn sưng muốn thử xem, Cao Tiên Sinh biết nàng họa sĩ không tồi, thuận tiện dạy nàng một tay. Tống Nghi nói, nếu nàng có thể họa hảo, một tháng sau tới tìm Cao Tiên Sinh, tưởng thỉnh Cao Tiên Sinh thu nàng vì đệ tử. Không nghĩ tới, mắt thấy một tháng chi kỳ buông xuống, Tống Nghi không chỉ có không có tới tìm cao tiên sinh Ngược lại đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến, tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, không bao giờ từng để qua ngày đó việc. Cao Tiên Sinh chỉ nói Tống Nghi thay đổi, từ từ chán ghét Tống Nghi hành vi, cho nên không hề phản ứng nàng. Hôm nay trợt thấy Tống Nghi động bút họa sân thủy, Cao Tiên Sinh đông nhiên nhớ tới ngày cũ việc, quả là với đứng thẳng bất động đương trường, vô pháp có dư thừa phản ứng. Còn lại người chờ, bất quá kinh ngạc với Tống Nghi tay trái cũng có thể vẽ tranh viết chữ, lại không thể minh bạch Cao Tiên Sinh chi tình trạng có gì nguyên do Tống Thiên Tống Lệ hai người đã qua này một môn khảo giáo, ngồi ở một bên chờ hiện giờ thân dài quá cổ xem, một mặt là muốn nhìn Tống Nghi mất mặt, một mặt lại cảm thấy Tống Nghi mất mặt không khỏi liên lụy các nàng này đó tỉ muội nội tâm nhiều có mâu thuẫn chỗ. Nhưng Tống Nghi vừa ra tay, điểm này mâu thuẫn liền tan thành mây khói. Nàng thật đúng là cái ngoài dự đoán mọi người. Tống Nghi tự biết chính mình hôm nay xem như hiểm chiêu nhưng nàng không thích mất mặt, đó là hiểm chiêu cũng chỉ dùng tốt. Hôm nay chi tình hình. Đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, trừ bỏ biện pháp này nàng cũng nghĩ không ra khác. Không cần, không hề cứu lại phương pháp, dùng, hoặc có một đường sinh cơ. Ngựa chết đương ngựa sống y gì hề, tống nghi nghĩ thẩm y gì qua liền không hối hận. Từ là, nàng hạ bút cứ việc có rất nhiều trúc chắc chỗ, lại thắng ở lá gan đủ đại, tâm tư đủ quả quyết, cũng không ước gát bẩn thịu. Một bút rơi xuống, là sân trưởng một bút nhắc tới, là thủy rộng, một bút câu ra, là nhằm phong một bút quanh co, là bình chiều để bút, chớ mặc, mua bút. Mặc dù là tay trái, cũng có thể nhìn thấy Tống Nghi đầm địa chi tư. Đãi nàng để bút xuống là lúc, quanh mình người đã là ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời lấy mắt đi xem đứng ở bên sườn cao tiên sinh. Cao tiên sinh ở chỗ này đứng không ngắn thời gian, từ Tống Nghi đặt bút khi liền nhìn chằm chằm vào, thẳng đến cuối cùng Tống Nghi thu bút kia trong nháy mắt, hắn vô tay một tiếng đó là kêu to, "Hảo." "Hảo a." Bút pháp tuy chúc chắc, nhưng khó được có vài phần quả quyết, không tầm thường nữ nhi ra khí phách. Này tử cũng so ngày xưa hảo thượng quá nhiều, ít nhất không bôi nhỏ ngươi sợ sướng chi thi văn. Khó được, khó được. Có tò mò người thấu đi lên vừa thấy, liền chỉ thấy kia họa thượng bút pháp đậm nhạt sâu cạn thích hợp, sơn thế cao ngất, thủy đạm mà minh, mây khói lui tới, chân núi vào nước làm sáng tỏ, nguồn nước lai lịch rốt cuộc, đúng là sơn thủy họa bên trong khó được tinh túy chi tác. Bên sườn một hàng viết lưu niệm, hai bờ sông Thanh Sơn tương đối già, cô phàm một mảnh ngày biên tới. Tuy bởi vì tống nghi tay trái để bút chi nguyên do, Chữ viết lược mềm vài phần, họa tác lược vụng vài phần, có vô pháp tránh cho tì vết, nhưng phóng nhãn hiện giờ họa tâm đường, lại có mấy người có thể cùng Tống Nghi sánh vai. Mới vừa rồi chờ xem Tống Nghi chê cười người, tất cả đều á khẩu không trả lời được, như là sống sờ sờ nhi bị người chịu vài miệng rộng tử, da mặt đều đau lên. Kết quả đã rõ ràng. Giờ phút này, mọi người nhìn vô thanh vô tức đứng ở cao tiên sinh bên người Tống Nghi, đều cảm thấy trong lòng nghẹn một búng máu. Ai cũng không nghĩ tới. Tống nghi thế nhưng dùng tay trái hoàn thành hôm nay khảo giáo, xem cao tiên sinh bộ dáng này, như thế nào cũng đến cho nàng cái giáp đằng đi. Bởi vậy gần nhất, tài nữ tống nghi, lại là lại vô nhược điểm. Tống nghi hướng tới cao tiên sinh chỉnh đốn trang phục thi lễ, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị một buổi tối lý do thoái thác, nói, từ hai năm trước, nghe tiên sinh nói sơn thủy hoạ, liền nghĩ trở về lúc sau nhiều hơn nếm thử. Nề hà thế sự trêu người, bệnh nặng một hồi còn vô ý bị thương tay, nhắc lại bút cũng là đồ tăng thương cảm. Bất quá việc học việc không dám tùy ý bỏ quên, tranh chữ không hảo lại không dám ra tới gặp người, đành phải trốn tránh trộm luyện tập tay trái tranh chữ. Chóng váng. Mọi người toàn nghe chóng váng. Tống nghi sau lưng lại vẫn ở làm như vậy sự. Chính là cao tiên sinh cũng là ngẩn ngơ sau một lúc lâu, không phản ứng lại đây. Cười khổ một tiếng, Tống nghi túi đầu nói, hiện giờ này bản lĩnh, nguyên là không dám ra tới mất mặt xấu hổ, nhưng mắt thấy kết nghiệp, không còn hán pháp Cũng may tựa hồ thượng có thể thấy được người, miễn cưỡng xem như không phụ năm đó Cao Tiên Sinh chỉ điểm tri ân. Nói xong, nàng lệ dài rốt cuộc. Cao Tiên Sinh xem kia một bức tranh chữ liếc mắt một cái, thở dài, tay phải bị thương, lại đổi tay trái khổ luyện 2 năm, có thể tới hiện giờ này nông nỗi, đã là người bình thường sở không thể đến. Tống ngũ cô nương này chờ bền lòng nghị lực, lại là Lao Phu trước đây trách toan người. Nguyên tưởng rằng Tống Nghi là cái tâm tính kém, hiện tại xem ra, đây mới là chân chính có thể nhẫn lại có thể ổn. Bệnh nặng một hồi, tay phải xảy ra chuyện, tinh tình lại như thế nào biến hóa cũng không quá. Cao Tiên Sinh ở Tống Nghi này một fan giải thích lúc sau, lại vô đối Tống Nghi nửa phần khúc mắc ngược lại hảo một fan quan tâm, trực tiếp cho giáp đẳng đệ nhất, đêu Tống Nghi về tòa. Khi trở về chờ Tống Nghi vừa lúc thấy Tống Thiến đám người đánh giá ánh mắt, nàng không nhiều giải thích, không tiếng động ngồi xuống. Tống Thiến lao đại không cao hứng, trực tiếp biểu lộ ra tới, chúng ta này những tỉ muội thế nhưng đều không biết người trừ bỏ tốn tâm tư trang điểm Còn có thời gian khổ luyện tay trái tự Càng không kêu chúng ta biết Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn A Tam tỷ nói quá lời Tống nghi không nhanh không chậm Cười nhạt một tiếng Mẫu thân phân phó qua Không thể ném chúng ta trong phủ mặt muội muội không dùng hết toàn lực Lại như thế nào có thể làm được Còn thỉnh tỷ tỷ tha thư cho Đúng rồi Lúc đi chờ Tiểu dương thị nói được rất rõ ràng Ngàn vạn không cần ném trong phủ mặt Têu Tống nghi làm hết sức Tống tiến thật là nghẹn đến mức lợi hại trực tiếp quay mặt đi đi, lại chưa nói nửa câu lời nói. Bên sườn Tống Tiên trầm mặt mà nhìn Tống Tiến liếc mắt một cái, châm trước mở miệng nói, hôm nay ngũ muội mội qua này một môn khảo giáo, chờ đến ngày sau còn lại công khóa cũng kết nghiệp, nhất định có thể đoạt được lần này thứ nhất, đối chúng ta tỉ mội cũng chưa chắc không phải một cái trợ rút. Nữ nhi ra, nhìn ra thân, xem phẩm bạo, càng muốn xem thanh ra anh. Tống Tiên nói không phải không đạo lý, Tống Nhi ra nổi bật, đối với các nàng tới nói càng là một hồi trợ lực. Tống Tiến cố nhiên có thể không mừng Tống Nghi, cũng không thể phủ nhận Tống Nghi thanh danh này mang cho các nàng Tống già cô nương chỗ tốt. Đến nơi Tống Nghi cùng vệ công tử kia một tử phá sự nhi, cũng không lan truyền ra Tống phủ đi, cũng không có gì hư ảnh hưởng. Tống Tiến là tuổi tới rồi, sắp muốn xuất giá người, hiện tại còn không có tương xem trọng nhân ra, đối này đó khó tránh khỏi coi trọng một ít. Nàng là hảo ngôn hảo ngữ cùng Tống Tiến nói, lại đổi lấy Tống Tiến một đôi xem thường. Tống Nghi mắt nhìn Tống tiên chất một chút Rồi sau đó trong sân hô Tống Tiên Tên, nàng không kịp nói cái gì, đứng dậy liền tới rồi đường trung đi. Nguyên bản Tống Nghi kia một hồi lúc sau, mọi người đều còn ở đối nàng này một vị hưởng dự tế nam phủ tài nữ nghị luận sôi nổi, thậm chí còn thảo luận Tống Nghi phát dù trên người ăn mặc, nhưng chính là không một người đi xem đường người trong khảo giáo. Vì thế, ở Tống Tiên thành tích ra tới là lúc, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Cao Tiên Sinh đứng ở họa tác trước, vốt dâu nhìn nửa phần, nói ra một chữ tới, rắc. Tống Tiến đột nhiên một chút ngẩn đầu lên, khiếm sợ mà nhìn về phía Tống tiên Chính là Tống Nghi cũng không nghĩ tới, Tống Tiến im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, thế nhưng cũng trực tiếp làm ra một cái rắc tới. Phải biết rằng, Tống tiên bất quá tài học thường thường, tính tình cũng chung dung ôn hòa, không ra đầu không béo tiêm, trước nay đều cùng Tống Tiến một hối. Hôm nay khảo giáo đan thành mọi người chưa bao giờ từng nghĩ tới, như vậy bình thường một người, thế nhưng sẽ tại đây cuối cùng thời khắc, biểu hiện nhượng lại người kinh diễm tài hoa tới. Túi đầu vừa thấy Tống Tiên sở làm nên họa, tuy không kịp Tống Nghi sơn thủy chi khí phách thần vận, với hoa điểu phía trên lại là riêng một mặt cờ, có khắc linh hoạt hương vị, xem như thượng giai chi tác. kia một cái chấp mắt, mọi người trong đầu đều toát ra một ý niệm tới, hôm nay nếu vô Tống Nghi châu Ngọc ở đằng trước, Tống Tiên nhất định có thể dẫn tới mọi người ghé mắt. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Tống Nghi ánh mắt nhạt nhạt, nhìn về phía đường trung đứng bất động thanh sắc, đối cao tiên sinh chỉnh đốn trang phục thi lễ lại lui ra tới Tống Tiên. Không hiện Sơn không lộ thủy, tới rồi thời khắc mấu chốt lại kêu mọi người giật mình một phen. Tống Tiên, lại lạ như vậy một người sao? Tống Nghi thật sự là có chút cân nhắc không ra, bất quá nàng ánh mắt ở Tống Tiến cùng Tống Tiên chi gian dạo qua một vòng, lại thu trở về. Sợ là hồi phủ liền có trò hay nhìn. Tống Tiến bản thân đại tiểu thư tính tình, rất là tuy hứng, Tống Tiên nhân mất mẹ đẻ, lại dưỡng ở tiểu dương thị danh nghĩa, cho nên thường ngày nhìn nàng cùng Tống Tiến một đạo. Nhiều năm trước tới nay, Tống Tiên vẫn luôn cho rằng Tống Tiên là không bằng chính mình, thậm chí nàng tính tình cũng là nơi trốn đè nặng Tống Tiên, Tống Tiên bực này ôn hòa người, cũng không từng cùng nàng hồng quá mặt. Nhưng mà hôm nay, Tống Tiên làm được xinh đẹp. Tứ tỉ muội chi gian không khí, đột nhiên cứng đờ tới rồi cực điểm. Tống Nghi chỉ đương chính mình cái gì cũng không biết, sắp đến kết thúc khảo hạch, rời đi thư viện muốn lên xe thời điểm, đỡ một phen tuyết lung tay, ám đuối nàng nói, quay đầu lại người lấy ta gương lược thượng tuyết ra cao. Linh Lăng Hương cùng Tưởng Vi Lộ, cấp tam tỷ bị hạ Tam cô nương tống tiến. Tuyết hương khó hiểu mà mở to hai mắt nhìn, hạ giọng nói, bực này dưỡng nhan thứ tốt, như thế nào cấp tam cô nương. Tống nghi cười nhạt, quét phía trước tống tiên bóng dáng liếp mắt một cái, lại nhớ cập hôm nay việc, như có như không nỉ nó nói, không đấy tái hảo phương thuốc đều bổng phí, ngươi còn sợ người khác so qua ta đi không thành. Trưng tám gió nổi lên khi. Tống nghi chưa bao giờ là cái không hề tâm cơ người. Nàng xem tuyết hương cũng không giống như là có thể minh bạch chính mình lời nói, liền cười một tiếng. Ngươi này đầu nhỏ cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì, vẫn là thiếu tưởng một ít. Ngươi không rõ chuyện này, để lại cho Tuyết Trúc giúp ngươi tưởng thì tốt rồi. Tuyết Hương buồn bực không thôi, căm giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Tuyết Trúc, nói bừa, ta có thể so Tuyết Trúc thông minh nhiều. Thống Nghi nhìn thoáng qua Tuyết Trúc, hai người cười mà không nói. Tuyết Trúc ổn trọng là thật, nhưng nàng cũng biết Tuyết Hương là cái cơ linh tính tình, chỉ là có đôi khi đầu góc chuyển bất quá con tới thôi. Lập tức nàng kéo Tuyết Hương một phen, gọi người cùng nhau lên xe. Đợi đến trở về Tống Phủ, hầu hạ ngũ cô nương đi trước thay đổi siêm ý hề ra tới, hai người mới có thời gian thảo luận chút chuyện này. Tuyết Hương như cũ hoang mang, hôm nay chúng ta cô nương như thế nào đỗng nhiên nhớ tới cấp Tam cô nương tặng đồ. Ngươi thật đúng là đương chúng ta cô nương là mới nhớ tới không thành. Tuyết trúc ngại bén, đã sớm biết Tống Nghi tính toán, ở họa tâm đường thời điểm, chúng ta cô nương nói dầu bôi tóc phương thuốc khi tâm cô nương chính là dựng lô thai đang nghe. À, ý của ngươi là tuyết lương nhăn lại mi. Nhà chúng ta cô nương là đầu tam cô nương sở hảo. Tống tiên tính tình tương đối điêu ngoa kiêu căng, nhưng người như vậy cũng tương đối đơn giản, dễ dàng lấy lòng. Tương phản, Tống tiên hôm nay ở thư viện Bỗng nhiên đại triển quan hoa, trong khoảng thời gian ngắn mọi người ghé mắt, lại là cái xưa nay có thể hẳn nhẫn. Ai có thể nghĩ đến, thường ngày thường thường Tống tiên thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Năng cũng không phải là Tống nghi, mà là nguyên phối lưu lại đích nữ, lại là nơi trốn muốn lủn Tống tiên một đầu, một năm 2 năm 3 năm à. Dần dần mâu thuẫn liền lớn Nguyên bản hai người quan hệ không tồi Đến hôm nay sợ sẽ muốn bẻ Tuyết trúc bóp nơi này môn đạo Ám đạo ngũ cô nương hiện tại này Đầu vóc quả thực thanh tỉnh đến đáng sợ Đương nhiên, tuyết hương đầu vóc vẫn là hồ Nàng kỳ quái nói kia vì cái gì không đầu nhị cô nương hào đâu Hôm nay nhị cô nương ở thư viện Chính là một chút lợi hại Cùng nhà chúng ta cô nương giống nhau Đều được giáp Tống Phủ bốn cái cô nương Có hai cái được giáp Nhưng khó lường Lần này Nhị cô nương sợ có thể gả hảo nhân ra đi Nếu không phải vì gả cái càng tốt Cũng liền không cần như vậy Tuyết Trúc nói thầm một câu Xem Tuyết Hương còn không rõ Lại rồi nói tiếp Đầu nhị cô nương hảo Nơi nào có đầu tam cô nương khó khăn Một khắc tắc Tam cô nương tuổi tác cùng chúng ta cô nương sắp xỉ Ở trong phủ nhật tử con trường Nhị cô nương không ra một năm liền phải xuất giá Có thể cho ngũ cô nương cái gì chỗ tốt Nghe nghe Tuyết Lương liền sử sốt Nàng sờ sờ chính mình phát đỉnh Trung Quy vẫn là không, rõ, vì thế cười ngây ngô một tiếng, dẫn tới Tuyết Trúc cũng nhiều cười hai tiếng. Ngay xuân bên trong, phong cảnh vừa lúc, hai cái nhà hoàn đứng ở mái hiên phía dưới nhỏ giọng nói chuyện, cửa tròn chỗ lại tới cái bà tử, đứng bên ngoài đầu liền kêu, lão gia phương từ bên ngoài trở về, nghe nói hôm nay ngũ cô nương khảo giáo thành tích không tồi, thỉnh ngũ cô nương qua đi nói chuyện đâu. Ai, đã biết, lao ngài chạy thượng một chuyến. Tuyết Hương nghe xong, vội vàng theo tiếng. Trong phòng Tống Nghi cũng nghe thấy. Nàng cao mày cầm trong tay kia một quyển xuyên qua nhật ký cấp thu hồi tới, chỉ cảm thấy này xuyên qua nữ làm việc quá không đáng tin cậy, liền cái gọi là mỗi ngày một cái nhật ký đều là giải rác, nhớ tới nhớ một bút, quá nhiều quá nhiều sự tình không biết đầu đôi. Nàng Nguyên còn nghĩ muốn dựa vào thứ này hiểu biết kia vạn lượng ngân phiếu nơi phát ra, biết nàng rốt cuộc đã làm chuyện gì, hiện giờ sợ không thể đủ rồi. Nghĩ, Tống Nguyên đã đứng lên, hai cái nha hoàng tiến vào hầu hạ nàng khoác kiện siêu y đi, hè. lúc này mới hướng Tống Nguyên khải bên kia đi. Tuy nói Tống Nguyên Khải thư phòng giống nhau không được nữ nhân tiến vào, nhưng Tống Nghi là cái ngoại lệ. Theo lý thuyết, này bất quá là cái thứ nữ, mặc dù nàng là mạnh di nương sở ra, Tống Nguyên Khải cũng nhiều lắm sủng nàng một ít. Nhưng không chịu nổi nghi tỉ nhi vẫn là cái tài hoa cao tuyệt, mấy năm nay tới cấp Tống Nguyên Khải giải quá nhiều ít mặt. Nhưng Phạm là cái người sống vào tế nam cửa thành, tùy tiện trên đường cái chảo cá nhân tới hỏi, tế nam trong thành nổi tiếng nhất Khuê tú là ai? Trả lời trừ bỏ sơn đông đạo bố chính xử tư tả tham nghị Tống Đại Nhân ra thứ năm nữ ngoại, lại vâu người khác. Có như vậy một cái nữa nhi, không quan tâm là con vợ lẽ vẫn là con vợ cả, Tống Nguyên Khải tóm lại trên mặt có quang. Cho nên mặc dù cảm thấy Tống Nghi ở xử lý đạo lý đối nhân xử thế phương diện thật sự khiếm khuyết, cũng quy kết tới rồi nàng tuổi còn nhỏ nguyên nhân đi lên. Hôm nay mới ra nhà môn, Tống Nguyên Khải liền nghe người ta nói nhà mình bốn vị cô nương thành tích, Tống Tiên Tống Nghi hai người đều dị thường xuất sắc. Nguyên bản Tống Nguyên Khải tâm tình là không được tốt, nghe thấy đây là cũng chung quy cười cười. Tống Tiên Đảo cũng thế, ngày xưa thường thường, Tống Nguyên Khải cũng không nhiều chú ý, nhưng Tống nghi duy nhất nhược điểm liền ở bút mực đan thánh thượng, nguyên tưởng rằng là không thể khắc phục, hôm nay thế nhưng biết Tống nghi khổ luyện tay trái thư pháp hội họa, cũng có chút sở thành. Cho nên, hôm nay Tống nghi tiến vào thời điểm, hắn liền dương gương mặt tươi cười, nghi tỷ nhi tới, cũng không cần nhiều kia nghi thức xã giao, chạy nhanh ngồi xuống đi. Ta chính là nghe nói Cao Tiên sinh hôm nay đối với người Nhưng Hảo một phen khích lệ, thật là gọi người lau mắt mà nhìn A phu thân quá khen. Tống Nghi thi lễ, cũng câu môi cười. Tống Nguyên Khải thích Tống Nghi, bất quá bởi vì Tống Nghi tài hoa, bất quá loại này thưởng thức chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tống Nghi sẽ không ngốc hề hề đem chỗ tốt hướng bên ngoài đẩy cho nên ở cùng Tống Phụ quan hệ phương diện này, nàng tuyển chính là duy trì. Tống Nguyên Khải tuổi không nhỏ, dưới gối con nối roi cũng nhiều, chỉ là nữ nhi liền có 6 cái. Một cái đã xuất giá, bốn cái ở tại thâm quê, còn lại một cái vừa mới bắt đầu thay răng. hắn thời trẻ là tiến sĩ xuất thân, ngoại phóng ra tới làng quan, 3 năm trước đây đảm nhiệm Sơn Đông Đạo thừa tuyên bố chính xử tư tả tham nghị, vì tứ phẩm, bất quá vẫn luôn không có lên trước đi lên, tại đây vị trí dừng lại chính là 3 năm. Tống nghi đối chính mình phụ thân sự tình cũng coi như có nhất định hiểu biết, càng biết gần nhất tuần án ngự sử Bành Lâm đã tới rồi Sơn Đông, đây chính là Tống Nguyên Khải cơ hội tốt, nếu có thể biểu hiện đến một vài. Lại hướng lên trên bỏ không phải cái gì việc khó nhi. cho nên, Tống Nghi độ chắc, Tống Nguyên Khải tâm tình hẳn là không tồi. Nàng bất động thanh sắc mà dương mắt tới quan sát Tống Nguyên Khải, lại bỗng nhiên phát hiện, Tống Nguyên Khải sợ là cũng không cao hứng. Giờ phút này Tống Nguyên Khải còn không biết chính mình thích nhất thứ nữ đang ở đánh giá chính mình, hắn nắm muốt cẩn, nói thư viện sự tình, hiện giờ ngươi liền ấn này thế đi xuống, này một tháng, trong thư viện sự tình cũng đương lục tục kết thúc. Chờ ngươi rút đến thứ nhất trở về, cũng nên tìm hiểu nhân gia tìm hảo nhân ra. Tống Nghi ngân ra, nhanh như vậy liền phải bàn chuyện cưới hỏi. Nàng trong đầu nháy mắt trồi lên một người tên tới, nhưng lại không biết sao ra không được khẩu. Càng là lúc này, nàng càng là muốn đem kia cái gọi là xuyên qua nữ thiên đào vật quả. Không phát hiện Tống Nghi trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa, Tống Nguyên Khải bỗng nhiên thở dài một hơi. Sớm nửa năm, ta còn giáo hơn ngươi, nói ngươi giữa vũ nhục xa cách Chu Lưu Phi thật sự ánh mắt thiển cận, hiện giờ xem ra. Ngươi lại là không tội. Trong lòng nhẹ dựng Tống Nghi chỉ cảm thấy Tống Nguyên Khải lời này lộ ra một cổ huyền cơ. Nàng nhìn Tống Nguyên Khải nửa ngày, do dự mà đã mở miệng, cha, lúc trước là nữ nhi không hiểu chuyện, không biết kia chu ra công tử chính là khó được người tốt tuyển. Đều nói là mơ heo che tâm, không biết nhân ra đãi ta hảo, hiện giờ sự tình náo đến như vậy, thật là nữ nhi sai, phụ thân không cần vì nữ nhi che lấp. Nha đồng ốc, cha hà tất vì người che lấp cái gì. Tống Nguyên Khải bỗng nhiên đứng dậy, dạo bước tới rồi phía trước cửa sổ. Tựa hồ gặp được cái gì nan giải việc, hắn ngón tay từng cây đập vào trên kệ sách, bóng dáng đều lộ ra vài phần dây rùa do dự. Thôi, cha sẽ vì ngươi lại tìm hảo nhân ra. Ngươi thả an tâm đi. Gần nhất tuần án ngự sử bành đại nhân tới, mọi việc phức tạp, cũng không nhiều lắm nói với ngươi, ngươi chỉ nhớ kỹ thư viện khảo giáo thời điểm hảo sinh sôi liền thành. Tống nghi cân nhắc không ra, lão cảm thấy hãi hùng khiếp vĩa. Phu thân chính là có chuyện gì? Đến lúc đó ngươi liền đã biết Tống Nguyên Khải thở dài Trung Quy Cha vẫn là đau ngươi, chu kiêm việc cũng liền như vậy thôi. Hôm nay ngươi sớm chút trở về, vội một ngày, sợ cũng mệt mỏi. Nói xong, hắn liền vây vây tay. Đều đã như vậy, Tống Nghi không hảo lại ở lâu. Nàng áp xuống đáy lòng nghi ngờ, đứng dậy tới không người thi lễ, lúc này mới lui đi ra ngoài, mới ra nhà chính, liền nhìn thấy Tống Thiến sắc mặt không được tốt từ một khắc đầu đi qua đi, còn hảo hai người không đánh đối mặt, Tống Nghi giờ phút này trong lòng không lý do loạn càng không nghĩ cùng những người khác lại có cái gì giao thoa tinh kế. Một đường trở về chính mình trong phòng, nàng hỏi Tuyết Trúc, đồ vật nhưng đưa ra đi. Đồ vật cùng phương thuốc đều đã đưa đi qua, chỉ là khi đó tam cô nương không ở. Nói cách khác, rốt cuộc người là cái gì phản ứng còn khó mà nói. Tuyết Trúc đi lên cho nàng nghiết bả vai, nhỏ giọng hỏi, cô nương, mới vừa rồi thấy lao ra, chính là ra cái gì sai lầm. Sai lầm nhưng thật ra không đến mức, chỉ là Tống Nghi cảm thấy Tống Nguyên Khải kia thái độ có chút quỷ dị chỗ. Đặc biệt là hắn nói, tìm một môn hảo việc hôn nhân, ước chừng là chu ra kia sự kiện bẻ đi. Nay vốn cũng ở Tống Nghi dự kiến bên trong, thật cũng không phải cái gì đại sự. Nàng ý niệm vừa ra, phía trước liền người tới thông báo nói Mạnh Di nương tới xem nàng, Tống Nghi chạy nhanh đứng lên, đón người tiến bảo. Mạnh Di nương như cũ một thân dịu dàng, nhưng Tống Nghi vừa thấy liền biết nàng hôm nay cũng không đúng. Di nương, ngồi xuống nói. Mạnh Di nương hiện tại cũng cảm thấy hãi hùng kia vỡ, nhưng nàng nghĩ Tống Nghi cũng nên biết chuyện này, ta hiện giờ chỉ may mắn, ngươi sớm liền cùng Chu Kim phân rõ rồi chứ giới hạn, hai nhà hôn sự nguyên bản chỉ là miệng thượng ý đồ, còn không có đạt thành, càng không cần phải nói cái gì ước định. Sau lại các ngươi tiểu bối chi gian cũng ra một ít cái vấn đề, sớm không tính có cái gì liên lụy. Di nương, đây là có ý tứ gì? Tống Nghi nghe được không hiểu ra sao. Đứa nhỏ ốc, tuần án ngự sử bành đại nhân mới đến tế nam phủ tới, làm đầu một chuyện lớn đó là Chu đại nhân nếu sớm 2 năm ai biết còn sẽ có này một tử chuyện này. Mạnh Di Nương nhớ tới cũng cảm thấy đây là bất hạnh bên trong vận hạnh, bọn họ trên quan trường chuyện này, ta cũng không nhiều thành trừ, chỉ là bành đại nhân tra ra một ít chướng mục vấn đề, lại nắm một cái sổ sách, nói chu đại nhân có tham ô việc. Bành đại nhân là cỡ nào thiết diện? Việc này một xử lý xuống dưới, nhất định cửa nát nhà tan. Cửa nát nhà tan. Tống Nghi Mỹ mắt ngẻ dự, nàng minh bạch, Tống Nguyên Khải đây là tính toán bò bò giữ mình A Tống Nguyên Khải cùng Chu Bác hai người cùng thự bố chính xử tư, một cái tả tham nghị, một cái hữu tham nghị, vẫn là giao tình không cạn. Nếu Chu Bác thật tham ô cũng liền thôi, nhưng Tống Nghi cẩn thận ngẫm lại, Tống Nguyên Khải luôn luôn nói Chu Bác chính là cái thanh quan. Nơi này đầu đạo đạo, tựa hồ quá sâu. Trong đầu ý niệm nhoang lên, Tống Nghi nhớ tới thế nhưng chỉ có một Chu Kiêm Chu Liêu Phi, lại không duyên cớ phức tạp lên. chương 9 Chu Kiêm Trên phố đồn đãi, Chu Kiêm đối Tống Ngũ cô nương nhất kiến trung tình, sớm không phải cái gì bí mật Tống Nghi biết cùng Chu Kim như vậy cá nhân, kỳ thật cũng không nhiều sớm, cùng người bình thường không sai biết lắm. Thậm chí, nàng là ở mạnh di nương nói cho chính mình lúc sau, mới biết được có như vậy một người thích chính mình, lấy phụ thân hắn tới nói vun vào hai cái tiểu bối chi gian sự. Từ đó về sau, Tống Nghi lưu ý Chu Kim sự tình mới nhiều một ít. Vì thế, nàng biết, Chu Kim chính là tế nam trong phủ có tiếng văn nhân tài tử, người đều nói mạo nếu Phan an, không biết nhiều ít cô nương phương tâm ám động muốn gả cho hắn. Người này tính tình ôn hòa, lại là học thức đầy bụng, cử chỉ văn nhã, ra thế bối cảnh đều không tồi, tuy là cái con vợ lẽ, nhưng lại may mắn ở một nhà chỉ có hắn một cái con trai độc nhất, con vợ cả con vợ lẽ với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng. Như vậy một người nhìn chúng nàng Tống Nghi, sớm như mọi người suy nghĩ lời nói như vậy, đây là nàng Tống Nghi phúc phận. Chỉ là kia hai năm, loại này phúc phận sớm bị bại hoại cái sạch sẽ. Đến bây giờ, thế nhưng liền Chu Gia đều phải xẻ ra chuyện. Chu Gia xẻ ra chuyện. Tống Nguyên Khải thái độ cùng ý vị sâu xa thật sự. Tống Nghi bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu góc vẫn là không nhiều đủ dùng, nàng lôi kéo Mạnh Di nương tay, nhiều ít có chút bàng hoàng. Mạnh Di nương thở dài, ngươi hiện giờ có phải hay không ở lo lắng chính mình tương lai? Ta sớm nói qua, sớm ngày ngươi tuy bị thương người chu công tử tâm, nhân gia tâm còn ở ngươi bên này, chỉ là ngươi phải biết rằng, hiện tại việc này vừa ra, ngươi cùng người này đó là lại không có duyên phận. Ước chừng là Nghi nhi mệnh không nên có đi. Tống nghi cảm xúc, vô cơ có chút hạ xuống. Mặc dù là tống nghi cảm thấy chính mình đối chu kiêm cũng không cái gì còn lại ý tưởng, thấy một cái thích chính mình người không duyên cơ gặp khó, mà chính mình phụ thân chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, cảm giác nhiều ít có chút không kể. Trên mặt nàng biểu tình vẫn chưa che lấp, cũng không giấu giếm được mạnh di nương, mạnh di nương bước nàng tay, nói, ngươi nhưng thích hắn. Ước chừng là không thích. Tống nghi cùng chu kiêm chưa từng cái gì quá mức ngầm tiếp xúc, không tiếp xúc như thế nào biết thích không thích. nàng nói Nghĩ, chỉ là cảm thấy có chút thế sự trêu người thôi. Hôm qua đều còn hào hảo. triều đình bên trong xưa nay có như vậy diễn ngữ, nói là bành lâm sở đến chỗ, quan không liêu sinh, Tống Nghi lúc trước chỉ đem lời này đương một cái chê cười nghe, hiện giờ mới biết được lời này phi hư. Rốt cuộc trong chiều sự tình cùng Tống Nghi không có gì quan hệ, chu ra việc nàng cũng cắm không thượng thủ, mặc dù là muốn giúp cũng hưu tâm vô lực. Mạnh Di Nương ở nàng nơi này ngồi không bao lâu thời gian, liền lại đi tiểu dương thị chỗ. Đưa nàng ra tới Tống Nghi, đứng ở mái hiên hạ xem mạnh di nương đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, ngày xuân hoa thơm chim hót, huân người chỉ nghị say mê viên trùng, Tống Nghi bất quá đứng trong chốc lát, liền cảm giác kêu mưa phùn như lông trâu châm giống nhau rắc tới, dương mắt vừa nhìn, dần tối màn trời phía dưới mưa phùn mênh ngông, nhất thời thế nhưng thấy không rõ. Phong tiệm khẩn, vũ tiệm cấp, lui tới bọn nha hoàn nói thầm, nguyên còn tưởng rằng chỉ tới xuống như vậy mấy viên Vũ Không nghĩ tới thế nhưng dần dần hạ lớn. Gặp cô nương hoa thơm còn ở trong đình viện đâu. Mau chút giữ cửa cửa sổ đóng lại, này vũ lớn. Vũ, lớn. Tống nghi trở về phòng, chọn đèn, sờ sờ chính mình ngực, lại không sờ đến kia Ngọc Truy Nhi, vì thế như mi. Lúc này, nàng mới nhớ tới, sáng nay ở trước cửa phủ thấy vệ khởi vệ cầm hai huynh muội bình điêu Ngọc Truy Nhi đã sớm quăng ngã nát. Từ trong tay háo móc ra khăn cấm tới, Tống nghi từng khối từng khối mảnh nhỏ mà nhìn. Chỉ dùng ngón tay bắt bắt nàng liền biết, này mảnh nhỏ cũng thiếu, nát đồ vật nếu muốn lại khâu lên vẫn là khó khăn. Đem đồ vật bao hảo, áp trở về đáy hỏng Tống Nghi ngắm trong một góc kia một chuỗi lục sáp hóng tay xuyến liếc mắt một cái, lại lắc lắc đầu. Hai năm xuôi xẻo nhật tử, đảo cũng lưu lại không ít tài phú. Nàng nằm lên giường đi ngủ, nửa phần cũng an ổn không xuống dưới. Mà đối có người mà nói, này không thể nghi ngờ là cái không miên chi dạ. Tống Nguyên Khải cũng ngủ không được, hắn ở trong phòng đi tới đi lui đã đi dạo không biết nhiều ít vòng. Chu Bắc cùng hắn chính là đồng liêu, lại là bạn cũ, hắn không đạo lý như vậy nhìn bạn tốt bị bắt vào tù, nhưng hắn nếu là đứng ra, nhất định liên lụy đến chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Nguyên Khải thật cảm thấy đầu đều lớn ba vòng. Lao ra, bên ngoài tới người, là Chu Công Tử, nói là có việc muốn nhờ, tưởng thỉnh ngài vừa thấy. Quản gia Hồng Hải tiến vào, đệ thấp thanh em nói một câu. Bên ngoài thổi vào tới phòng thổi bay ra cắm đến thượng ngọn lửa. Đem bên trong Tống Nguyên Khải bóng dáng cũng kéo đến dài ngăn biến hóa, thấy không rõ bộ dáng chu kiêm. Nhắc mãi tên này một tiếng, Tống Nguyên Khải thở dài, hắn tới, bất quá là vì mời ta người bảo đảm, lấy chứng minh kia một bút chướng mục đều không phải là phụ thân hắn sai lầm, nhưng ta lại dựa vào cái gì vì hắn người bảo đảm. Bành lâm trên tay méo hắn chu bác tham ô sổ sách, Tống Nguyên Khải còn có thể nói này sổ sách là giả không thành. Hắn cố nhiên tin tưởng chu bác nhân phẩm, nhưng tư tâm nói, Người bất quá vì tự bảo vệ mình mà thôi. Hắn nêu ra tới bảo chu bác, kia sự tình mới là thật lớn. Vương Hải thử hỏi, kêu ngại ý tứ là. Đại buổi tối, bên ngoài còn đang mưa, têu hắn trở về đi. Nay một chuyến, tính ta thực xin lỗi hắn, thực xin lỗi hắn chu ra. Cũng thực xin lỗi hắn cùng chu bác nhận thức nhiều năm như vậy tình cảm. Tống Nguyên Khải mặt sau nửa câu chỉ có thể đè ở trong lòng. Hắn xua xua tay, têu Bông Hải đi ra ngoài, chính mình một người đứng ở trong thư phòng, trầm mặt không nói. Lão gia rốt cuộc tưởng cái gì? Vương Hải thật sự không hiểu, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn một đường căng rủ từ bên trong cánh cửa tới, ra đại môn liền nhìn thấy trong mưa dưới bậc thang đứng một người cầm y y làm Lam Bảo thiếu niên lang, nhìn nhiều lắm 16 167, dáng người cao dài, khuôn mặt tuấn tú, lộ ra một cổ dáng vẻ thư sinh văn nhã. Bất quá giờ này khắc này, bởi vì trong nhà ra biến đổi lớn, nguyên bản thiếu niên lang nhiều ít có vài phần khó nén hốt hoảng. Này đó là ngày xưa tế nam phủ mỗi người đều phải khen một câu chu kiêm. Thấy vông hải ra tới, chu kiêm nắm chặt đôi tay rốt cuộc dần dần vông lòng ra. Vương hải là một người ra tới, hắn phải đợi lại là Tống Nguyên Khải. Vương còn ra, Tống bá phụ đâu. Vương hải không hảo đem nói tuyệt, do dự một trận mới nói, chu công tử, nhà của chúng ta lão ra lúc này đã ngủ, quá muộn, ngày mai ngài lại đến đi. Ta phụ thân liền phải bị áp giải nhập kinh, như thế nào có thể chờ đến ngày mai. Môi nhấp chặt lên, thành một cái lánh ngạnh độ cung. Hán tuổi trẻ còn không rắn chắc thân mình như là đỉnh bạt cây gậy trúc giống nhau đứng ở trong mưa, sống lưng cứng đở, Tống Ba Phụ thật sự không chịu ra tới sao. Chỉ cần, chỉ cần Tống Nguyên Khải chịu ra tới nói chuyện, tạm thời không đem chu bác đưa đi trong kinh, có thể hoạt động địa phương còn có không ít, càng có cứu lại cơ hội. chu kiêm đối chính mình phụ thân quá hiểu biết, hắn tuyệt phi kia chờ tham ố tiền tài tiểu nhân. Việc này tất có nội tình, tuyệt phi gần là phụ thân hắn tham ố đơn giản như vậy nhưng là Chu Kiêm không có thời gian lại tra xét. Vương Hải liền thở dài sức lực cũng chưa, hắn khổ tâm quyên đủ, chúng ta đại nhân thật ngủ. Chu Công Tử, ngài vẫn là đi thôi. Làm phiên quản gia lại vì Chu mỗ thông truyền một tiếng. Chu Kiêm cố chấp, tùy ý nước mưa từ hắn hai má rơi xuống, mơ hổ trên mặt hắn biểu tình. Bất đắc dĩ, Vương Hải lại đi truyền một tiếng, Tống Nguyên Khải vẫn là không thấy, trở về làm theo hồi cấp Chu Kiêm, Chu Kiêm hồi lâu không nói chuyện. Chu Công Tử, Nhà của chúng ta đại nhân thật sự không thấy ngươi bông hải vẫn là tưởng đem Chu Kiêm cấp khuyên trở về. Ngài vẫn là ngấm lại biện pháp khác đi. Ở chỗ này chỉ hoán canh giờ cũng vô dụng. Vạn nhất còn có khác biện pháp đâu. Biện pháp khác. Không, không còn hắn pháp. Chu Kiêm quá rõ ràng. Hắn ngón tay móng tay đều phải lâm vào lòng bàn tay bên trong. Trong óc bên trong gần như một mảnh thiên nhân giao chiến. Rồi sau đó, Chu Kiêm dần dần bung lỏng ra chính mình ngón tay. Hắn nhìn về phía bông hải. Chỉ đem kia dính đầy nước mưa áo tròn một hiên, bọt nước ném ra thành một đạo màn tre, che sở hưu thiếu niên khuất nục cùng năm xưa khí phách. Vương Hải cảm thấy, hắn sống lớn như vậy số tuổi, trí nhớ tuy càng ngày càng không tốt, nhưng Vĩnh viễn đều sẽ không quên một màn này. Chú Kiêm, quỳ gối dưới bậc thang đầu. Tống Nguyên Khải, thấy vẫn là không thấy. Mưa to giò lớn ban đêm, phong bọc vũ cùng Diệp, gõ Tống Nghi cửa sổ. Trong mộng nửa phần cũng không ăn ổn, Tống Nghi một chút đứng lên, giơ tay một cái khi Đó là đầy tay mồ hôi lạnh Quanh mình chỉ có tiếng gió, tiếng mưa rơi Cô nương Bên ngoài trên cái giường nhỏ nằm tuyết trúc thiền miên Nghe thấy bên trong có động tĩnh Hỏi một tiếng Tống nghi từ trên giường xuống dưới Ngồi vào bàn thờ bên đi Hai tay mười ngón đầu ngón tay chạm vào ở bên nhau Đều là lạnh lẽo Giờ phút này thiên cũng mau sáng Nàng dứt khoát từ gỗ đỏ chỗ sơn hương hộp bên trong Lấy ra một quả trường xuân vĩnh thọ hoa văn hoa phạm Đem điều phối tốt hương mặt ngã vào trong đó Đem hoa phạm hướng hương bàn đảo khấu liền có một quả trưởng Xuân Vinh Thọ Văn dạng Hương truyện dừng ở hương bản bên trong làm này hết thể thời điểm Tống Nghi tay dần dần ổn lên tâm cũng dần dần tĩnh xuống dưới thanh Thiển Ngọc Lan Hương bạn Tống Nghi bậc lửa hương truyện một đầu mà dần dần mạn tản ra đi Tống Nghi hơi hơi nhắm mắt hồi tưởng khởi trong ngộng tình hình thực sự có chút không rõ trong Ngộng Tống Nghi thấy một cái khác chính mình nàng từ thư cách tưởng kép lấy ra thứ gì sau đó ở mặt trên thêm một bút tiếp theo khép lại đồ vật hướng tới nào đó phương hướng đi đến ước chừng qua thật lâu thứ này mới bị tay nàng cấp đệ đi ra ngoài tiếp này một quyển đồ và tay lộ ra một loại Ngọc sắc luận thậm chí không dính khói lửa Phàm tú khí trên cổ tay một quải Phật chââu càng vì chi bằng thêm vài phần phong thái chỉ là từ đầu tới đuôi Tống Nghi cũng chưa thấy chính mình mặt càng không nhìn thấy trừ bỏ chính mình ở ngoài bất luận kẻ nào nàng trong lòng bất an bắt đầu dần dần mở rộng chỉ là nghe hương chuyện thiêu đốt chuyển ra khai mùi hương như vậy cảm giác dần dần liền biến mất hoặc là nói chết lạm. Đêm qua nhưng đã xảy ra chuyện gì? Này Tuyết Trúc khó xử một cái trước mắt, cũng biết chuyện này chung cực vẫn là không thể gạt được Tống Nghi, đơn giản nói, đêm qua chu công tử tới, ở ngoài cửa lớn đầu, bất quá lao ra không gặp, nô Tỳ nghe nói chu công tử còn hỏi khởi ngài, cũng muốn gặp ngài, bất quá chưa thấy được. Còn có? Nghe nói? Nghe nói? Còn nghe nói cái gì? Tống Nghi như mi, chỉ cảm thấy chuyện này so với chính mình tưởng còn muốn nghiêm trọng. Tuyết Trúc nhấp môi nói, Nô tì nghe nói, chú công tử đều quỷ Bang. Tống nghi chỉ nghe xong một chữ, liền run lên một chút, thất thủ đánh nghiêng hương bàn. Hương cho sái mạng án, hương tức tràn ra. Ngoài cửa sổ, hết mưa rồi, phong ở, trời đã sáng. Phong tử cửa sổ thổi vào tới, phất quá mặt nàng rung, có chút rét run. chương 10 thi ân. Ai cũng không nghĩ tới, tuần án ngự xử bành lâm tới rồi tế nam lúc sau, cái thứ nhất tao hương thế nhưng là ngày thường danh dự không tồi chu bác. Hắn bị người giam giữ lên tin tức trong nháy mắt cũng đã giải quá cánh giống nhau chuyển khắp tế Nam Thành nhưng là Tống Nghi lại ít có nghe thấy cùng chu kiêm có quan hệ tin tức nay một vị chu bác con trai độc nhất phản phất nhân gian bu hơi giống nhau một chút biến mất ở đủ loại đồn đãi vớ vẩn bên trong liền tung tích cũng tìm không Tống Nguyên Khải chưa từng lại đối Tống Nghi nói qua nửa câu có quan hệ với chu ra nói mạnh di nương trừ bỏ thở dài cũng không còn phản ứng mà Tống Nghi dần dần cũng không có tâm tư đi chú ý phương diện này sự Ở họa tâm đường khảo giáo công khóa kia một hồi, Tống Nghi bằng vào chính mình thời trẻ lưu lại tay trái thư pháp bản lĩnh, đem mặt mũi vứt trở về, nhưng kế tiếp nàng đem gặp phải một cái lớn hơn nữa khảo nghiệm. Tống Nguyên Khải từng nói, yêu nàng hảo sinh nỗ lực, không cần ném bản thân tài nữ tên tuổi. Nhưng chỉ có Tống Nghi biết, này tài nữ thanh danh, từ lúc bắt đầu đó là hư, cho dù có thể giữ được nhất thời, lại như thế nào giữ được một đời. Hiện giờ như thế nào phong cảnh, ngày nào đó như thế nào mất mặt thôi. cho nên Lúc này mới nữ tên tuổi, Tống Nghi không thể muốn. Từ mẹ cả tiểu dương thị trong viện ra tới, Tống Nghi tâm tình không chỉ có không nhẹ nhàng, ngược lại càng trầm trọng. Hôm nay tuy không tới thư viện bên kia khảo giáo nhật tử, nhưng theo thường lệ muốn đi đi học. Tế nam bên này nữ tử thư viện, giống nhau tương đối rộng thùng thình, không tới kết nghiệp phía trước 3 tháng bắt đầu lục tục tiến hành khảo giáo, đến nỗi cụ thể thời gian tắc toàn xem các tiên sinh tâm tình, cho nên cao tiên sinh sớm liền tiến hành rồi khảo giáo, khắc các tiên sinh lại còn không có định Toàn bộ kết nghiệp khảo giáo, thời gian lớn lên đến có tiểu tam tháng. Thời gian này nhìn trường, nhưng đối Tống Nghi mà nói, thật sự là quá ngắn nàng cho tới bây giờ còn không có suy xét chu toàn, lúc này mới nữ tên tuổi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể xóa. Một đường nghĩ, Tống Nghi không nói gì. Tới rồi phủ cửa muốn lên xe thời điểm, Tống Nghi nguyên bản nên cùng Tống Lệ một chiếc xe, nhưng không nghĩ tới Tống Thiên thế nhưng đứng dậy, Liếc Tống tiên liếc mắt một cái lúc sau nói, hôm nay bỗng nhiên không nghĩ ngồi ta kia xe không thú vị. Hôm nay ta cùng ngũ muội mội ngồi cùng nhau đi, còn thỉnh tứ mội muội đi bồi nhị tỷ Nói xong, Tống Tiến liền không lý do mà cười một tiếng, cũng không quản Tống Nghi chờ ba người là cái gì biểu tình, chính mình trước lên xe. Tống Lệ có chút nốc, nửa ngày không phản ứng lại đây, nhìn cứng đờ đứng ở một bên Tống Tiên, trong đầu linh quang trận lõe, tựa hồ lại minh bạch. Trung Quy vẫn là không ai đưa ra cái gì dị nghị, đều lên xe. Tống Nghi đỡ nha hoàn tay, ngồi vào bên trong xe. Dương mắt liền thấy Tống Thiến kiểu thiếu mà vừa nhíu cái mũi, xem xét nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngươi lần trước đưa lại đây đồ vật còn khá tốt dùng, ta nếu kêu người đi theo ngươi kia phương thuốc xứng, ra tới đồ vật nhưng giống nhau. Nguyên lai like là tặng lễ kia sự kiện. Tống Nghi xưa nay hào phóng, nàng không giống như là xuyên tới vị nào, quý trọng cái chổi cùn của mình, cái gì thứ tốt đều chính mình lưu trữ. Tiền nên hoa ở lưới giao thượng, này những vật ngoài thân cũng nên xử ở thích hợp địa phương. Nhìn dáng vẻ đồ vật đưa cho Tống Thiến, vừa lúc thích hợp. Tống Nghi nhìn Tống Thiến, hơi hơi mỉm cười, chỉ cần đúng phương pháp, giống nhau phương thuốc, lại có thể nào ra tới hai dạng đồ vật. Bất quá cũng có bọn nha hoàn tay buồn, nhiều xứng vải lần cũng liền chín. Gật gật đầu, Tống Thiến tay phải chống cằm, trên dưới đánh ra Tống Nghi liếc mắt một cái, ngươi chính là không biết đi, ta đánh giá, nhị tỷ hiện tại hận ngươi chết đi được. Nhị tỷ hận ta? Tống Thiến làm gì hận chính mình? Tống Nghi vẻ mặt không rõ. Tống Thiến một tiếng cười lạnh. Còn đưa ngươi lại thành cái minh bạch người, không ngờ hai năm trước cháy hỏng đầu góc hiện tại còn không có hảo qua tới. Ngươi cũng không nghĩ, trong thư viện nhất làm nổi bật cái kia là ai? Nếu ngày đó không ngươi, nhị tỷ tỷ cần phải nhất minh kinh nhân, rút đến thứ nhất. Nói vẫn là lúc trước Họa Tâm Đường bút mực Đan Thanh khảo giáo kia một sự kiện. Tống Nghi tự nhiên rõ ràng nơi này môn đạo, nhưng nói ra nói lại là, nhị tỷ tỷ làm người ôn nhu nhã tĩnh. Không giống như là loại người này nha. Suy. Tống Thiến trực tiếp bật cười. Tống nghi a tống nghi, ngươi cũng đừng cùng ta giả ngu, ngươi có thể không rõ chuyện này. Nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mắt thấy phải gả người, mới đến này vừa ra, đơn giản vì tìm cái càng tốt nhân ra gả cho, sợ ta nương đẻ nặng nàng. Sợ là người ta vốn tưởng rằng ngươi không am hiểu này đó, ai ngờ đến ngươi nửa đường thượng lại sát trở về. Ta nếu là nàng, lúc này sớm hận không thể bóp chết ngươi. Tống nghi tâm nói mặc dù không này vừa ra ngươi cũng sớm hận không thể bóp chết ta, bên môi lại cong lên một cái nhạt nhẽo độ cung. Như thế. Nhưng thật ra cái gì? Nửa câu sau là không thể nói ra. Tống Tiến người tuy thông minh, lại là không có khả năng xem đến xuyên Tống Nghi tâm tư, chỉ nói thầm nói, thật thật là dối trá đến khó coi, gọi người buồn ôn. Tam tỉ tỉ xin bất giận, nhị tỷ ước chừng cũng có chính mình khổ chung đi. Tống Nghi sẽ không nói Tống tiên có cái gì không tốt, rốt cuộc ở nàng xem ra, Tống Tiến kỳ thật cũng không có làm sai cái gì, người không vì mình, trời chu đất diệt. Húng chi Tống Tiên kỳ thật không có làm bất luận cái gì hại người hích ta sự tình. Hiện giờ Tống Nghi lựa chọn thân cận lấy lòng Tống Tiến, bất quá là bởi vì Tống Tiến càng có giá trị lợi dụng, cũng càng tốt lựa thôi. Đến nỗi Tống Tiên, Tống Nghi kỳ thật không như thế nào đắc tội quá chính mình này một vị nhị tỷ tỷ Nàng cảm thấy này chung quy vẫn là cái lược có tâm tư mà tính tình dày rộng người, không đến mức cùng chính mình so đo quá nhiều. Ước chừng là cảm thấy Tống Nghi còn khá tốt ở chung, Tống Tiến dần dần liền cùng nàng hàn huyên lên Vì biết Tống Thiến ai Mỹ, hơn nữa đối nẳng những cái đó Mỹ rung dưỡng nhan thủ đoạn rất là tò mò, Tống Nghi nói chuyện thời điểm liền chọn Tống Thiến thích đồ vật nói. Hai người càng nói càng gần, ngắn ngủ này dọc theo đường đi, thế nhưng cũng coi như là pha liều đến tới. Xuống xe thời điểm, Tống Thiến trên mặt mang theo cười xuống dưới, vừa lúc thoáng nhìn đằng trước mặt vô biểu tình Tống Thiên, thư lệnh một tiếng liền dành trước lôi kéo Tống Nghi cùng nhau vào thư viện. Tống ra tứ tỉ mùa, ở thư viện bên trong cũng coi như là dung mạo không tồi. Càng lại thêm Tống Nghi ngày gần đây tới nổi bật vô song, lần này phân hai bắt tiến vào, lại là Tống Tiến Tống Nghi đi một hối, thực sự lệnh người ngạc nhiên. Nguyên bản cho rằng Tống Nghi nhất định sẽ ở mấy ngày phía trước mất mặt, không nghĩ tới bị nàng tránh cái đầu danh, không biết bao nhiêu người ghen ghét đến đỏ mắt. Tuy là bình thường đi học thời điểm, nhưng Tống Nghi đã chịu chú ý không thể so khảo giáo kia một ngày thiếu, vẫn luôn chờ đến hạ tiết học chờ. Tống Nghi mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng bộ dáng này, rơi xuống Tống Thiến đáy mắt, tức khắc kêu nàng nở nụ cười, thành, ta xem ngươi cũng là xứng đáng bị ghen ghét mệnh. Vẫn là tạm thời đừng hồi phủ, cùng ta đi ra ngoài đi dạo, quá mấy ngày đó là ngắm hoa hiến, ta phải thêm vào vài thứ, ngươi cũng tới vì ta chọn thượng một ít. Tống nghi tự nhiên vô pháp cự tuyệt, các nàng liền không cùng tống tiên tống lệ một đạo hồi phủ, từ nha hoàn các bà tử cùng đi, đi trước bên ngoài trên đường mua đồ vật. Tiểu Dương thị đối chính mình thân sinh nữ nhi tự nhiên không tồi. Từ Tống Tiến ở bên ngoài ra tay như vậy rộng rãi liền có thể nhìn ra một vài. Tống Nghi vẫn luôn bồi nàng, cũng thuận tiện giúp nàng chọn lựa một ít đồ vật, chính mình lại là hứng thú thiếu thiếu. Thằng đến, xe ngựa từ trước môn trên đường cái qua đi, đi ngang qua hiện giờ môn đình vắng vẻ nửa bóng người cũng nhìn không thấy chu phủ. Một cái váy sam dơ bẩn bà tử, nghiêng ngả lào đảo bị người giá ra tới, trong miệng còn ở kêu rên, cầu xin kém ứng ra, nhà của chúng ta lão ra sao có thể là tham quan ô lại. Hiện giờ thiếu ra cũng không thấy người, nhà của chúng ta thái thái ốm đau trên giường, chỉ cần một chút bạc ca. Thà chu phủ gia nghiệp. Cái chết bà điên. Banh đại nhân nói, hiện giờ chu ra tất cả đồ vật đều phong ấn lên, chỉ đem ngươi liên can người chờ đuổi ra ngoài. Tịch thu giam bỏ tù đã là pháp ngoại khai ân, ngươi còn không mau mau cấm miệng. Thủ vệ sai dịch một gậy gộc rơi xuống kêu bà tử trên người, đem người mở ra, lúc này mới lui về chẳng hảo. Kêu bà tử đau đến kêu to lên. Từ bậc thang đầu hồ lô giống nhau lăn xuống tới, suýt nữa đụng vào Tống Nghi bên này càng xe phía dưới. Xe ngựa sậu đỉnh, con ngựa cao cao dơ lên móng trước, hiển nhiên là bị kinh. Tống Nghi bên cạnh Tống Thiến cũng là lắp bắp kinh hãi nắm chặt Tống Nghi ống tay háo, run thanh âm hô nơi nào tới bà điên, liền ta Tống Phủ xa giá đều dám đông. Tế nam trong thành, còn không có vài người không biết tả tham nghị Tống Đại Nhân. Chỉ là kêu bà tử phản phất bị kích thích, đột nhiên kêu lên, cái nào Tống Đại nhân ngươi nói chính là cái nào Tống Đại Nhân. Tống Nghi trong lòng biết không đúng, Tống Thiến không biết này bà tử là ai, Tống Nghi lại là đoán ra nàng lai lịch tới, rốt cuộc chu kiêm từng đối nàng Tống Nghi coi trọng có thêm, nếu trung gian không rất nhiều sự tình, hai người thành phu thê nguyên bản là thuận lý thành trương. Nàng biết Tống Nguyên Khải kêu một ngày lánh ngạnh cách làm, trong lòng nhiều có hổ thẹn, cho nên thấy này bà tử, cũng không đành lòng gọi người đổi khai, vội văng nói, mau đem nàng ngâm dậy tới, để ý bị thương. bà tử vừa nhấc đầu Sớm đã rơi lệ đầy mặt, hảo à, ngươi còn không phải là kêu tiêu thiếu ra mất hồn bạch nhãn lang sao. Các ngươi tống ra, này một đám lòng lang dạ sói. Ông trời không có mắt à, như thế nào cố tình bỏ qua cho các ngươi. Thiên không liên ta a Tống thiến nghe được không thể hiểu được, nhìn lướt qua phía trước mới phát hiện nơi này thế nhưng là chu phủ, bất quá lúc này phủ trên cửa đã dán giấy niêm phong. Dây lát gian, nàng liền minh bạch đây là địa phương nào, trước mắt này bà tử lại là cái gì địa vị. Nhưng là Chu gia đã đảo, Tống Nghi cùng Chu Kiêm Phi có quá thành thân phía trước miệng thượng ý đồ, nhưng rốt cuộc không thành. Hiện giờ này bà tử luôn mồm mà mang Tống ra, quả thực làm Tống Thiến thượng hỏa tới cực điểm. Nang thân mình căng chặt, vừa định muốn đứng dậy, lại bị chính mình bên người sắc mặt trắng vài phần Tống Nghi đại lại. Tống Nghi thanh âm hơi có chút mất tiếng, mang theo vài phần cầu xin, "Tam tỷ tỷ, Chu ra rốt cuộc xem như phụ thân ngày xưa đồng liêu nhà, chúng ta tổng không hảo làm được quá mức. Con thỉnh Tam tỷ tỷ giao từ ta xử lý việc này." Tống Thiến nhìn nàng một cái, hay còn mang theo vài phần kinh hồn chưa định, nàng châm chọc nói, nhìn không ra ngươi vẫn là cái nhớ tình bạn cũ, lại không biết ngày đó là như thế nào châm chọc chu công tử. Bãi, chính ngươi đi xử lý đi. Này xem như dẫn. Tống Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gọi người đi đem tiêu bà tử nâm dậy tới, lại kêu tuyết trúc đem túi tiền đưa cho chính mình, nàng chỉ hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền nói, đem này túi tiền cho nàng, kêu nàng đi về trước khẩn cấp dùng, nếu là không đủ. Nàng liếc Tuyết Trúc liếc mắt một cái, Tuyết Trúc hiểu ý, tiếp độ vật liền đi xuống nhét vào bà tử trong lòng ngực, đem Tống Nghi nói một lần. Tống Nghi ngồi ở phía trên không núp đích, chỉ cảm thấy có vài phần thấp thỏng. chu Kim hiện tại nửa phần tâm hơi cũng không thấy, loại này thời khắc mấu chốt, thế nhưng là không hề tin tức, thực sự gọi người kỳ quái. Chỉ là ở chỗ này, hai cái cô nương ra cũng không thể nhiều đãi, cho nên Tuyết Trúc một hồi tới, Tống Nghi liền cứ gọi người rời đi. Tống Phủ xe ngựa dần dần xa. Phu cận ngõi nhỏ bóng người nhóng lên, dây lát lại không có tung tích. Chương 11 tấm 1. Trở lại Tống Phủ, thời điểm còn sớm. Tống Thiến mua rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi, lúc gần đi chờ còn gọi ở Tống Nghi, nói là đưa cho nàng ngắm cảnh. Ngắm hoa hiến thiệp mời đã xuống dưới, hiện tại ta nương bên kia, đi thanh niên tài tuấn cũng không ít, nghe nói còn có lục ra nhị công từ đâu. Nhị tỷ hiện giờ tuổi đem đến, khẳng định cũng phải đi, bất quá chúng ta cũng không có thể thiếu. Ai, ngũ mùi m Đến lúc đó muốn thỉnh ngươi hỗ trợ còn nhiều lắm đâu Tống Thiến cười nói xem Tống Nghi Tống Nghi hiểu ý Chỉ nói ta bên kia còn có một ít hảo phương thuốc Quay đầu lại tìm gọi người cấp tam tỷ đưa lại đây đó là Nói vậy tới rồi kia một ngày Tam tỷ tỷ cũng có thể minh diễm quang màu Có Tống Nghi ở Ai còn có thể minh diễm quang màu đi Tư tâm Tống Thiến là không nghĩ Tống Nghi đi Chỉ là bực này sự tiểu dương thị không hảo kêu Tống Nghi không đi Nàng cùng Tống Nghi tiếp xúc xuống dưới Cảm thấy Tống Nghi kỳ thật là cái thực hiểu chuyện người, hẳn là sẽ không cố tình cùng chính mình tranh nổi bật, chỉ cần chính mình hảo sinh trang điểm một phen, chưa chắc không thể được lục nhị công tử coi trọng. Nghĩ, Tống Tiến trên mặt tươi cười liền thâm một ít. Nàng lôi kéo Tống Nghi tay, con môi nói, quay đầu lại chính ngươi khá vậy hảo sinh trang điểm một chút, bất quá lời nói nhưng nói ở phía trước, ngươi coi trọng ai cũng không quan trọng, chớ cùng ta đoạt lục nhị công tử. Tống Nghi sứng suốt, nàng gần như kinh ngạc mà nhìn Tống Tiến. Trăm triệu không nghĩ tới tống thiến trong miệng thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới. Nữ nhi ra luôn là ngượng ngùng, bọn nam tử nhưng tùy ý xuất khẩu chính mình vừa ý nhà ai cô nương, nhưng nữ tử nhiều rụt rè một ít, mặc dù là biểu đạt khinh mộ chi tâm, cũng hàm xúc đến cực điểm, giống tống thiến như vậy trắng ra nói ra lại là quá ít. Bất quá cũng khó trách nàng nhắc tới ngắm hoa hiến, ngay cả mang theo để lục nhị, nguyên lai là trong lòng thích. Muốn nói này một vị lục nhị công tử cũng coi như là tế nam thành này một mảnh số một số hai đại thiện nhân. Lục ra nhiều thế hệ kinh thương, vốn đã kinh là mặt trời lặn Tây Sơn, qua một đại gia tộc nhất hương thịnh thời điểm, mắt nhìn liền muốn bị thua. Không nghĩ tới, hoành ra một cái lục nhị công tử, tên là vua khuyết, làm người đoan chính thức đại thể không nói, kinh thương thủ đoạn cũng là nhất lưu, đảo mắt 10 năm sau qua đi, đã thành tấn thương bên trong bài được với mấy hảo lợi hại nhân vật. Đại trần tứ dân cấp bậc cũng không thực nghiêm ngặt, thương tuy là mặt lưu, Nhưng như cùng lục ra như vậy nho thương kết thân, cũng vẫn có thể xem là một cọc rất tốt sự. Hùng chi, lục vô khuyết bản thân đoàn chính dày rộng, làm người ôn hòa, ít có cùng nhân vi khó thời điểm, càng là thường xuyên giúp đỡ quê nhà, làm thư viện, khai cháo liều, có nhất đẳng nhất thiện tâm trạng. Không ít cùng hắn đánh quá giao tế thương nhân, đối lục vô khuyết đánh giá đều cao đến thái quá. Bất quá cũng có người hoang mang, hắn bực này lương thiện tính tình, là như thế nào khởi động như thế đại một mảnh gia nghiệp, còn làm phía dưới người dễ bảo Tống Nghi chỉ biết, không điểm thủ đoạn khẳng định không được. Lục vô khuyết người này, nàng chỉ nghe này thành, không biết một thân, không tiện bình luận cái gì. Tống Thiến khuyên tâm lục nhị, càng cùng Tống Nghi không quan hệ. Bởi vậy, Tống Nghi cười đến thực tự nhiên, gật đầu nói, tam tỷ tỉ, tỉ mạc đa tâm, Nghi Nhi biết nặng nhẹ. kia liền hảo, thành, ngươi cũng sớm chút trở về đi, quay đầu lại ta gọi người tới ngươi nơi này lấy phương thuốc. Tống Thiến đôi Tống Nghi phản ứng dị thường vừa lòng, vộ vô tay nàng, liền mang theo nha đi rồi Tấm lưng kia còn rất nhẹ nhàng. Thấy nàng này hỉ nộ đều ở trên mặt Thiên Chân Kiêu căng, Tống Nghi đảo sinh ra vài phần hâm mộ tới. Trở về thời điểm, Tống Nghi đều còn đang suy nghĩ. Tuyên Lương lại có chút tiểu buồn bực, tam cô nương ý tứ này, rõ ràng kêu cô nương ngươi giúp đỡ nàng trang điểm, tốt nhất có thể làm nàng diễm áp hoa thơm cỏ lạ, nhưng như vậy lại đem ngài đặt chỗ nào? Ta lại không trông cậy vào diễm áp hoa thơm cỏ lạ Tống Nghi than một tiếng, người dựa y ỉa trang nàng nếu muốn không như vậy bắt mắt kỳ thật cũng đơn giản. Nói nữa, lấy sắc thờ người, có thể được bao lâu hảo. Ta đảo không nghĩ dựa vào một khuôn mặt được ai thích, quá nông cạn. Nhưng trên đời có rất nhiều nông cạn nam nhân. Tuyết Trúc Tuyết Hương cũng đều biết này đạo lý, càng biết lấy Tống Nghi như vậy diện mạo, việc hôn nhân lại hư cũng kém không đến chạy đi đâu. Không có chú kiêm, còn có người khác. Tuyết Trúc nói, ngũ cô nương nghĩ đến rõ ràng liền hảo, bọn nô tỉ cũng liền không cần lo lắng. Tống Nghi mỉm cười, các người hai cái nha đầu, nhưng thật ra nghĩ đến so với ta còn nhiều. Bọn nô tỷ chỉ ngóng trong chúng ta đem chuyện này đều suy nghĩ, ngài liền có thể thiếu tưởng một ít. Tuyết Trúc đi theo Tống Nghi phía sau, rối tay đỡ nàng xuống bậc thang, lại nói, mới vừa rồi đánh thư viện khi trở về, ngài gặp được kia chu ra bà tử, lại không biết về sau. Ngươi dụng tâm nghe chu ra bên kia tin tức. Tống Nghi dừng một chút, nói, nghe nói là chu công tử tìm không thấy người. Một khắc tắc, Chu phu nhân tựa hồ cũng không được tốt. Lúc đầu kêu bà tử kêu rên là lúc, Tống Nghi nghe được rành mạch. Bực này xuất thân chu kiêm, loại này thời điểm thế nhưng không ở, nhiều ít gọi người có chút lo lắng. Tống nghi không phải không tâm các người, nàng cái gì đều không sợ, sợ nhất đó là thiếu nhân tình. Hoặc nhiều hoặc ít, nàng vẫn là thực vừa lòng chu kiêm, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người việc thành không được thôi. Nói được dễ nghe, đây là nàng đấy lòng chung quy còn có cái thiện niệm nói được không dễ nghe, nàng đây là tâm địa quá mềm. Tống nghi nghĩ, làm người làm việc lưu một đường, ngày sau cũng hảo gặp nhau. Tổ Tống Nguyên Khải như vậy làm tuyệt, một là chính hắn sợ có bo bo giữ mình ý niệm, sợ đầu sợ đuôi không dám ra tới giúp Chu ra, nhị là tình thế bức bách, hắn rốt cuộc cùng Chu bác giao tình quá đáng, nếu thấy Chu Kiêm liền có khả năng chọc phải mầm tai họa. Người bảo lãnh vẫn là hồ mình, bằng hữu quan trọng vẫn là chính mình quan trọng, ở Tống Nguyên Khải nơi này đã thực rõ ràng. Tống Nghi là Tống Nguyên Khải nữ nhi, tự nhiên không hảo làm trái phụ thân, ngầm làm này đó đã là cực hạn. Giơ tay véo véo chính mình giữa mày, Tống Nghi nhìn chính mình từng cây mảnh khảnh ngón tay, đem chu ra việc từ trong lòng tàng ra, ngược lại đi suy xét Tống Tiến việc Tống tiên nói, ba ngày lúc sau đó là ngắm hoa Yến vội vàng cuối xuân thời tiết, liền ở bố chính sử tư tả bố chính sử Tào Tiết Đại Nhân trong phủ, từ Tào Phu Nhân chủ trì, biến mời tế nam phủ thuộc nữ danh viện, phú quý con cháu. Đến lúc đó ngắm hoa ngâm thơ vẽ tranh, tự không nói chơi. Bực này trường hợp, cũng nhiều là tuổi trẻ nam nữ nhóm khó được gặp gỡ chi cơ, tuy không dám trắng trận táo bạo nhưng âm thầm nhìn lén bài phần, cũng chưa từng người nghị luận cái gì. Cho nên, đây cũng là cái lẫn nhau tương xem hảo địa phương. Ở ngắm hoa hiến phía trước, Tống Nghi liền vì Tống Thiến Việt nhọc lòng không ít. Nàng cảm thấy, chính mình ở tế nam này một khối địa phương nổi bật thật sự là quá thịnh. Hai năm phía trước còn không có như vậy khoa trường, nhiều là bởi vì vị nào hai năm lăn lộn mù quáng, trang điểm đến quá mức, nhảy nhót đến quá tàn nhẫn, thế cho nên thành quá nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hiện tại Tống Nghi một mặt muốn vẫn duy trì nào đó ưu thế bị kéo dài xuống dưới, một khắc mặt rồi lại muốn đem nào đó quá cao nổi bật cấp áp xuống. Thì như, mới cùng mạo, mới tự tạm thời không đề cập tới, Tống Nghi đều có quyết đoán, Mạo Phương diện, Tống Nghi sẽ không vì để nặng chính mình nổi bật mà tự hủy dung mạo, bởi vậy chỉ có thể tìm lối tắt. Tống Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ làm Tống Nghi có một cái tân chủ ý. Tới rồi ngắm hoa yến một ngày này, tất cả mọi người bị doa sợ. Đơn giản là hôm nay Tống Thiến, quá mức bắt mắt. Đứng ở trang kính trước, Tống Thiên suýt nữa không nhận ra mình, hai tay đưa phủng chính mình gò má, hơi hơi há to miệng. Ngũ muội muội. Ngươi này. Bên cạnh Tống Nghi nhợt nhạt cười, từ Tống Thiên đại nha hoàn tơ liếu trong tay tiếp nhận sạch sẽ khăn thêu, đem chính mình lòng bàn tay thượng dính son môi cấp lao đi, mới nói, đều nói tam tỷ tỷ thiên sinh lệ trước, bất quá thoáng đổi cái trang dùng, liền mạo nếu thiên tiên, liền chúng ta nhìn đều cảm thấy hãi hùng kết vĩa. Mặt sau đứng bọn nha hoàn đều phụ họa Tống Nghi. Thẳng đem Tống Tiến khen đến bầu trời chỉ có, trên mặt đất tuyết hung. Chính là Tống Nghi bên này tuyết trúc tuyết hương hai cái cũng là liễu lươi không thôi, nhà mình cô nương này trang điểm người thủ đoạn, thật là lô hỏa thuần thanh. Tống Nghi này đó bản lĩnh, đều từ mạnh di nương chỗ tới, vốn là cũng đủ sự. Sau lại nhiều một quyển xuyên qua nữ xuyên qua nhật ký, hoặc nhiều hoặc ít cũng phát hiện một ít bên phương pháp. Đã nhiều ngày nghiên cứu xuống dưới lại nhiều một ít tâm đắc thể hội, hướng Tống Tiến trên người thử một lần, quả thực hiệu quả thật tốt Nguyên bản chỉ tính thượng giai mỹ nhân, bị nàng một tá giả, thật là cái dung nhan tiểu tiếu diễm lệ, tựa một đóa mang lộ ngàn cánh liên. Hiện giờ, Tống Nghi Phi thường vừa lòng, Tống Thiến cũng là tâm hoa nộ phóng. Nàng ngón tay điểm điểm chính mình này chút nào nhìn không ra phấn ngân làng ra, lại nhìn chính mình tân nhiễm móng tay, cười một tiếng liền nói, chỉ lo trang điểm ta, hôm nay ngươi nhưng thật ra thuần tịnh đến qua một ít. Gần đây trợt nhiễm chút phong hàn, không lớn thoải mái, cũng vô tâm tư trang điểm. Tống Nghi tùy ý tìm cái có lệ đến quá khứ lấy cớ, liền đẩy Tống Thiến ra cửa, trong chốc lát kêu thái thái thấy, cũng đến khen tàm tỷ tỷ một phen. Tống Thiến cười nói, điều này cũng đúng, bất quá đều là ngươi công lao. Xem ở ngươi như vậy đắc lực phần thượng, quay đầu lại ta định kêu ta mẫu thân cho ngươi hảo sinh lưu tâm mấy môn hảo việc hôn nhân, ngươi cũng đem tâm thả lại trong bụng đi. Chúng ta đi thôi. Nói, liền lôi kéo Tống Nghi một khối ra cửa, đi trước tiểu dương thị bên kêu bài kiến. Tiểu Dương Thị không nghĩ tới chính mình nữ như thế nhưng cũng có thể trang điểm ra hiện giờ này kiểu thiếu Dung nhan tới, chờ đến phục hồi tinh thần lại, mới thấy Tống Nghi đứng ở một bên, vô cùng đơn giản quần áo, nhìn cũng là xinh đẹp, chỉ là không cái loại này trói mắt cùng xuất sắc cảm giác, Trang Dung càng không bằng ngày xưa xinh đẹp. Lược một tự hỏi, Tiểu Dương Thị liền minh bạch. Bất quá nàng cũng không bài xích bực này sự, Tống Nghi chịu tận tâm chính là chuyện tốt, cuối cùng học mạnh di nương thông minh. Hôm nay nhìn các ngươi đảo mỗi người đều là xinh đẹp. Tiên tỉ nhi lệ tỉ nhi cũng tới, chúng ta liền cũng lên xe đi, đường chỉ hoang canh giờ. Một đường đi ra phủ, Tống Tiến đều là dẫn nhân chú mục Tống Tiên hôm nay trang điểm cũng xuất sắc, chỉ là cùng Tống Tiến kia tư thái một so, liền kém rất nhiều. Nàng một tay đẹ nặng cổ tay háo, vô tình chi gian một xử lực, liền thấy được phía trên những chút thật nhỏ hoa văn. Tống Nghi đem nàng tình trạng xem ở đáy mắt, trong lòng thầm thở dài một tiếng, lại không nói quá nhiều. Nàng Tống Nghi hiện giờ tuyển Tống Tiến, là vì nàng bản thân đích lợi Mặc dù là thấy tống tiên như vậy, nàng cũng sẽ không lại giúp tống tiên cái gì. Tỷ muội bốn cái cùng Tiểu Dương thị cùng nhau đến bố chính sử Tào đại nhân trong phủ thời điểm, canh giờ thượng sớm, bất quá sớm có bọn nha hoàn lãnh các nàng đi gặp quá chủ nhân ra. Tào đại nhân chính là Tống Nguyên Khải người lãnh đạo trực tiếp, tuổi không nhỏ, Tào phu nhân chính là hắn nguyên phối phu nhân, cũng thượng tuổi, khóe mắt nếp nhăn mọc lan tràn, bất quá đều có mệnh phụ kia chờ hảo nghi độ, thấy Tiểu Dương thị liền cười, tới vừa lúc, lúc này người không nhiều lắm. Nhưng tính có thời gian trò chuyện. Nhiều ngày không thấy ngại, nhìn lại tuổi trẻ vài phần, đảo thật tiện sát người. Tiểu Dương Thị muốn tuổi trẻ đến nhiều, lời này bất quá là khen tạng, bất quá ai đều thích nghe. Quả nhiên, Tàu Phu Nhân ấy mắt ý cười lại thêm, thỉnh Tiểu Dương Thị đi lên ngồi, hai người một khối nói chuyện. Ngày hôm trước nói trong kinh bên kia tới tân đa dạng, ta nghĩ Tống Phu Nhân ngươi tuổi trẻ làm cô nương cũng là ở kinh thành lớn lên, hôm nay ngươi tới, ta vừa lúc cấp nói, Tàu Phu Nhân chiêu nha hoàng tới. Rồi sau đó quét thấy phía dưới quy quy củ củ ngồi bốn cái cô đương, ánh mắt qua đi, ở Tống Thiến Tống nghi hai người trên người ở lâu trong chốc lát, liền nói, bọn nhỏ ngồi ở bên này cũng mệt mỏi, ta gọi người lãnh các nàng trước đi xuống đi tới, cũng không thể câu thúc ở chỗ này. Bên cạnh nhà hoàn lập tức hiểu ý, đi lên dẫn đường. Tống nghi đám người lập tức đứng dậy hành lễ, lúc này mới cáo tử. Trong lòng cân nhắc một chút mới vừa rồi tạo phu nhân lý do thoái thác, Tống nghi một đường có chút thất thần. Tào phủ cảnh trí cực hảo, cuối xuân thời tiết, lục y đã dần dần dày đặc, nhưng trong vườn còn mở ra không ít hoa, đoàn người xuyên qua thông u khúc kính, mới vừa thượng một tòa tiểu câu đá, Tống Nghi liền cảm giác bên người Tống Thiến một chút căng chặt lên. Nàng nghiêng đi mắt, theo Tống Thiến ánh mắt vừa nhìn, liền thấy phía trước đỉnh giữa hồ đứng vài người. Hôm nay tới Tào phủ người còn không ít, đại danh đỉnh đỉnh lại chưa đón dâu tấn thương lục vô khuyết tự cũng là trong đó một cái. Lục Vô Khuyết là phong thần tu lão, nhìn nhất phái nho nhã hòa khí. Thực hào ở chung. Bất quá giờ phút này, hắn bên người còn đứng một người nhìn tuổi hơi dài nam tử, một thân thương thanh sắc trường bào, trong tay véo một phen quạt xếp, người thường bộ dạng, cũng không thực thấy được, đang theo hắn nói chuyện. Huynh trưởng khó được trở về một chuyến, lại luôn luôn không mừng trường hợp này, lần này như thế nào lại đây? Ta trước đoạn thời gian liền qua tới, chỉ là ngươi không biết thôi. Sáng nay tới, vẫn là có việc ở mặt sau trợt không có thanh âm, kia nam tử mắt phùng lộ ra mấy phần sắc nhọn hàng quang nhìn chằm chằm phía trước qua đi kêu đoàn người bên trong nào đó, tức thì khét cười một tiếng, quả thật là tới. chương 12 lục vô cứu. Lục vô khuyết đã rất ít nhìn thấy nhà mình huynh trưởng như vậy biểu tình. Từ khi 10 năm trước, hắn thu thập bọc hành lý, trực tiếp đi biên quan, không trở thành uy danh lan xa đại tướng quân, ngược lại thành đại tướng quân bên cạnh bạch chỉ phiến, lục vô khuyết liền rất ít nhìn thấy hắn, bất quá huynh đệ hai người chi gian cảm tình lại chưa từng bởi vì hàng năm phân cách hai nơi mà đạm bạc. những năm gần đây Nếu không lục vô cứu giúp đỡ xử lý sinh ý trong sân sự, chỉ cần bằng vào lục vô khuyết một cái, sợ cũng không có thể giống như nay gia nghiệp. Cho nên, đối này một vị huynh trưởng bất luận cái gì ý kiến, lục vô khuyết cũng không phản bác. Nhưng là đương nghe thấy lục vô cứu tiếp theo câu nói khi, lục vô khuyết rốt cuộc đốc. vừa lúc, có chuyện muốn giao cho người làm. Mới vừa rồi quá khứ kia tống ra vài vị cô nương, người nghĩ cách đem vị nào ngũ cô nương cho ta lưu lại. Khiếp khiếp mắt, lục vô cứu tính tính thời gian. Chỉ cảm thấy nữ nhân này cũng là dị thường trầm ổn, này cùng hắn sở hiểu biết đến nàng hoàn toàn không giống nhau. Trung gian hay không ra cái gì sai lầm, sợ cũng khó nói. Nhiều năm như vậy, ít có chính hắn thiếu kiên nhẫn chủ động ra tới tìm người thời điểm. Lục vô cứu mau không nhớ rõ loại cảm giác này. Hắn hẳn là trước cảm tạ tống nghi, làm hắn trọng lại thể hội một lần. Giờ phút này phía trước đường mòn người trên đã qua đi, lục vô khuyết nguyên bản không quá chú ý. Hiện tại mãnh vừa nghe thấy như vậy kỳ quá yêu cầu, có chút vô thố. Huynh trưởng, lấy sắc mà dụ chi là được. Lục vô cứu trên tay tin tức nơi phát ra nhưng nhiều, không thiếu tống ra tam cô nương kia cực nhỏ, hắn này đệ đệ cũng không phải cái gì vụng về người, thoáng một chút liền hẳn là rõ ràng. Chỉ là lục vô khuyết tính tình quá mức ôn hòa, không thích hợp làm quá mức sát phạt việc. Nhưng là điểm này việc nhỏ, lục vô cứu tin tưởng hắn vẫn là có thể làm thỏa. Lấy sắc mà. Dụ chi, lục vô khuyết kia xinh đẹp khỏe miệng vừa kéo, suýt nữa không ngã tiến tiểu hồ đi. Hắn nhìn lục vô cứu nửa ngày, nhưng lục vô cứu vẫn là thờ ơ biểu tình, vì thế lục vô khuyết biết, chuyện này chính mình phi làm không thể. Ai, chung quy vẫn là ta này lao lực mệnh A. Thở dài, lục vô khuyết quả thực xoay người muốn đi. Không liêu, lục vô cứu đông nhiên mở miệng, hôm nay nhưng mang theo tiền bạc. Lại cho ta một vạn. Mang nhưng thật ra mang theo, chỉ là huynh trưởng ngươi lục vô khuyết dừng một chút, trước đó không lâu ngươi cũng muốn một vạn. Một vạn lượng bạc trắng, thật không phải tùy tiện ném. Lục Vô Khuyết thật muốn lấy cái bản tính ra tới, hảo sinh cấp Lục Vô Cứu tính toán tính toán, huynh trưởng, ngươi như vậy tiêu tiền vô độ như nước chảy, còn không cứ gọi ta biết hoa đến địa phương nào, nhiều ít có chút kêu ta lo lắng đề phòng. Ta làm việc đều có chính mình đúng mực, ngươi đem tâm thả lại trong bụng liền hảo. Lục Vô Cứu khoanh tay mà đứng, đáy mắt lộ ra vài phần mưu tính ra, một vốn bốn lời, một vạn buồn, lại nên là nhiều ít lợi đâu. Việc này cùng ngươi không quan hệ, cũng không nên ngươi nhúng tay, ngươi thả an tâm làm ngươi suy nghĩ. Bên chớ có hỏi, thành, ta đây quay đầu lại kêu triệu ngũ nhi đem ngân phiếu cho ngươi đưa tới, ta đi trước làm huynh trưởng mới vừa nói sự. Lục vô khuyết ho khan một tiếng, nghĩ nghĩ, trung quy vẫn là gõ định rồi chú ý, đi trước. Tống ra tam cô nương đối lục nhị công tử có như vậy vài phần ý tứ, việc này người bình thường không biết, cũng liền lục vô cứu bực này sức quan sát nhạy bén người có thể khuy biết một vài. hắn vốn là đại tướng quân chướng hạ quân sư quạt mò bên trong nhất đẳng nhất người. Phố phường kêu lục vô cứu người như vậy vì bạch chỉ phiến, lục vô cứu chính mình cũng thích như vậy xưng hô, bất quá ở chỗ này, còn không một người đối thân phận của hắn có phát hiện. Lục vô khuyết đến gần thời điểm, yến hội chính đến náo nhiệt thời điểm, Tống Thiến cùng Tống Nghi cùng nhau ở trong vườn xem hoa, sân khấu liền đáp ở trung đình, giờ phút này đã có hê, hê a a thanh âm. Tống Thiến còn không có tử mới vừa rồi xa xa nhìn thấy lục vô khuyết vui mừng bên trong phục hồi tinh thần lại, ương Tống Nghi cùng chính mình đi đến bên cạnh đi. Tống Nghi vốn tưởng rằng nàng có chuyện gì muốn nói, không nghĩ tới thế nhưng thấy Tống Thiến chính mình một người phát ngốc lên. Vô ý thức chi gian, Tống Thiến là không nghĩ bị người thấy chính mình hiện giờ tình trạng, mà Tống Nghi đối chuyện của nàng lại xem như đã biết, cho nên Tống Thiến liền hướng tới càng yên lặng một ít địa phương đi. Ai, mới vừa rồi ngực nhưng thấy lục nhị công tử. Xa xa mà, cũng nhìn không nhiều rõ ràng. Tống Nghi chỉ nhớ rõ bên kia đứng hai người, không sai biệt lắm thân cao, một cái mặc đồ trắng, một cái thương thanh. Rốt cuộc cái nào là lục nhị công tử, Tống Nghi cũng không rõ ràng lắm. Tống Thiên nói, ta nhưng thật ra quên, ngươi tầm mắt cao, Chú Kiêm đều xem thưởng chỉ thích vệ công tử, nghĩ đến mặc dù là lục nhị công tử lại hảo cũng đánh không lại ngươi người trong lòng vặn nhất. Đều là chuyện quá khứ. Tống Nghi tâm nói Tống Thiên thật là cái hay không nói, nói cái dở, Chú Kiêm kêu một sự kiện, chung quy xem như nàng Tống Nghi ăn ăn. Mặc dù là nàng không thích chu Kiêm, cũng cảm thấy người này chính là tốt nhất hôn phu tri tuyển. Hiện giờ mắt nhìn một nhà suy tàn, thế nhưng lại không nghe nói qua Chu Kiêm tin tức. Có lẽ là cảm thấy hiện giờ Tống Nghi này ánh mắt mang theo vài phần tích liêu, Tống Thiến thế nhưng cảm thấy nàng đáng thương lên. Kỳ thật chính mình cùng Tống Nghi có cái gì phân biệt? Nhân gia lục nhị công tử tuy là thương hộ nhân gia, nhưng tài mạo phẩm tính cũng là tế nam thành đốt đèn lồng cũng khó tìm, nàng tưởng nhân gia, chẳng phải cũng là trèo cao. Ngày đó Tống Nghi, không phải cũng là như thế sao? Nghĩ! Tống Thiên thế nhưng cảm thấy chính mình cùng Tống Nghi gần vài phần. Thôi, ta cũng không đề cập tới, nói đến cùng đều là kẻ đáng thương. Kia lục nhị công tử thật là. Thanh âm đột nhiên ý bật, Tống Thiên một chút thấy phía trước chậm rãi dạo bước mà đi lục vô khuyết. Núi giả hồ thạch xây ở cẩm lý bên cạnh ao, một thân bạch đi lục vô khuyết có thể nói là phong độ nhẹ nhàng. Đi lại là lúc gió nhẹ phất khởi hắn góc áo, càng sấn đến công tử như ngọc giống nhau ô nhã. Cũng may chung quanh người không nhiều lắm. Nếu không nhất định xem rất một đống lớn người cảm Đương nhiên, Tống Thiến cùng Tống Nghi là nhìn. Lục vô khuyết đây là muốn đi nơi nào. Tống Thiến đông nhiên lôi kéo Tống Nghi tay, ngũ muội muội chúng ta cũng đi theo đi xem một chút đi. Yên tâm, ta không đến gần, liền xa xa nhìn, làm bộ cũng là tùy ý dạo vườn, sẽ không có người phát hiện. Hôm nay Tống Thiến, thật là ngăn nắp lượng lệ, gọi người vừa thấy liền cảm thấy loay mắt. Đỏ tươi trùng điệp giải hoa dương dung váy sấn kia trắng non da thịt. Nói là vô cùng mịn màng cũng không quá, kia bị Tống Nghi tỉ Mỹ phát họa quá hai mắt, nhìn rất lớn, ngập nước mà, có một loại khôn kể linh khí, môi đỏ nửa điểm, là Mỹ nhân đầu ngón tay vượng khai son môi ngọt thanh. Như vậy hảo nhan sắc, sự tình chưa chắc không thể thành, chỉ là cuối cùng là cái cái gì kết quả, ai lại biết. Tống Nghi biết chính mình ngăn không được Tống Thiến, cũng không thể cản, nàng chỉ có thể đi theo đối phương, phòng ngừa ra quá lớn sai lầm. Nhưng nàng không nghĩ tới. Lớn nhất sai lầm căn bản không ở Tống Thiến trên người, mà là ở kia truyền thuyết bên trong lục nhị công tử trên người. Hai người theo hành lang dài chậm rãi đi tới, Tống Nghi sắc mặt thực tự nhiên, còn cùng Tống Thiến nói bên cạnh mở ra hoa, du cá. Chỉ là Tống Thiến liền không như vậy bình tĩnh. Ước chừng là có tật giật mình, nàng môi đi một bước, tim đập liền phải loạn thượng một phần thế cho nên ở nhìn thấy phía trước đông nhiên xuất hiện màu trắng thân ảnh là lúc, nàng cả người đều dọa tròn váng, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động một chút. Lục vô khuyết không nghĩ tới câu dẫn cái cô nương ra đi theo chính mình đi, thế nhưng là như thế này sự tình đơn giản. Hắn quay đầu lại tới, thấy Tống Tiến kia bị sợ hãi biểu tình thời điểm, chật thấy đến đối phương còn rất có ý tứ. Bất quá, hắn huynh trưởng mục tiêu hẳn là Tống Nghi. Đứng ở Tống Tiến bên cạnh, từ đầu đến cuối bất động thanh sắc này một vị. Tống Tam cô nương, ngũ cô nương, tựa hồ làm sợ các ngươi Tống Tiến sớm đã không biết tay chân hẳn là đặt ở địa phương nào, bị Tống Tiến kéo một chút, mới biết được liêm nhậm vì lễ. Vội văng nói, chưa từng làm sợ, lục nhị công tử đa lễ. Lục vô khuyết xem xét bên kia nhà thủy tạ liếc mắt một cái, thấy lục vô kêu đã hướng tới bên này, liền nói, sớm nghe nói về tống tăng cô nương thông minh linh tú, hôm nay vừa thấy, mới biết chăm nghe không bằng một thấy lại là kêu lục mố có chút tự biết xấu hổ. Vừa này hoa mở ra nhưng thật ra không ít, sớm mấy ngày ta từng tùy tảo công tử tới đi lại quá, phía trước có một chậu tân khai lục mẫu đơn, nhan sắc thật xinh đẹp, không bằng cùng nhau đi trước xem chi. Lúc này, Tống Nghi đấy lòng đã là cảnh giác đến cực điểm, lục vô khuyết cùng Tống ra cơ hồ không có bất luận cái gì lui tới, lục vô khuyết này thái độ không khỏi cũ. Bất đồng với Tống Nghi bình tĩnh, hiện giờ Tống Thiến sớm đã là choáng váng không biết nguyên cớ. Tống Nghi cơ hồ kéo nàng không được, lại lại thêm lục vô khuyết dùng một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá nàng, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình trong cổ họng như là bị cái gì cấp ngăn chặn, nửa câu nói không ra. Ngầm đầu hướng chung quanh vừa nhìn, thế nhưng nửa cái người cũng không có Cái loại này cảm giác cổ quái tức khắc dày đặc lên. Lục vô cứu đó là lúc này lại đây, hắn nhìn lướt qua Lục Vô khuyết, tự nhiên phát hiện hắn lửa gạt người thời điểm chúc chắc, liên quan đấy mắt chợt vật bất kham. Bị nhà mình huynh trưởng vừa thấy, Lục Vô khuyết thật cảm thấy bản thân quá mất mặt. Hắn ho khan một tiếng, như cũ Thỉnh Tống Thiến đi xem mẫu đơn, Tống Thiến mặt đằng mà một chút liền đỏ lên, sớm không biết đem cái cùng đi Tống Nghi cấp quên tới nơi nào, nhấc chân liền cùng Lục Vô khuyết một khối đi rồi. Tống Nghi ở phía sau xem đến Hải Hùng khép Đang muốn muốn đuổi kịp đi, lại bị lục vô cứu băng mà mở ra quạt xếp, chắn đằng trước. Bước chân ngạnh sinh xinh ngừng, nàng dương mắt nhìn này nam nhân, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút quỷ dị quen thuộc. Tống nghi giam cam đoan, ở chính mình 13 tuổi phía trước trong trí nhớ, tuyệt đối không có gặp qua này nam tử. Nàng đấy lòng có cái điên cuồng thanh âm bắt đầu kêu gào, nhất định lại là kia hai năm trọc họa. Nếu không phải như thế, nàng như thế nào chỉ cảm thấy quen thuộc, mà nửa điểm không có tương quan ký ức. Hiện giờ nhìn đối phương phổ phổ thông thông bộ dáng, nhất cử nhất động lại đều rất là bất phàm, Tống Nghi chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vĩa, há miệng thở dốc tưởng mở miệng, lại đột nhiên nhắm lại. Nhiều lời nhiều sai, cái gì cũng không biết chính mình, nếu là lộ sơ hở lại nên như thế nào. Nàng phản ứng đến cực nhanh, cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, dương mắt nhìn về phía lục vô cứu. Lục vô cứu chỉ cảm thấy ra có chút không đúng, nhưng là lại không thể nói là nơi nào, suy nghĩ coi trong chốc lát. Hắn mới đem này hết thẻ quy kết đến Tống Nghi quá mức nhạt meo trang dung thượng. Mặc kệ là khoảng thời gian trước chính hắn tiếp xúc, vẫn là mấy ngày trước cùng vệ khởi thư từ lui tới bên trong nhắc tới, Tống Nghi đều là nùng trang diễm mà đến làm người giận sôi Nàng chợt một sửa lại, lục vô cứu còn không thói quen lên. Bất quá này rốt cuộc không phải không thói quen thời điểm, lục vô cứu chấn định mở miệng, ngũ cô nương, nhiều ngày không thấy, xem như ngươi thắng. Có quan hệ với hỏa dược phương thuốc sự tình, chúng ta lại nói tốt không? Trưng 13 cá mẹ một lửa. Hỏa. Cái gì dược? Tên này, nghe tới lại có chút quen thuộc. Tống nghi tự biết việc này đều không phải là chính mình biết, nếu muốn không hề sơ hở mà ứng đối, tất yếu tiểu tâm cẩn thận đến cực điểm. Nàng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm điện quay nhanh, trong óc bên trong lại nháy mắt trồi lên một câu tới, rốt cuộc nhớ tới hỏa dược phương thuốc tới, họ lục thế nhưng không bị ta mỹ mạo sở hoặc, quá thất vọng. Đây là xuyên qua nhật ký thượng một câu, bên trong nhắc tới họ lục cùng hỏa dược phương thuốc sợ vừa lúc cùng chuyện này có quan hệ mới vừa rồi dẫn đi rồi Tống Tiến đó là lục vô khuyết trước mắt này một vị nhìn cùng lục vô khuyết có chút số mặt bất quá nhìn tuổi lớn hơn một chút cũng thành thục ổn trọng không ít ước chừng cùng lục vô khuyết có chút thân duyên quan hệ đại để cũng họ lục chỉ là không biết vị nào rốt cuộc là cùng cái nào họ lục làm giao dịch bất quá cũng may đã có mặt mày Tống Nhi bằng đối phương vừa mới mở miệng khi câu đầu tiên lời nói nhu bộ liền kết luận chính mình tại đây một sự kiện thượng chiếm ưu tuyệt đối ưu thế Hỏa dược phương thuốc. Định định tâm thần, tống nghi hai tay dao nắm ở bên nhau, thu nạp ở trong tay áo, che giấu rất khá người khác nhìn không ra nàng nội tâm bên trong khủng hoảng. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, phương thuốc ta không mang, ngươi tưởng như thế nào nói. Lục vô cứu cũng không trông cậy vào nàng tùy thân mang theo hỏa dược phương thuốc, rốt cuộc nữ nhân này tham dục cùng giã tâm tuy đại, đơn giản nhất đầu góc vẫn phải có. Nếu nàng thật đem phương thuốc mang ở trên người, lục vô cứu không cần trả ra bất luận cái gì đại giới, là có thể được đến phòng ở. Hắn chưa bao giờ là cái loại này so đo làm việc thủ đoạn người. Lần trước ngũ cô nương mở miệng nói muốn long khánh cửa hàng mỗi năm 10 chi tam bốn lợi nhuận, lúc ấy tại hạ liền nói qua, việc này ta vô pháp làm chủ. Rốt cuộc ngũ cô nương cũng nên biết, long khánh cửa hàng chính là xá đệ sản nghiệp, ta lục vô cứu cũng không tư cách xử lý. Cho nên việc này, lục mỗi trăm triệu đáp ứng cô nương không được. Hợp lại ở trong tay háo tay run lên, tống nghi suýt nữa bị này một câu cấp cả kinh sạc chết. Long khánh cửa hàng mỗi năm 10 chi tam bốn lợi nhuận. Thật đúng là có thể công phu sư tử ngoạm A. Tống nghi bỗng nhiên nhớ tới đẻ ở chắp phía dưới một vạn lượng ngân phiếu, tức khác một lòng đều run rẩy lên, này ngân phiếu rốt cuộc như thế nào được đến. Này một vị thật đúng là. Nửa điểm làm người không bất lo. Này một cái trước mắt, tống nghi đau đầu vô cùng. Nàng đối trước mắt tình huống không hề đoán trước, trên thực tế cũng không nghĩ cùng lục vô cứu dây dưa quá nhiều, chỉ ngóng trông sớm chút tìm về tống thiến, cùng nhau hồi bữa tiệc. Rời đi thời gian lâu rồi, nếu bị người phát hiện liền không xong. Hiện giờ tuy cả không thành chu kiêm, tế nam thành tốt xấu còn có không ít tuấn tú chi tài, sắp hỏng rồi thành danh, kia mới là thật không xong. Chỉ châm trước một lát, Tống Nghi liền có quyết đoán, nói, bực này đại giới, lục đại công tử không muốn ấn ra, cũng ra không dậy nổi, không bằng nói thẳng có thể cho ta cái gì. Một câu, ngươi ra giá, chạy đến ta vừa lòng. Lục vô cứu đông nhiên ngẩng đầu lên đánh giá Tống Nghi. Như vậy hành vi kỳ thật phi thường vô lễ, chính là giờ khắc này lục vô cứu thật sự là có chút đoán không ra nữ nhân này. Hãy còn nhớ rõ thượng một lần nói hỏa dược sự, tống nghi vẫn là cao cao tại thượng, hoàn toàn không chịu nhả ra, một hai phải long khánh cửa hàng 10 chi tam bốn tiền bạc tiền thu. Hôm nay vừa thấy, nàng lại sửa lại ý tứ, ngược lại tới hỏi hắn rốt cuộc ra nổi cái gì dối. Đối người bình thường mà nói, hỏa dược thật đúng là không xem như cái gì, nhưng đối lục vô cứu mà nói, nhưng chính là vật đáo vô giá. Hán trướng mắt Tống Nghi chi hành sự, nhưng trong tay đối phương có cái gì? Nhất quan trọng chính là, thứ này còn dù ra giá cũng không có người bán. Thật muốn nói, cấp Tống Nghi hai tỏa thành đều là thiếu. Nhưng lục vô cứu không cho được. hắn chính là cái nghèo bạch chỉ phiến, suốt ngày còn phải vì đại tướng quân nhọc lòng biên quan lương thảo, nghĩ như thế nào từ triều đỉnh quyền quý kẽ răng nhi khe hở ngón tay nhi gian ngoi ra chút đánh giặc thủ vệ tiền tới. Hôm nay muốn tiêu hắn này quỷ nghèo cấp Tống Nghi ra giá, lục vô cứu trong lòng có chút đổ Quạt xếp trầm rãi khép lại, lục vô cứu tại chỗ đi dạo một bước, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, đốn rắc được không? Ngũ cô nương, ta nơi này nhưng thật ra có một cái tuyệt hảo điều kiện, nói vậy ngươi cũng sẽ cảm thấy hương thú. Lục vô cứu trầm rãi đã mở miệng, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy thực xin lỗi vệ khởi. Nhưng là việc này nếu có thể thành, tiêu vệ khởi ăn thượng một ít mệnh lại như thế nào? Lại nói, vệ khởi bản nhân cũng là cái không từ thủ đoạn. Mặc dù hắn biết hôm nay bị hắn bán sợ cũng sẽ không tìm chính mình tính sổ, nhiều lắm cách hứng hai ngày liền đi qua. Trong lòng cân nhắc quá một lần, Lục vô Cứu mới lại nhìn về phía Tống Nghi, đúng lúc thấy nàng đấy mắt lộ ra vài phần tò mò tới. Vì thế, hắn rốt cuộc mở miệng, thật không dám giấu giếm, Lục Mộ Nhân cùng Tự kỳ Vương nhiều có giao tình, ngũ cô nương khuynh tâm với hắn việc, ở người ngoài xem ra là bí mật, ở Lục Mộ nơi này bất quá tầm thường. Nếu là ngũ cô nương chịu lấy ra hỏa dược phương thuốc, Lục Mộ Định viết thư cho hắn, ngày nào đó vương gia tuyển phi ngay tất cũng thỉnh đến ngũ cô nương đi. Tự Kỳ Vương, Tống Nghi có ấn tượng, tiên đế ra có vài vị hoàng tử, bất quá phần lớn chết non, cuối cùng chỉ còn lại có Tam hoàng tử một cái, nhưng là thân thể gầy yếu, vô pháp lý chính, đành phải đưa đi chùa chiền bên trong tinh dưỡng. Tiên hoàng vì thế từ triều vương chỗ quá kế đến một tử đến dưới gối, lập vì thái tử, tại tiên hoàng băng hà lúc sau, thái tử liền trở thành đương triều hoàng đế. Vì kỳ ân đức, tiên đế ra lưu lại Tam hoàng tử, bị Tân hoàng phong làm Tự Kỳ Vương. Này vị thứ với hoàng đế, lại ở thân vương phía trên, chính là một sớm bên trong đặc thù nơi. Nhưng là này cùng chính mình có quan hệ gì? Tống Nghi hướng thâm tưởng tượng, suýt nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, vệ khởi thân phận. Trên mặt nàng biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn có chút thay đổi thất thường lên. Lục vô cứu sớm xem qua các loại thiên kỳ bách quái nhân vật, lại còn lần đầu thấy Tống Nghi như vậy biểu tình, hoặc nhiều hoặc ít làm hắn có chút tò mò. Đương nhiên, trừ cái này ra... Khác vị ngũ cô nương chuẩn bị thanh phong nửa con phố cửa hàng, tam vạn lượng bạc trắng, ngoài thành trăm mẫu ruột tốt. Lục mỗi trong túi ngượng ngùng, thật phi eo triền bạc triệu có cự tài người, mong rằng ngũ cô nương tha thứ. Tống nghi, cũng không biết là vì cái gì, nàng trước mắt có chút hoa. Lục vô cứu chỉ cho rằng nàng là ghét bỏ đồ vật quá ít, rốt cuộc vệ khởi tuyển phi bên kia nhân tình là có thể có có thể không, ai biết hắn nói chính là thật là giả Bất quá Tống nghi không hỏi. Lục Vô Cứu cũng không hảo trực tiếp lấy ra chính mình cùng vệ khởi quen biết chứng cứ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Vô Cứu cũng do dự lên. Tống Nghi ngay từ đầu yêu cầu quá cao, thế cho nên mặc kệ hiện giờ Lục Vô Cứu khai ra điều kiện gì, đối lập không thượng phía trước Tống Nghi chính mình hay Trong trước nửa ngày, Lục Vô Cứu thấy Tống Nghi còn không có nhả ra dấu hiệu, liền nói thẳng, cùng thuận phố phố đôi còn có một tòa nhà cửa, ngũ cô nương cũng có thể tự dước. Nếu là ngũ cô nương còn không hài lòng, Lục mội chỉ có thể thiếu ngài một thân tình. Tay run lên, mắt sáng ngời. Tống nghi trong lòng quả thực đáng thương này một vị lục vô cứu, hắn là không thấy ra nàng căn bản cái gì cũng không biết, chỉ cho rằng nàng là không hài lòng điều kiện. Kỳ thật Tống nghi cảm thấy chính mình mí mắt rất thiện, căn bản tưởng không rõ thứ này vì sao như thế đáng giá. Nhưng lục vô cứu tặng không nhân tình, Tống nghi không đạo lý cự tuyệt. Kê hỏa dược phương thuốc, ở Tống nghi sửa sang lại thư thời điểm, hẳn là đặt ở trang sách tường kép bên trong, khẳng định không ném. Cho nên, ra ngoài lục vô cứu dự kiến, Tống Nghi thế nhưng một ngụm nói, như thế rất tốt. Tìm một cơ hội, ta mang phương thuốc, lục đại công tử mang khế ước, người ta hai người đi thêm giao dịch. Lục vô cứu. Giờ khắc này, hắn đồng nhiên cảm thấy chính mình cái chán đau. Tống Nghi thật đúng là như hắn sở thám tính đến như vậy, vừa nhìn thấy vệ khởi, vừa nghe nói vệ khởi đủ loại sự tình, cả người liền trở nên dáng vẻ cạnh cấm lại không hề đầu bóc lên. Còn nhớ rõ mấy ngày trước đây, vệ khởi dừng lại tế Nam Thành. Tạm chưa rời đi là lúc, hai người thư từ qua lại, ngẫu nhiên nhắc tới Tống Ngũ cô nương, lục vô cứu tức khắc kinh hỉ vô cùng. Hắn cùng Tống Nghi tiếp xúc thượng sớm, cũng sớm biết rằng hỏa dược phương thuốc tồn tại, chỉ là cùng Tống Nghi nói không đến một khối đi, bởi vậy đổi lấy phối phương một chuyện vẫn luôn gắt lại. Hắn tuy khó hiểu Tống Nghi nơi nào tới thứ này, khởi quá lòng nghi ngờ, nhưng cha không ra nguyên cớ, lại đối này phương quá mức khắc cầu, vì thế tu thư một phong thỉnh vệ khởi hỗ trợ du thuyết Tống Nghi. Tưởng lúc đó Tống Nghi đối hắn vệ khởi lòng tràn đầy hái mộ, không cần thiết nửa câu, nhất định có thể thành đại sự. Ai ngờ đến, vệ khởi chỉ trở về hắn một chữ, lan. Bởi vậy có thể thấy được, Tống Nghi rốt cuộc nhiều nhận người ghét. Nhưng mà lục vô cứu thấy, lại là Tống Nghi vừa nghe vệ khởi, còn muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng rồi cấp phương thuốc. Chính mình bao lâu chưa từng hoàn thành sự, nhập hiện giờ chỉ đề ra vệ khởi chi danh liền dễ như trở bàn tay làm được. Lục vô cứu không cấm lòng nghi ngờ khởi hay không là chính mình năng lực không đủ. Bất quá loại sự tình này, chung quy sẽ không có cái gì kết quả. Lục vô cứu xảo trá mưu tính đều là nhất đằng nhất, hiện tại sắc mặt như thường cười. Đối tống nghi chắp tay nói, lục mô còn đem ở tế nam dừng lại 7 ngày, cô nương nhưng tùy thời hướng thanh phong lòng khánh hiệu buôn bên sườn trà lâu, lục mô hư tịch lấy đãi Lục đại công tử khách khí. Tống nghi căn bản không nghĩ tới đối phương đã nghĩ đến vệ khởi bên kia đi. Nàng chỉ là theo bản năng không nghĩ cùng vệ khởi người này nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Hòa dược phương thuốc một chuyện đã thành kết cục đã định, vị nào phía trước là tưởng từ lục vô cứu trên người được đến lớn hơn nữa ích lợi, nhưng Tống Nghi cảm thấy chính mình tâm cũng không rất lớn, lục vô cứu khai ra còn lại điều kiện, nàng đã chọn đủ thỏa mãn. Với Tống Nghi mà nói, này một bút tài phú căn bản chính là nhặt được, nàng cầm chỉ cảm thấy phòng tay, mà không chút nào cảm giác thỏa mãn. Hiện giờ sự tình đã đã cùng lục vô cứu gõ định, Tống nghi cũng liền chân chính thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, không biết ra tỷ Tam cô nương bất quá là bị xá đệ lánh xem hoa đi, chỉ chốc lát sau liền hồi. Lục vô cứu giải thích một câu, liền khoát tay nói, ngũ cô nương nếu có điều cố kỵ, nhưng nhưng đi trước rời đi. Tống nghi đương nhiên không muốn lại lưu, nàng chỉnh đốn trang phục vì lễ, làm phiền lục đại công tử thỉnh người đem tam tỷ đưa về tới, tiểu nữ tử trước cáo tử. Nói xong, nàng xoay người, chậm chậm đi dạo lần trước hành lang. Chỉ như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau, trở về trong bữa tiệc. Ước trừng lại qua một khắc, đầy đầu mồ hôi lạnh lục vô khuyết mới từ phía trước trên đường đi tới. Nhìn kia bước đi, liền như là phía sau có lao hổ ở truy giống nhau. May khẩn ninh lục vô cứu quay đầu nhìn lại, liền một tiếng cười nhạo, còn không phải là kêu ngươi bồi kia tống tam cô nương sao. Sao nháo thành như vậy chật vật bộ ráng? Lục vô khuyết quả thực mệnh, thở dài một hơi, miễn cương tao nhãm mà ngồi xuống, văn nhãm mà uống khẩu trà, mới nói Huynh trưởng ngươi cũng là đứng nói chuyện. Nếu kêu ngươi bồi tống tam cô nương, sợ ngươi không thể so ta hảo đi nơi nào. Thay đổi là ta cùng tống năm cổ cô nương ở chung, cũng sẽ không như thế A Lại nói tiếp, huynh trưởng rốt cuộc cùng kia ngũ cô nương nói chuyện cái gì. Sớm nói, không nên ngươi biết đến sự liền đừng hỏi. Lục vô cứu thói quen tính mà nói một câu, rồi sau đó mới dựa vào trên đài cao, nhìn phía dưới chiến đấu, nhỏ giọng nói, bất quá này tống nghi, nhưng thật ra rất có vài phần ý tứ. Lúc đầu cho rằng nàng bất quá là cái thủ đoạn tàn nhẫn dã tâm quá lớn mà không biết trời cao đất dày nữ nhân, hiện giờ lại là rõ ràng rành mạch. Vệ khởi nói nàng này rắn giết tâm địa, ta coi. Thế nhưng không cảm thấy. Tống nghi nhìn thật đúng là không giống như là cái gì ham quyền thế người. Chỉ là vệ khởi vì sao như vậy nói đi. Lục vô cứu đồng nhiên lâm vào một loại tự hỏi. Vẫn là lục vô khuyết đối chuyện của hắn có biết nói một ít, không khỏi mở miệng quyền hắn. Ta coi ngũ cô nương lại là cái thỏa đáng thiện tâm chẳng người. Ngược lại là cùng huynh trưởng có chút giao tình vô ra. Chỉ là người đều nói hắn từng vào chùa truyền tu hành, chính là ăn chay niệm kinh Phật Đà, nhưng ta nghĩ, ước chừng là tay cử cửu mổ Diêm La mới tính thích hợp. Mặc danh mà, Lục Vô Cứu quay đầu lại nhìn nhà mình nhị đệ liếc mắt một cái. Hắn chợt một tiếng cười nhẹ, ngươi thế nhưng cho rằng Tống Nghi là cái thỏa đáng thiện tâm chàng. Nếu vệ khởi là cái tàn nhẫn nhân vật, này Tống Nghi sợ cũng cá mẹ một lửa. Kia Chu ra hiện giờ thê thảm kết cục, không được đẩy đủ bái nàng ban tạo. Trưng 14 lựa chọn, Tống Nghi còn không biết chính mình khi nào thành cùng vệ khởi một khâu chi hạc, nếu là nghe thấy được, hoặc khủng cười to ba tiếng, lục vô cứu người này, mắt mù. Nàng ly lục vô cứu, liền quy quy củ củ cho đi tìm Tống Tiến, cùng nàng một đạo trở về trong bữa tiệc. tiểu Dương Thị Đương trường quét nàng hai người hai mắt, cũng không hỏi nhiều. Lúc ấy, Tống Nghi cho rằng này một quan xem như qua. Nhưng mà giờ phút này, nàng mới biết được, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Tiểu Dương thị trưởng nội trợ này mười đã nhiều năm, cũng không đều là có mắt như mù, rốt cuộc nhà mình cô nương là cái gì tính tình, nàng rõ ràng. Hiện giờ đã trở về tống phủ, nàng thoải mái dễ chịu mà ấn tay vịt, Hoan Thanh nói, tiểu nhi nữ tâm tư, thật cho rằng có thể giấu giếm được ta đi không thành. Ta nhưng thật ra không sợ các ngươi đối người nào động tâm, chỉ sợ các ngươi bởi vì này một phân nhị phân tâm động, làm ra cái gì vô pháp vãn hồi về tới. Nói tới đây thời điểm, Tiểu Dương thị ngẩng đầu nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái. Hiển nhiên là nhớ tới trước đây Tống Nghi khuyên tâm vệ khởi thời điểm, làm ra kia một tử phá sự như tới. Tống Nghi khỏe miệng hơi chịu, thầm nghĩ chính mình cũng chính là cái bị vạ lây mệnh. Lúc đầu không còn để ra Nghi vấn Tống Tiến để ra Nghi vấn đến hảo hảo sao. Chỉ chấp mắt như thế nào lại xả đến trên người mình. Nàng túi đầu, mà không lên tiếng, chỉ coi như chính mình không nghe thấy. Tiểu Dương Thị cũng biết, Tống Nghi chuyện này đã qua đi, nhưng hôm nay bắt đầu làm lại biến thành nàng bản thân cô nương. Ngắm lại cũng là đau đầu. Dơ tay dùng ngón tay đẹ nặng chính mình cái chán, tiểu dương thị nhìn chầm chầm Tông Thiến, xem nàng trột dạ đến mau xúc thành một đoàn, liền nói, mới vừa rồi ta xem ngươi cùng nghi tỉ nhi từ hoa viên bên ngoài trở về, đó là đầy mặt cao hứng, đôi mắt phía dưới áp không được lòng tràn đầy vui mừng, đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ở trước mặt ta, ngươi cũng mạc xấu hổ, sự tình quan ngươi trung thân đại sự, nếu nói cho ta, thượng nhưng vì ngươi mưu hoa vài phần. Tống Thiến chỉ cho rằng chính mình bị chảo, là chết chắc rồi phải bị Tiểu Dương thị hung hăng mắng thượng một đốn. Hiện giờ nghe thấy nàng chuyện vừa chuyển, thế nhưng ngược lại nói phải vì chính mình mưu hoa trung thân đại sự, kia chuyện này, là không truy cứu. Nàng có chút bán tín bán nghi, cũng nửa cái tự không dám nói. Tiểu Dương thị khí cười, chỉ đối bên người Mạnh Di Nương nói, ngươi nhìn xem này những hài tử, thật vì các nàng tốt thời điểm, các nàng không nghe, phải cho các nàng mưu hoa mưu hoa, lại còn cho rằng ngươi ở lửa các nàng đâu. Mạnh Di Nương hơi hơi mỉm cười, nói Thái Thái Tâm địa hảo cũng khai sáng, nếu là người bình thường ra biết bực này sự, định không cùng thái thái giống nhau. Lời này định hót đến cũng coi như không giấu vết. Tiểu Dương thị đảo không ngại này đó, chỉ hỏi phía dưới Tống Thiến, ngươi nói hay là không? Ta! Tống Thiến trần chờ một chút, theo bản năng nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái. Tống Nghi tức khắc thầm kêu một tiếng không tốt, còn không có tới kịp nói thượng nửa câu lời nói. Tiểu Dương thị mắt phong nhi đã quét lại đây, nhìn dáng vẻ, nghi tỉ nhi cũng là trong lòng biết rõ ràng, kia liền ngươi tới nói đi nói, Tống Nghi có thể nói cái gì nàng thật là cười khổ sức lực cũng chưa, cũng thấy rõ hôm nay Tiểu Dương Thị nhất định phải lộng cái minh bạch, lại nói Tống Thiến chuyện này muốn thành còn nhiều muốn xem Tiểu Dương Thị mưu hoa, cho nên đang xem Tống Thiến liếc mắt một cái lúc sau, Tống Nghi liền đã mở miệng, mâu thân hỏi Nghi Nhi không rằm giấu, là lục nhị công tử lục nhị công tử Tiểu Dương Thị sắc mặt khẽ biến rồi lại nhanh chóng che giấu xuống dưới nàng ngón tay đẻ nặng chén tra ven Nghiêng đầu cùng mạnh di nương nhìn nhau liếc mắt một cái, chấm mặc hảo một trận, mới nói, lục nhị nhưng thật ra cái khó được hảo hôn phu người được chọn, bất quá chính là tuổi quá lớn, cùng ngươi cũng không tương hợp. Nương! Tống Tiến nghe nghe, không lớn vui. chung quy là tiểu nữ hài nhi tâm tính, tiểu dương thị cũng không thể nhiều lời. Bên người cũng khỏe, cô đơn này lục nhị, rất có vài phần khó giải quyết chỗ. Lời này Tống Tiến không thể nghe, cho nên tiểu dương thị tại minh bạch nguyên nhân lúc sau. Liền kêu tống thiến tống nghi hai cái về trước phòng nghỉ ngơi. Đãi nàng hai người vừa đi, tiểu dương thị trên mặt miễn cưỡng treo tươi cười liền biến mất. Thiến tỉ nhi cùng tiên tỉ nhi, thế nhưng đều cùng lục vô khuyết nhắc lên quan hệ. Mạnh di nương biết sự tình mọn nguồn, khuyên nàng nói, thái thái mấy năm nay đái tiên tỉ nhi không tệ, chỉ là tiên tỉ nhi chung quy không tin ngài, muốn bằng chính mình lấy ra một môn hảo hôn phu tới. Hiện tại đại thiếu nãi nãi nhúng tay tiến vào, đây là cái tâm đại, thái thái sợ là khó làm. Ai nói không phải đâu Tiểu Dương Thị thấp thấp than một tiếng. Nàng dù sao cũng là tục huyền, tỷ tỷ đại Dương Thị mới là nguyên phối, lại lưu lại hai đứa nhỏ, một cái là Tống Tiên, một cái khác còn lại là hiện giờ trong phủ đại thiếu gia Tống Chiêu, năm đã gần quan, cưới tế nam thương gia giàu có kỷ gia đích tiểu thư kỷ vi làm vợ. Vốn dĩ Tống Chiêu là cái bình thường hạng người, cưới thê tử lại thủ đoạn lợi hại, rất có tâm cơ. Từ khi này một vị kỷ thị vào Tống Gia Môn, Tiểu Dương Thị thoải mái nhật tử, liền phản phất có thể nhìn đến đầu Nàng để tay lên ngực tự hỏi, đối nàng tỷ tỷ lưu lại hải tử, đều bị dốc lòng dạy dỗ, cho dù Tống Chiêu tư chất bình thường, cũng làm Tống Nguyên khải kéo xuống ra mặt, lại phù học thỉnh hảo tiên sinh tới giáo. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, Tống Chiêu liền cái tú tải công danh cũng chưa tránh thượng, lại quái được hay Bực này sự, Nguyên không đáng lấy ra tới nói, thiên có người cảm thấy Tiểu Dương thị đối Tống Chiêu là phùng sát. Kỳ thị đó là một trong số đó. Nàng trong tối ngoài sáng cùng Tiểu Dương thị đối nghịch quá vài lần. Còn tưởng bắt được nội trợ. Tiểu Dương thị hiện giờ không bệnh không thai, dựa vào cái gì cho nàng? Thêm chi Tiểu Dương thị cũng không phải tống chiêu mẹ đẻ, mẹ chồng nàng dâu quan hệ càng thêm khó xử, dần dần sinh ra hiềm khích tới. Hiện giờ Thiến tỷ, Nhi tiên tỷ, Nhi việc này vừa ra, phiền toái càng lớn hơn nữa sợ còn ở phía sau. Tưởng tượng đến có lẽ sẽ xuất hiện đủ loại cục diện, Tiểu Dương thị liền nhiều vài phần tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Nàng ngưỡng ở trên giường, ngón tay đè nặng cái trán, tất cả khuất thượng trong lòng cuối cùng hóa thành một tiếng cười, để cho ta không nghĩ tới, vẫn là tiên tỉ nhi. Ta mấy năm nay đãi nàng như thế nào, ngươi xem ở đáy mắt. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ở nàng hôn sự thượng làm khó dễ, nàng không tin ta, giấu rốt ẩn giấu rất nhiều năm, rốt cuộc chờ thư viện khảo giáo lúc này đây nhảy ra tới, chỉ mong nương lúc này đây cơ hội, cất cao chính mình thanh danh, chọn cái như ý lang quân. Sớm tại thiến tỉ nhi nói với ta, nàng ở thư viện nhất minh kinh nhân là lúc, ta liền minh bạch. Mạnh Di Nương là trong phủ nhất biết Tiểu Dương thị người, đối nàng trước mắt khốn cảnh cũng dị thường rõ ràng. Mấy ngày trước đây, đại thiếu nãi nãi kỷ vi tới Tiểu Dương thị bên này nói qua, kỷ ra cùng Lục ra có bạn cũ, tiên tỷ nhi cũng tới rồi tuổi, vừa lúc Lục ra có một vị kim quy tế tri tuyển, không phải người khác, đúng là Lục nhị công tử Lục vô khuyết. Nếu là Tiểu Dương thị nơi này cho phép, nàng liền đi giật dây bắt cầu, hảo thành này một cọc mị sự. Tống chiêu là tống tiên cùng mẫu Huynh trưởng Hắn không năng lực vì nhà mình mội tử mưu hoa, hắn thuê tử lại vừa lúc có buồn sự này. Kỳ vi tâm đại, Tống Tiên Tâm cũng không nhỏ, chỉ dâu em chồng hai người ăn nhịp với nhau, nghĩ đến đã coi lục vô khuyết này một môn thân vĩ vật trong bàn tay. này nguyên là một cọc chuyện tốt, Tiểu Dương Thị không có cự tuyệt đạo lý, sớm đã đáp ứng xuống dưới. Nhưng ai ngờ đến, hiện tại Tống Tiến thế nhưng nói khuyên tâm lục nhị. Tiểu Dương Thị là đốn giác sức đầu mẹ chán, tỉ mội tranh một nam tử, nói ra đi còn không biết là cái cái dạng gì đâu Mạnh Di Nương cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể nói, thái thái cũng không cần lo lắng, không lâu trước đây nghi tỉ nhi không cũng giống nhau sao. Thiến tỉ nhi có thể so không thượng nàng ngày xưa hoang đường. Hiện giờ nghi tỷ nhi đều hảo hảo, cho dù thiến tỉ nhi thương tâm một hồi, cũng sẽ không hoán bất quá tới. Tống nghi lúc trước, tiểu dương thị tưởng tượng cũng đúng, nghi tỷ nhi như vậy điên quầng đều chịu đựng tới, thiến tỉ nhi này tình đầu sơ khai liền bị bóp chết này một đạo điểm mấu chốt, sớm hay muộn cũng có thể bước qua tới. Nàng rốt cuộc tưởng khai chút, cười vô vô Mạnh Di nương tay, nói, ngươi lúc trước cũng không dễ dàng. Mạnh Di nương túi đầu gật đầu, lại là không ngôn ngữ. Chiều hôm tiệm vãn, ánh chiều tà nghiêng phô trên mặt đất, ngoài cửa sổ hoa điểu thanh âm cũng dần dần tĩnh. Tống nghi bóp kêu một trang giấy ngón tay, đột nhiên buông ra. rầm Một sắp giấy một lần nữa chồng ở bên nhau, phía trên mặt ngân như mới, là Tống nghi mới sao chép xuống dưới không lâu phối phương, hỏa dược. Đồ vật tuy tìm thấy. Nhưng Tống Nghi đấy lòng nghi ngờ chưa từng tiêu giảm. Băng vào thứ này, nàng có thể từ lục vô cứu trong tay được đến một tuyệt bút tiền, nhưng xem như đã phát một bút tiền của Phi Nghĩa. Chỉ là Phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa, tiền của Phi Nghĩa sau lưng, trời biết có phải hay không thai họa bất ngờ. Chỉ là Tống Nghi cũng không lựa chọn khác, đơn giản không hề suy nghĩ, chỉ còn chờ tìm cái thời cơ, đem phương thuốc cho đối phương. Kéo kẹt một tiếng, bên ngoài cửa mở, Tống Nghi thực tự nhiên mà trực tiếp kéo qua bên sở Thư. Đem trên bàn một sắp giấy cấp che lại, quay đầu nhìn lại, đúng là tuyết hương vào được. Cô nương, nô tỉ mới thu bên ngoài hoa phấn hoa nhân, ngài xem. Tuyết hương đem cái khay đan hướng trên mặt bàn một phóng, bên trong màu đen hoa nhân đậu hà lan giống nhau từng viên chất đầy, nhoáng lên còn có đổ rào rào tiếng vang, cái này ngài phải dùng tới làm cái gì? Làm cái gì? Tống nghi nhoáng lên thần, mới nhớ tới, nói, là ta đã quên, hôm kia nhớ tới một cái làm son phấn phương thuốc. Đêm này hoa phấn hoa nhân đi ra, Nghiền nát tế, ngày sau đoái thượng chút lương liệu, liền có thể lên mặt. Nay không phải bột trì, cũng không thương mặt, xem như thứ tốt. Tuyết lương chỉ kỳ quái Tống Nghi thời thời khắc khắc đều có như vậy tinh xảo phương thuốc, mọi người đều dùng bột trì mì, thiên Tống Nghi tìm lối tắt, lấy hoa hạt chế phấn, sợ là độc nhất vô nhị. Kêu nô tỉ quay đầu lại hầu hạ chuyện này, đảo cũng muốn nhìn một chút, hoa phấn hoa hạt có thể làm ra cái gì phấn tới. Tống Nghi cười cười, không để bụng, người chỉ cần biết, này phấn lại kêu chân châu phấn Liền biết là cái gì thứ tốt Tuyết trúc tuyết hương hai cái nghe xong Càng thêm tò mò lên Nữ nhi ra, đối này đó son môi hương phấn chờ đồ vật Tự nhiên là thích Mà đợi ở tống nghi bên người bọn nha hoàn Đối này càng là rất có nghiên cứu Trong phủ ai không nói Đại ở ngũ cô nương bên người nhà hoàn đều phá lệ thủy linh Thế nào cũng là tống nghi nhà hoàn Mặc dù là tốt nhất phương thuốc không chiếm được Tổng cũng có như vậy Một chút hai điểm đồ vật chảy ra Mọi người nhặt tống nghi dùng dư lại đồ vật cũng có thể làm chính mình ra thị hoạt nộn tế bạch, so đừng châu ngồi nha hoàn nhưng hảo không ít. Ngày xưa Tống Nghi tính tình không hảo thời điểm, lại đem bản thân đồ vật cấp che đến gắt gao, nhưng gần nhất Tống Nghi xoay tính nhi, cũng không đem chính mình mấy thứ này cất giấu, ngẫu nhiên thưởng vài thứ cấp phía dưới người, cũng đều gọi bọn hắn như đạt được trí bảo. Từ là, Tống Nghi này một vị ngũ cô nương, ở bọn nha hoàn bên trong thanh danh xem là dần dần tăng vọt lên, không biết bao nhiêu người tức tiêm đầu tưởng tiến Tống Nghi viện này hầu hạ Tuyết Trúc xem Tống Nghi mệt mỏi, liền đi lên hầu hạ nàng bỏ đi áo ngoài, một mặt đem siêu ý treo lên tới, một mặt cười nói, mới vừa rồi Tuyết Hương đoan đổ vật tiến vào thời điểm, nhưng không ngừng bao nhiêu người nhìn đâu. Mọi người đều muốn biết, ngài lại nghiên cứu ra cái gì tới. Nô thì nghĩ, chúng ta việc này, cần phải dần dần náo nhiệt. Nguyên cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, làm các nàng xem cũng không sao. Tống Nghi vẫn là câu nói kia, gương mặt ngũ quan đấy là trời sinh, son phấn nhiều lắm tân trang một vài. Mà này một vài với Tống Nghi thật là không tính cái gì. Nàng nằm đến trên giường đi, chậm rãi nhắm mắt lại, lại là nhớ tới ngày mai lại là trong thư viện thảo giáo, nàng lúc này mới nữ tên tuổi treo, cần phải làm thế nào mới tốt. chương 15 phản bội. Ngay kế lại là đại khảo nhật tử, Tống Nghi như cũ buổi sáng đi tiểu dương thị chỗ thình an. Ngày hôm qua Tống Thiến việc bị nhìn thấu, chỉ có mạnh di nương giữ lại, Tống Nghi cũng không biết hiện tại tiểu dương thị là cái gì ý tưởng, sáng nay tới thời điểm Tống Thiến đã ở. Nhìn qua cùng tầm thường thời điểm vô dị, trong phủ Di Nương cũng đều hầu đứng ở bên sườn. Mạnh Di Nương đứng ở khoảng cách Tiểu Dương Thị gần nhất địa phương, Tống Nghi tiến vào khi, nàng nhìn thoáng qua. Nghi nhi cho mẫu thân thỉnh an. Tống Nghi tới không tính vãn, cũng không tính muộn, thời gian vừa vặn tốt. Tiểu Dương Thị hiện giờ xem Tống Nghi, liền như là xem kia đã trải qua quá mưa gió, bị tạo hình mài rua ra tới Ngọc Thạch. Nhìn nàng hiện giờ tiến thối có độ, biết quý củ, thủ lễ nghi, cùng ngày xưa hoang đường thời điểm không giống nhau Tống Thiến hiện giờ đã một đầu chui vào lục nhị công tử cái này hố ra không được, Tiểu Dương Thị đã là xem minh bạch, nàng chỉ ngóng trông chính mình nữ nhi thế nhào thời điểm, không như vậy thảm. Rốt cuộc hiện giờ Tống Nghi cùng Tống Thiến giao hảo, ấn đứa nhỏ này tâm tính, tất không đến mức quanh tay đứng nhìn. Nhiều người nhìn luôn là tốt. Nghĩ như vậy, Tiểu Dương Thị xem Tống Nghi ánh mắt lại thân thiết vài phần. Ta đã nghe nói, các người thư viện mấy tràng khảo giáo đều đôi ở bên nhau, sợ là ngày gần đây liền muốn kết thúc. Tiểu Dương Thị xoay chuyển trên bàn trung trà, nhìn bên trong nước trà nổi lên làn sóng, lại chậm rãi bông, nói, các ngươi tỉ mội học thức đều không kém, ra thư viện, cũng muốn bắt đầu tìm kiếm nhân ra. Sợ là ở thư viện một đoạn này nhật tử, là các ngươi làm cô nương ra nhất thoải mái nhật tử, vạn mạc lưu lại cái gì tiếp nối việc, cũng mặc ra cái gì sai lầm mới hảo. Có mẫu thân chăm sóc, nơi nào có thể ra cái gì sai lầm. Thống tiên đạm cười nỉnh hót một câu. Nếu là trước kia, Tiểu Dương Thị hồi lấy cười. Nhất định là tự nhiên. Nhưng hôm nay, nàng tuy cười nhiều vài phần tối nghĩa cùng miễn cưỡng. Trước đoạn nhật tử, đều nói tống nghi là thái thái không dưỡng thuộc một đầu bạch Nhã làng. Hiện giờ xem ra, lại là này một vị ngày thường không hiện sơn không lộ thủy tống nhị cô nương tống tiên, càng thích hợp này xưng hô. Sớm mấy tháng, ai có thể dự đoán được hôm nay cuộc diện? Tiểu Dương Thị lại nói, tiên tỷ nhi khoảng thời gian trước nhất minh kinh nhân, thực sự làm ta cùng lao ra vui mừng. Đã nhiều ngày mọi việc phức tạp. Các ngươi buổi sáng liền không cần tới Thình An, trực tiếp cùng đi thư viện. Đại hoàng hôn trở về, lại đến ta trước mặt Nhi nói liền có thể. Đa tạ mẫu thân thông cảm. Thống ra bốn cái cô nương đều thấp người hành lễ. Có khác một cái tuổi nhỏ nhất tống du súc ở Tiểu Dương thị trong lòng ngực, mở to một đôi mắt nhìn các tỷ tỷ. Đây là Tiểu Dương thị nhỏ nhất nữ nhi, hiện giờ tuổi mụ 11, còn chưa tới đi học tuổi tác. Tiểu Dương thị ôm nàng, cười nói, tiểu lục tuổi con nhỏ. Ngày nào đó cũng muốn cùng tỷ tỷ ngươi nhóm giống nhau lợi hại. Tống Du mắt to nhấp nháy nhấp nháy, tiểu hài tử Thiên Chân không biết thế sự, thế nhưng bỗng nhiên nói, không cần cùng các tỷ tỷ giống nhau lợi hại, cùng ngũ tỷ tỷ giống nhau lợi hại thì tốt rồi. Này một cái trước mắt, Tống Nghi thiếu chút nữa cấp này tiểu tổ tông quỳ xuống. Cô nãi ngại, ta có thể không nói này đó sao? Nàng chỉ cảm thấy chung quanh gió lạnh siêu siêu, cứ việc mọi người cũng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý chưa chắc không ăn mùi vị. Này thu hận cấp kéo Tống Nghi dương mắt lên xem Tống Du, lại chỉ gặp được một đôi hồn nhiên đôi mắt, tức khác sở hữu hỏa khí đều tiêu tán sạch sẽ. Nàng biết Tống Du là thích chính mình, lại đồng luôn vô kỵ, trong lòng thế nhưng nhất thời rộng thoáng thoải mái lên. Trong lúc nhất thời, Tống Nghi cũng không khỏi hơi hơi con ngôi. Nàng không cười còn hảo, cười, Tống Du cũng đi theo hai mắt con cong mà cười, ngọt ngào kêu lên, về sau Du Nhi liền cùng thư viện cùng trường nói, ta là ta tam tỷ tỷ muội muội. đứa nhỏ này, nói chính là nói cái gì? Tiểu Dương Thị vừa tức giận vừa buồn cười mà sờ sờ Tống Du đầu, sau đó quay đầu đối Tống Nghi nói, người xưa nay chịu thư viện nhóm tiên sinh coi trọng, bất quá cũng đừng quá để ý thắng bại, được mất tâm quá nặng, rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt. Nghi Nhi đã biết. Tống Nghi nghe lời này không giống như là nói cho chính mình, nhưng nàng như cũ không người ứng, rồi sau đó khỏe mắt dư quang trật lué, liền thoáng nhìn Tống Tiên sắc mặt hơi hơi khó coi. Đấy lòng thầm than, Tống Nghi cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng may nàng đã tuyển biên chạm, sau này ấn bên này chạm chiêu số đi cũng chính là, không cần cố kỵ quá nhiều. Từ nhỏ dương thị nơi này ra tới, canh giờ thượng sớm, Tống Nghi cùng Tống Thiến như cũ cùng xe. Tối hôm qua Tống Nghi dùng hoa phấn hạt chế phân sự tỉnh đã chuyển mãn phủ, Tống Thiến rất là tò mò, dò hỏi lên, nếu thứ này tốt như vậy, ngũ muội mọi người lại là từ nơi nào được đến biện pháp. Rất nhiều biện pháp đều là mạnh di nương bên kia cấp, hiện giờ cũng có một bộ phận mới là phương thuốc, thu hoạch tử kia 2 năm. Chỉ là này không thể vì người ngoài nói Tống Nghi liền luôn bất quá là nhàn dỗi không có việc gì hạt cân nhắc ngẫu nhiên và được sợ là bên địa phương còn không thấy được nói như thế tới thứ này còn giá trị chút tiền đầu Tống Tiến hạt cân nhắc một trận mắt thấy muốn tới thư viện từ màn xe thoáng nhìn bên ngoài Tống tiên cùng Tống lệ xe ngựa lại bắt đầu cách đứng lên hôm nay buổi sáng khảo chính là cầm cờ đều là ta am hiểu ta đảo muốn nhìn nàng Tống tiên nơi nào có thể so sánh đến quá ta Tống Tiến Trung quy vẫn là không cam lòng không cam lòng bại bởi cái này vẫn luôn bị chính mình coi như phụ thuộc tỷ tỷ. Các nàng hai người gian thị phi, Tống Nghi chung quy không nhiều rõ ràng, cũng không sen mồm, chỉ nói, Tam tỷ tỷ cũng đủ hảo. Cùng tầm thường cô nương so sánh với, thật là hảo đến không thể lại hảo. Thấy đủ thường nhạc. Tống Nghi là như thế này tưởng, nhưng Tống Tiến hãy còn cảm thấy không đủ, bại bởi Tống Nghi, nàng kỳ thật cũng không nhiều ít không cam lòng, rốt cuộc kém đến quá xa, nhưng bại bởi Tống Tiên, Tống Tiến trong lòng khó chịu. Mắt nhìn muốn xuống xe, nàng thế nhưng đối Tống Nghi nói, ngũ muội muội ta có cái thỉnh cầu, không biết người hay không có thể đáp ứng. Tống Nghi ngẩn ngơ, chỉ nói, tam tỉ mợi nói, có thể giúp ta giúp. Tống Nghi sẽ không đắc tội Tống Tiến. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tống Thiên thế nhưng nói, quá mấy ngày khảo giáo thi thư, ta tưởng thỉnh ngũ muội muội vì ta cầm đào. Đây là gian lận. Tống Nghi trên mặt không có biểu tình, bình tĩnh nhìn Tống Tiến. Tống Tiến chôn xuống đầu. Hai tay đặt ở đầu gối đầu nắm chặt thành quyền, cắn môi nói, ta chỉ điểm này không bằng nàng, không cầu có thể thắng được ngươi, chỉ cầu có thể ngăn chặn nàng. Nếu không lòng ta không thoải mái, nàng không thoải mái, đãi nàng thắng, Tống Tiên cũng không thoải mái. Chuyện này Tống Nghi nguyên không nên đáp ứng, rốt cuộc nàng tuy tuyển biên ứng, khá vậy không thể đem Tống Tiên đắc tội đến quá tàn nhẫn, chính là Tống Nghi bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một sự kiện, có lẽ cũng có thể mượn này tới giải quyết. Nàng tạm không đáp ứng. Chỉ nói quá mấy ngày sự quá mấy ngày lại nói, nàng còn muốn thận trọng suy xét một chút. Tống Tiến cũng không bức nàng, cùng nàng một đạo xuống xe, vào thư viện, liền từng người tham gia khảo giáo. Hôm nay Tống Tiến, như cũng là Tống Nghi trang điểm quá, có lẽ còn bởi vì cùng Tống Tiên tri gian khắc khiễng, cho nên cả người phá lệ có tinh thần, nhìn liền ý chí chiến đấu sụp sôi. Có đôi khi, Tống Nghi cũng hâm mộ nàng. Ái hận đều rất đơn giản, người đến cùng nàng giống nhau lo trước lo sau sợ đầu sợ đôi. Trong thư viện mỗi người đều hâm mộ Tống Nghi, Tống Nghi lại hâm mộ Tống Du, hâm mộ Tống Tiến, thậm chí hâm mộ Tống Tiên. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình cả đời này thật là bình bình tĩnh tĩnh, không dậy nổi gọn sóng, gả cho chu kiêm lúc sau nhân sinh. Nàng đã ở trong óc bên trong quy hoạch quá rất nhiều thứ, nhưng hôm nay này bị xây dựng ở nàng trong óc bên trong đã lâu đồ vẩn, ẩm ầm sụt xuống. Tống Nghi nghĩ, liền đã bước vào trúc quán. Nơi đây ở thư viện bên trong nhất thiên lạng góc, bên ngoài vây quanh tiểu rừng trúc, muốn đó là độc ngồi đánh đản phục thét giải u nhã thâm tĩnh. Giáo Cầm Khúc tiên sinh cũng rất có lai lịch, từng là trong cung cầm sư, cầm nghệ không tầm thường, chỉ tiếp tính tình cổ quái, tâm tình không hảo liền không đánh đàn, Đắc tội trong cung không ít người. Hắn đến tiên hoàng thương tiếp kỳ tài, cho hắn hoàng kim trăm lượng, phóng hắn khắp nơi du dãng. Vì thế, thống nghi đám người mới có thể tại đây thấy hắn. Khúc tiên sinh đã là tóc trắng xóa, đầy tay nếp nhăn, chỉ như sương khô, ngồi ở chúc xá bên trong, dương mắt vừa thấy, liền gật gật đầu. Hôm nay khảo giáo cầm nghệ. Diễn đấu xong một khúc, các người cùng lão phu sư đồ duyên phận liền xem như hết. Tống ngũ cô nương, người cái thứ nhất đến đây đi. Tống nghi trong lòng lộ bột một chút, thật cẩn thận dương mắt lên xem khúc tiên sinh. Nàng thời trẻ cầm nghệ chỉ là thường thường, vị nào cầm nghệ cũng chỉ là trung thượng. Hơn nữa mấy năm gần đây chưa từng từng có tiến bộ, khúc tiên sinh sợ cũng không kiên nhẫn nàng đi. Trước mặt mọi người bị khúc tiên sinh cho không mặt ngũi, tống nghi ra mặt dày, đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng ngồi vào đàn cổ trước, nổi lên cái âm, không gì khúc chết mà vô song một khúc, được cái ớt, liền trực tiếp lui xuống. Tống Tiến đưa cho Tống Nghi một cái đồng tình ánh mắt, Tống Nghi hơi hơi mỉm cười, cũng không ngôn ngữ. Hôm nay Tống Nghi biểu hiện thường thường, nhiều ít làm xem diễn người có chút thất vọng. Chỉ là Tống Nghi biết, bọn họ đều tưởng sai rồi, chân chính trò hay không ở trên người nàng, mà ở Tống Tiến cùng Tống Tiên trên người. Thành như Tống Tiến tới khi lời nói, nàng am hiểu cầm cờ. Lại bởi vì hôm nay tranh cường hào thắng chi tâm đã khởi, cho nên phát huy lại có vượt xa người thường thái độ, xuống dưới thời điểm, liền nàng chính mình cũng vì này kinh ngạc. Cho nên một khúc cao sơn lưu thủy thẳng được giáp chính là dự kiến bên trong sự. Tống tiên trước đây đều biểu hiện bình thường, lần trước khảo giáo lại ở đàn thanh thượng nhất minh kinh nhân, tống tiến cũng không tin tưởng nàng cầm nghệ có thể cao hơn chính mình. Chỉ tiếp, tống tiến lại lần nữa liêu sai. Tống Tiên thật thật là kẻ tàn nhẫn, giấu rốt ẩn giấu nhiều năm như vậy, đột nhiên được cơ hội Có thể ở trước công chúng triển lãm, chỉ như ra vân phá nguyệt giống nhau lệnh người kinh hãi. Bàng Tâm mà nói, nàng hôm nay sở đạn một khúc rồng nước âm, thật là thủ pháp tuyển diệu, lại đem cái loại này có thể thi triển khát vọng cảm giác biểu hiện đến vô cùng nhu nhuyễn, sợ là phù hợp nàng chính mình tiếng lòng. Một khúc tất, thế nhưng toàn trường an tĩnh, lại vô nửa phần tà âm. Thật lâu sau lúc sau, khúc tiên sinh mới cho một cái đáp, thật sâu nhìn Tống tiên liếc mắt một cái. Tống gia này tứ tỉ mua Trừ bỏ đáng thương Tống Lệ vẫn luôn thường thường vô kỳ ở ngoài, còn lại ba người đều hoặc nhiều hoặc ít mà ra nổi bật, hiện giờ hãy còn lấy Tống Tiên cầm đầu. Nay thật đúng là đại đại không thể tưởng được. Nguyên tưởng rằng chỉ có Tống Nghi một người tài hoa cao tuyệt, nhất định đoạt được lần này đại khảo khôi thủ, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái Tống Tiên, cho tới bây giờ hai chàng khảo giáo xuống dưới, tổng ma tính xuống dưới, thành tích thế nhưng còn so Tống Nghi muốn hảo, thực sự lệnh người giật mình không thôi. Trở về thời điểm. Tống Tiến nhìn Tống Tiến ánh mắt, đã là không chút nào che giấu trắng ghét. Mà Tống Tiến, cũng rốt cuộc dần dần lột ra ngày xưa ngụy trang, tuy là như cũ một thân điềm đạo, nhưng trong mắt nhiều vài phần sáng giỏi. Đỡ nha hoàng tay, nàng ngừng ở xa tiền, sườn quay người nhàn nhạt đối Tống Tiến nói, trên đời này chưa từng nhân sinh tới nên so ngươi thấp, cũng chưa từng có hôm nay không bằng ngươi, ngày mai liền không thể áp quá ngươi đạo lý. ta mội ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ ngày nào đó liền biết thỏa hiệp hai chữ viết như thế nào. Dứt lời Nàng trực tiếp lên xe Tống tiên tức giận đến cả người run dậy Ngón tay véo khẩn Nửa câu lời nói cũng nói không nên lời Ngày xưa bị nàng đẻ nặng người Vây quanh nàng chuyển người Hiện giờ thế nhưng cao cao tại thượng đối nàng nói ra này Một fan giáo hơn nói tới Nàng như thế nào có thể bình trong lòng khí phách Tống nghi đem này một fan lời nói Cùng này một fan tỉ mội gian tranh đấu Phản bội xem ở đáy mắt Tâm tư lại là nhàn nhạt vừa chuyển Nếu tống tiên thật biết thỏa hiệp hai chữ như thế nào viết cũng liền sẽ không lựa chọn ở đại khảo là lúc tỏa sáng rực rỡ. Bất quá, rốt cuộc cái gì kêu thỏa hiệp. Tống nghi bóp ngón tay tính tính, cũng không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không cái biết thỏa hiệp người, nàng chỉ là cảm thấy, chính mình tuyển Tống Thiến bên này chạm, là chuyện rất có ý tứ sự. chương 16 giao dịch. Tống nghi cuối cùng vẫn là quyết định giúp Tống Thiến. Cũng không biết Tống Thiến nơi nào tới cơ duyên, thế nhưng đã biết tiên sinh ngày mai sắp xuất hiện cái gì để mục chỉ cần Tống nghi cầm đao viết hay Sự tình cũng khéo. Tống Nghi trên tay vừa lúc có có thể ứng đối này để mục thi văn, chỉ cần lấy ra tới cấp Tống Tiên, liền có thể trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Tống Nghi chính mình, muốn lại không phải này tài nữ phong cảnh, chỉ hy vọng mở nhạt trong biển người. Đến nỗi như thế nào từ kinh diễm dần dần trở nên bình phạm, nay liền muốn xem Tống Nghi bản lĩnh. Tống Tiên Tống Tiến hai người hoàn toàn nháo bẻ việc, chung quy vẫn là chuyển tới tiểu dương thị lốt thai. Tống Nghi chưa tận mắt nhìn thấy, này một vị trưởng ra nhiều năm mẹ cả rốt cuộc ra sao biểu tình Bất quá từ Mạnh Di Nương nơi này lại có thể đoán được một vài tận tâm dưỡng nhiều năm như vậy nhị cô nương, tuy là tỷ tỷ sở sinh, nhưng nàng cũng không bạc đãi quá tống tiên, mà ngay cả này nửa phần tín nhiệm cũng không chiếm được, khó tránh khỏi muốn trái tim băng giá. Ngắm lại, Tống Nghi chỉ cảm thấy Tiểu Dương thị vị trí này thực sự gian nan. Mạnh Di Nương buổi tối tới xem nàng, thân thủ đem mới vừa chế hoa quế dầu bôi tóc cho nàng mặt đến đầu tóc thượng, rồi sau đó một vòng một vòng mà vặn khẩn bàn ở trên đầu. Lãi ngày cây rửa mặt trải đầu sạch sẽ, liền có thể thấy tóc càng đen nhánh vài phần. Bực này dưỡng phát bi phương, vẫn là mạnh di nương lúc trước lưu. Nàng xem tống nghi vẻ mặt như suy tư gì, liền cười nói, còn tuổi nhỏ, ngươi tâm tư lại rất trọng, cũng không lo lắng cho mình trước già rồi. Di nương tống nghi phục hồi tinh thần lại, cũng cười, này không phải còn có ngại ở sao. Ngươi nha, cũng liền ngoài miệng tùy hứng tùy hứng. Mạnh di nương há có thể không biết nàng. Ta xem ngươi cùng thiến tỷ nhi đi được gần. Sợ là nghi cái đi. Tam tỷ người đơn giản, không giống nhị tỷ như vậy phức tạp. Nói nữa, giúp nhị tỷ đối ta lại không chỗ tốt Tống Nghi nói chuyện rất không khách khí, trung quy vẫn là ở thái thái thuộc hạ kiếm cơm ăn, không thể chọn sai người A. Tống Nghi tự giác ánh mắt thiền cận, ngày sau không chừng sẽ thiệt thòi lớn, nhưng suy xét đến như vậy thâm đã rất mệt nếu muốn lại thâm đi xuống, nàng chỉ khủng chính mình thành xuân như hoa nở sớm phó đông lưu thủy, thật vô tất yếu. Mẹ con hai người nói nói tống tiên tống tiến việc Lại nói hiện giờ tiểu dương thị tình cảnh. Nguyên bản đều còn không có cái gì, nhưng mạnh di nương châm trước luôn mãi, vẫn là nói lục nhị công tử việc. Ta có một chuyện, cần thiết cảnh giác ngươi. Hiện giờ, đại thiếu mãi mãi bên kia giúp đỡ liên lạc tống lục hai nhà quan hệ thông ra, là tiến tỉ nhi cùng lục nhị công tử. Nhưng ngươi cũng thấy, tiến tỉ nhi cũng vừa ý lục nhị công tử. Nếu là chuyện này chung quy không thành đảo thôi, hai cái đều là không đến cái gì hảo, nhưng nếu là thành trong đó một cái, sợ là còn có đến la lộn. Thái thái bên kia là có ý tứ gì? Tống nghi cảm thấy này nhất quan trọng. Mạnh Di Nương nói, thái thái trước đáp ứng rồi đại thiếu nãi nãi bên kia, nếu đại thiếu nãi nãi sự tình có thể thành, việc này hơn phân nửa định ở tiên tỉ nhi trên người. Đến lúc đó ngươi cùng tiên tỷ nhi giao hảo, nếu có cái chuyện gì, thái thái bên kia còn trông cậy vào ngươi khai đạo một vài phân. Rốt cuộc, Tống nghi nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là người từng trải. Lúc trước một đầu khái trên mặt đất, tỉnh lại liền hoàn toàn tỉnh nộ không lại tiếp tục chiều vệ khởi này hố to tài, xem như Tống Nghi sáng suốt. Thái thái đó là ở chỗ này trông cậy vào Tống Nghi. Nhưng Tống Nghi cẩn thận ngắm lại, lắc lắc đầu, nàng có thể ra tới bất quá là bởi vì nàng đối vệ khởi không hề cảm giác, thay đổi Tống Thiến lại không nhất định. Việc này ta nhớ kỹ đó là, nói đến cùng, chuyện này cùng Tống Nghi cũng không có gì quan hệ, nàng tuy cùng lục vô cứu có điểm giao thoa, nhưng rốt cuộc không phải này những tình tình ái hái sự, nghĩ cũng thoải mái lên. Ấn nàng kế hoạch Quá hai ngày khảo giáo thi văn, nàng vừa lúc nương thời cơ này cùng lục vô cứu đem sự tình gõ định. Tống nghi không thiếu tiền, cũng không cảm thấy chính mình phi thường yêu cầu tiền. Húng chi từ bực này kỳ quỷ phương thức được đến tiền bạc, nàng nửa điểm cũng không dám động Chứ bỏ lục vô cứu này một bút ở ngoài, trước đây còn có lai lịch không rõ một vạn.